Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04. chương 75 tự do chi thành khu vực an toàn. lặn lội đường xa. Khi sắc trời sắp tối mở đang lúc. Lâm sở rốt cuộc vừa tìm được một nơi khu vực an toàn. Mỗi tòa khu vực an toàn phía ngoài nhất đều có nhàn nhạc bán trong suốt xanh biếc bình trướng. Trừ nhà thám hiểm bên ngoài sinh vật không cách nào thông qua. Dĩ nhiên. Nhà thám hiểm danh nghĩa có triệu hoán vật ngoại trừ. Phần lớn thiết lực xây đứng thẳng khu vực an toàn cũng sẽ hướng người ngoại lai like thu chi phí. Tỉ như cái gì. Lệ phí vào thành. Ở phí loại. Bình thường cũng sẽ không vượt qua 140 nguyên điểm. Tiến vào bình chứng sẽ kích động tuyển hạng. Nếu như trong vòng 3 phút không chọn nộp tương ứng chi phí. Cũng sẽ bị bình chứng bài xích đi ra ngoài. Hơn nữa trong vòng một ngày không cách nào nữa lần bước vào nên khu vực an toàn. Có đồng ý hay không nộp 24 nguyên điểm lệ phí vào thành. Lâm sở bước vào xanh biếc bình chứng bên trong. Đồng ý nộp chi phí. Hoan nghênh ngươi tới đến tự do chi độ. Nên khu vực an toàn trước mắt được do mafia quản hạt Mỗi 24 giờ đem tự động khấu trừ 15 nguyên điểm bảo hộ phí. Mời tuân thủ nên khu vực luật pháp điều quy. Khu vực an toàn quản hạt người tùy thời có đá ra người ngoại lai quyền lợi, mafia. Cái này khu vực an toàn thiết lực là người Tây Phương xây dựng. Thực ra lâm sở trước mắt mới chỉ gặp phải 6 gã nhà thám hiểm. Cũng không hoàn toàn là châu Á khuôn mặt. Tỉ như trước đóng ra tất cả trang bị cử kiếm trắng hán chính là một ác ma màu tóc người ngoại quốc. Chỉ bất quá hắn không đặc biệt để ý những thứ này. Ngược lại cũng là loài người vậy đúng rồi. Nếu như lúc nào ở mới bắt đầu nơi chú quân gặp thú nhân loại dị tộc nhà thám hiểm. Hắn mới có thể kinh ngạc. Vô tận trò chơi tự động giải quyết câu thông phương diện vấn đề. Toàn bộ phát biểu lạc lọt vào trong tay cũng sẽ tự động phiên dịch thành lắng nghe người tiếng mẹ đẻ. Đây là thân là nhà thám hiểm cơ sở phúc lợi. Nếu không, tìm tòi thế giới lúc đều sẽ có phát biểu chứng ngại. Cũng không thể mỗi vào một thế giới đi học một môn phát biểu chứ. Chỉ hy vọng cách này khu vực an toàn khác tất cả đều là người Tây Phương. Vạn nhất bọn họ bài xích ngoại vật thì phiền toái. Lâm sở đem rượu nhật khải giáp cởi xuống. Thay một thân khiêm tốn quần áo màu đen. Lạc nhật nhận cũng dùng vải vòng bọc lại. Khoa cấp 4 huyến linh đấu bồng bước nhanh đi về phía khu vực an toàn cửa thành. Một bộ đầy đủ level 5 phủ ma khôi giáp mặt lên người quá rêu sao. Đây chính là giá trị gần 10.000 tư nguyên điểm trang bị. Không có hào ý nhà thám hiểm thấy nhất định sẽ đồng lệ tâm tư. Tài sản. Không thể lộ ra ngoài. Trước mắt tọa này tên là tự do chi đô khu vực an toàn so với mấy lần trước hắn gặp phải khu vực an toàn cũng phải lớn hơn. Tối phía bên ngoài là hùng vĩ liên miên gạc đen thành tường. Đạt tới năm hơn 60m cao. Rõ ràng ma thú cũng không vào được khu vực an toàn. Không nghĩ ra tại sao còn muốn tốn công tốn sức xây dựng như vậy kiên cố thành tường. Chẳng lẽ còn có khu vực an toàn còn đối mặt còn lại không muốn người biết uy hiếp. Cùng thành tường như thế. Cửa thành cũng là thời trung cổ phong cách. Bất quá cùng phổ biến hàng rào gỗ cửa thành bất đồng. Nơi này cửa thành nhưng là 2 miếng hơn 30 mét cao. Hơn 20 mét sổng hắc thạch đại môn. Để cho người ta rất hoài nghi nặng như vậy đá môn rốt cuộc có thể hay không quan khép lại. Đi vào trong thành trì. Đập vào mi mắt là từng hàng thiên kỳ bách quái phong cách vật kiến trúc. Có cao vút trong mây ma huyến tháp cao. Có thời trung cổ phong cách lâu đài. Có công nghệ cao cảm 10 phần dáng vóc to kinh khí cầu. Có ngoại tinh khoa học kỹ thuật như thế kẻo que tiện mang phòng. Dễ thấy nhất không ai bằng một tòa phù không đảo như vậy cung điện khổng lồ ở tầng mây trung ương Trên đường công cụ giao thông càng ly ghi cổ quái Có cưới đủ loại kiểu dáng triệu hoán vật Có mở hình dáng đặc biệt xe thể thao Có cưới trôi lơ lượng kinh khí cầu Có bay trên trời Thậm chí còn có mở hoạt hỏa phong cách đụng đụng ca đim xe Mù ư Tự do chi đô Hỏa phong ngược lại là thật tự do Lâm sở giống như lưu mổ mố vào đại quan viên. Trợn mắt hốp mồm đảo mắt nhìn này một đống lớn hoàn toàn không xứng sự vật. Khu vực an toàn bên trong hoàn cảnh cùng dự đoán của hắn chung hoàn toàn bất đồng. Hắn còn tưởng rằng ở kịch liệt như thế cảnh tranh cùng ngươi lừa ta gặp bên dưới. Cho dù là có thể khiến người ta được thở dốc chốc lát khu vực an toàn. Cũng sẽ là một bộ trầm thấp kiềm chế không khí. Lại không nghĩ rằng. Này rời ạ hoàn toàn thả bay tự mình nữa ạ. Trên đường những thứ này thám hiểm người thần sắc còn giống như cũng thật sung sướng. Người ngoại lai. y danh xuống. Người mặc màu đỏ thấm cảnh vệ chế phục tóc vàng châu Âu Nam tử nắm một khối dịch tinh máy tính bảng đi tới. y danh cái gì? Lâm sở nghiêng đầu nhìn liếc mắt cảnh về quần áo trang sức. Ngực bên trái im do hai chữ. Do ma phi ai nhần. Điều này cũng không biết. Nhìn ngươi chiến lực cũng không giống là tân thủ ác. Cảnh vệ kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tên họ. Chiến lực. Thuộc quyền thiết lực. Loại này riêng tư cũng phải ghi danh. Lâm sở cao mày. Không nghĩ ghi danh cũng được. Nộp 500 tư nguyên điểm bảo mật phí. Cảnh vệ tựa hồ đối với này thấy thường xuyên. Toàn bộ đại hình khu vực an toàn đều phải ghi danh những thứ này. Lại nói cách này cũng không cái gì riêng tư Chiến lực dùng trinh ra nhãn tùy thời đều có thể nhìn cách nhìn Trừ phi ngươi dùng thủ đoạn che giấu chiến lực Tên họ càng không có vấn đề Ngươi báo cái tên giả đều chẳng ai quản ngươi Trọng điểm là thuộc quyền thiết lực Tự do chi thành có thể không hoan nghênh trật tự nhà thám hiểm Thiết lực giữa cũng có mâu thuẫn ăn oán sao Sở linh Một trăm linh một phân Không chỗ nào thuộc thế lực Lâm sở thuận miệng đem tam hạng tin tức báo ra Thành như nên cảnh vệ nói Những thứ này mặc dù là riêng tư Nhưng không có gì có thể giấu xếm Trừ phi là danh chấn nhất thời nhà thám hiểm Phổ thông nhà thám hiểm tên họ cũng không có giá trị gì Cho dù là báo giả danh đô không người có thể nghiệm chứng Mới bắt đầu nơi trú quân lại không có chứng minh nhân dân loại vật này Người độc hành Cảnh vệ khá cảm thấy ngoài ý muốn. Thật hiếm thấy a Ta trực một tuần này. Bái kiến người độc hành gần như tất cả đều là mới trải qua một vòng cưỡng chế tìm tòi tân thủ. Như ngươi loại này chiến lực phá trăm thật đúng là không bái kiến. Trải qua mấy vòng cưỡng chế thăm dò. Lâm sở cao mày. Đây cũng là muốn ghi danh. Không. Cá nhân hiếu kỳ mà thôi. Tóc vàng nam cười nói. Sở tiên sinh. Kết sao bằng hấu như thế nào đây? Ta tên là David. Sờ mít. Lâm sở dùng trinh tra nhãn liếc nhìn vị này cảnh vệ chiến lực. 119. Không kém à? Loại thực lực này vì sao lại ở đây làm ghi danh cảnh vệ? Hai đợt tìm tòi. Một vòng cưỡng chế tìm tòi liền chiến lực phá trăm quá khoa trương. Lâm sở cố ý nhiều báo một vòng. Ngược lại người bên cạnh cũng không cách nào nghiệm chứng. Hai đợt. Thật giả xem ra sở tiên sinhh đang thăm dò không nhỏ thu hoạch ạ đa vít ném ra cảnh ô lưu cân nhắc một chút gia nhập do ma như thế nào đây chúng ta nơi này phúcc lợi rất tốt tất cả thành viên mỗi tuần cũng có thể đi cấp 4 tu luyện chràng tu luyện cả ngày cũng không thiếu vật liệu bên trên ủng hộ lấy thực lực của ngươi nhất định có thể lấy được trọng điểm bồi dưỡng Nói không chừng không được bao lâu liền có thể trở thành trung tầm Xin lỗi Ta tạm thời không tính ra nhập thế lực Suy nghĩ thêm đi Lâm Sở huyển chuyển cự tuyệt Huy danh xong ta phải đi Gặp lại Đây là ngươi ở tạm thân phần bài David Sở mít phủi đi mấy cách trong tay máy tính bảng Từ phía dưới lấy ra một khối nửa thủy tinh trong suốt thẻ đưa cho Lâm Sở Sau đó hắn lại vô căn cứ lấy ra một chương kim thuộc danh thiếp đưa cho lâm sở. Đây là ta thẻ liên lạc. Nếu như lúc nào muốn gia nhập do mafia rồi. Tùy thời có thể tới tìm ta. Kéo người gia nhập thế lực cũng không thiếu khen thường. Hai ta có thể chia 5 năm. Nguyên lai like kéo người mới có lợi. Khó trách người này biết mình là người độc hành sau nhiệt tình như vậy. Được. Ta sẽ... Lâm sở thu hồi hai tờ thẻ. Xoay người rời đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 04. chương 76 cơ sở kiến trúc. Đa viết. mít danh thiếp. Nhà thám hiểm danh thiếp. Có thể tiêu hao một tư nguyên điểm hướng đối phương phát động giọng nói nói chuyện điện thoại. Video nói chuyện điện thoại. Cùng chung vị trí đời thỉnh cầu. Loại này nhà thám hiểm thẻ liên lạc. Ở trong thương thành 14 nguyên điểm một tấm. Rất tiện nghi. Lâm Sở cũng thuận tay mua 3 tấm nhà thám hiểm danh thiếp. Giữ lại dự bị. Nói không chừng lúc nào sẽ dùng bên trên. David mới vừa rồi nhắc tới cấp 4 tu luyện chàng. Chỗ đó nghe tên chính là là chuyên môn dùng để tu luyện. Không biết có hiệu quả gì. Hắn đảo không vội tìm quán trò rừng chân. Dự định đi trước đem khu vực an toàn cơ sở kiến trúc đi dạo một lần Một thiết lực muốn chế kiến an toàn khu Phải nhất định đồng thời xây cất 4 tòa cơ sở kiến trúc Vô tận thủ quảng trường Khôi phục nước suối Tu luyện tràng Lịch luyện tháp cao Trừ cách này bốn loại cơ sở kiến trúc bên ngoài Khu vực an toàn còn có thể khuyết trương các loài khác hình kiến trúc và hoàn cảnh Tỉ như Làm ruộng Con sông, chế tạo sường, khu dân cư, quán trò, cung điện, phù không đảo. Hết thảy kiến trúc và hoàn cảnh chỉ có không nghĩ tới không có không làm được. Chỉ cần có tư nguyên điểm cùng tương ứng huyền hạn liền cũng có thể tạo ra. Thật là hãy cùng thế giới của ta tạo hóa kiểu như thế. Vô tận thủ quảng trường là vô tận thụ mầm sinh trưởng địa phương. Ở vào khu vực an toàn tối trung ương. Càng thiên hướng về địa hình mà không phải là vật kiến trúc Nghe nói là ba loại khác cơ sở xây trúc cơ thạch Khôi phục nước suối vào vị trí với vô tận thụ mầm che lấp bên dưới Lâm sở theo chỉ đường bài đặc biệt đi nhìn một cái Là một cách đạt tới 30 m đường kính sáng vóc to suối phun Trung quanh còn sắp đặt từng hàng độc lập thủy canh máng Từ ở bề ngoài nhìn cùng phổ thông suối phun không có gì khác nhau quá nhiều Nhưng tinh tế cảm thụ. Lại có thể từ trong hơi nước nhận ra được một cổ đậm đà sinh mệnh lực. Không ít người mang thương thế nhà thám hiểm đem hai tay tắm vào ránh nước bên trong. Ránh nước bên trong nước chảy giống như ủn có sinh mệnh. Dọc theo cánh tay chảy nhỏ giọt chảy ngược mà lên. Không ra mấy giây liền đem nhà thám hiểm toàn thân bọc lại ở bên trong. Dế chiều khép lại vết thương. Hơi chút cản một ít vết thương trong nháy mắt thì sẽ khép lại. Thâm một ít vết thương thì cần phải nhiều mấy giây. Mặc dù không bị thương. Nhưng từ hiếu kỳ. Lâm Sở cũng đem bàn tay vào một cái tuyển trong rãnh nước. Có hay không tiêu hao tư nguyên điểm chữa thương. Tiêu hao tư nguyên điểm xấu coi thương thế nghiêm trọng trình độ. Cấp 4 khôi phục nước suối. Cao nhất chỉ được khỏi bệnh tam dai trong khoảng sắp chết thương thế. Tứ sai trong khoảng phổ thông thương thế. Thì ra là như vậy. Không phải miễn phí. Nhưng tiêu hao chắc sẽ không quá cao. Lâm sở suy đoán khu vực an toàn thế lực thành viên. Chỉ thương tiêu hao tư nguyên điểm hẳn so với người ngoại lai like. ít. Thậm chí có thể miễn phí chữa trị. Lịch luyện tháp cao chính là hắn vừa vào thành đầu tiên nhìn nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây ma huyến tháp. Nhảy ra tân thủ thiếp đối lịch luyện tháp cao chú giải. Lịch luyện tháp cao có thể mượn vô tận thụ mầm cùng vô tận thụ liên lạc. Sẽ tiến vào nhà thám hiểm truyền tống đến vô tận thủ đơn độc tạo nên tháp cao thực tập không gian. Tháp cao thực tập nghe nói đạt tới 100 tầng. Nhà thám hiểm mỗi thông quan một tầng cũng sẽ căn cứ đem chấm điểm. Đạt được tương ứng tư nguyên điểm. Mỗi thông quan một tầng. Tầng kế tiếp địch nhân thực lực đều sẽ có tăng cường. Nội dung chính là vô tận thủ y theo thế giới vô tận truyện gì cách bắt trước. Hoàn toàn ngẫu nhiên. Sẽ không tái diễn. Cho nên mỗi người mỗi lần gặp phải thực tập cũng không giống nhau. Dù là vận khí không tốt gặp không giỏi thực tập. Gây gớm lần sau trở lại tròn đánh. Bất quá lặp đi lặp lại thử giá cũng không thấp. Mỗi vào một lần tháp cao thực tập đều cần tiêu hao 1.000 tư nguyên điểm. Nhà thám hiểm ở tháp cao trong thực tập bị giết cũng sẽ không chân chính tử vong. Chỉ có thể khấu trừ 3.000 tư nguyên điểm. Nếu như trong tay không có nhiều như vậy tư nguyên điểm. Cũng sẽ bị trừ thành số âm. Sau đó mới bổ túc. Nghe vào thật có ý tứ. Không biết bây giờ ta có thể đánh đến tầng thứ mấy. Lâm sở ngửa mặt trông lên cao vút trong mây đen nhánh tháp cao. Nhích miệng lên một nụ cười. Trong diễn đàn một cái tháp cao khô. Bên trong bài bóp tất cả đều là nhằm vào thực tập nội dung tham khảo cùng chia sẻ. Trước 10 tầng thực tập chủ yếu lấy cấp một địch nhân làm chủ. Liên cấp một đỉnh phong xuất hiện tần số cũng không nhiều Cho nên trước 10 tầng bị gọi đùa là đáng yêu núp thực tập Cho dù là mới ra thí luyện chi để đáng yêu núp cũng có thể đả thông Thông quan khen thưởng cũng rất ít Trước 40 tầng độ khó là chủ yếu lấy cấp 2 sinh vật làm chủ Nhiều lắm là cuối cùng mấy ai sẽ xuất hiện nhị dai đỉnh phong sinh vật 60 tầng sau đó thì có thể xuất hiện tam giai sinh vật Độ khó chợt tăng Chỉ có số ít cực kỳ thâm niên sơ cấp nhà thám hiểm mới có thể đánh tới 70 tầng trở lên Phía sau mỗi tăng thêm một tầng cũng khó như lên trời Về phần 80 tầng thậm chí còn 90 tầng Gần như hiếm có sơ cấp nhà thám hiểm có thể đi đến Diễn đàn đưa lên cao nhất thiếp bên trong còn nói Nếu như có thể đả thông 100 tầng cao tháp thực tập Là có thể trực tiếp đạt được vô tận thủ khảo hạch tư cách Vượt qua 10 lần cưỡng chế tìm tòi hạn chế Nhảy một cái tấn thăng thành vì trung cấp nhà thám hiểm Nhưng hiện tại lại khác Ở 10 luôn cưỡng chế tìm tòi trước liền có thể đánh thông 100 tầng thực tập nhà thám hiểm Nói là phượng mau lân giác cũng không quá đáng Ta cũng biết biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều Vô tận trò chơi chắc chắn sẽ không đem nhà thám hiểm tấn thăng đường đi làm cho chết như vậy bạn Dựa vào thực lực trực tiếp đà thông tháp cao thực tập, tấn thăng trung cấp nhà thám hiểm. Cái phương thức này ta thích. An chịu vào ở vào tìm tòi thực tập xấm quan sung động. Còn dư lại người cuối cùng tu luyện chàng không đi xem. Hắn dự định trước tiên đem khu vực an toàn đặc thù kiến trúc quen thuộc xong Đợi nghỉ ngơi đến trạng thái tốt nhất lại đi khiêu chiến tìm tòi thực tập. Tu luyện chàng ở vào quảng trường phía Tây. Là một tòa hùng vĩ cử đại hôi bạch thạch gạch cung điện. Diện tích 3. 4.000 thước vuông. Gần như chiếm cứ vô tận thủ quảng trường hơn nửa khu vực. Cũng không khó tìm. Cung điện đại môn ra ra vào vào nhà thám hiểm không phải số ít. Lâm Sở mới vừa bước vào cung điện đại môn. Trước mặt liền lộ ra nhắc nhở không. Có hay không nộp 54 nguyên điểm mua một giờ tu luyện tràng quyền sử dụng. Cấp 4 tu luyện tràng. Tu luyện chàng đem đại phúc tăng thêm tốc độ tu luyện bao gồm nhưng không giới hạn công pháp, tiên thuật, minh tưởng pháp, ma pháp, vũ vĩ đợi. Cũng có thể quá mức tiêu hao tư nguyên điểm. Lựa chọn đặc định hoàn cảnh như nguyên tố hoàn cảnh. Đặc định địa hình. Thời gian phòng đợi. 54 nguyên điểm mới 1 giờ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không rẻ. Nếu như muốn 24 giờ phao ở bên trong thì phải hoa 1.200 Không ra một tuần là có thể ép cản một cây sơ cấp nhà thám hiểm trong túi EO toàn bộ tư nguyên điểm Nhìn tu luyện chàng thuộc về cao tiêu phí nơi A Nghe nói cấp 4 tu luyện chàng dù là dõi mắt toàn bộ mới bắt đầu nơi chú quân cũng thuộc về so với đẳng cấp cao Giá cả đắt Hiệu quả chắc không kém Giá trị khẳng định so sánh cấp thấp tu luyện chàng mạnh hơn Nếu không những thiết lực này cũng sẽ không hứng thú với ưu tiên tăng lên tu luyện chàng Còn đem nắm giữ đẳng cấp cao tu luyện chàng ghi vào tuyển người thiếp bên trong Đánh so sánh Dùng càng trong thời gian ngắn đạt được tốt hơn tu luyện hiệu quả Tiết tiết kiệm nữa thời gian có thể so với tư nguyên điểm quý báu Lâm sở tạm thời chỉ mua một giờ thời gian tu luyện Dự định thử trước một chút nhìn cấp 4 tu luyện chàng đối tinh hà minh tưởng pháp tu luyện hiệu suất có thể tăng lên bao nhiêu? Nói đến tinh hà minh tưởng, có lẽ làm một đưa thân vào tinh hà giữa đặc thù hoàn cảnh sẽ càng hữu hiệu. Cũng không biết có thể hay không tu luyện chàng bắt trước ra loại hoàn cảnh này. Ý nghĩ đồng một cái, có hay không quá mức nộp 104 nguyên điểm mua một giờ tinh hà bắt trước hoàn cảnh, thần, thật đúng là đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04. Chương 77 tháp cao thực tập. Lựa chọn tinh hà bắt trước hoàn cảnh. Một xây ghế tiếp. Tầm mắt chợt chuyển đổi. Mất trọng lượng huyền không. Dưới chân không có bất kỳ điểm đặt chân. Bốn phía trong đen kịch lói lên điểm điểm tinh quang. Dường như là đưa thân vào vô tận trong tinh hà. Đây chính là bắt trước đi ra tinh hà hoàn cảnh sao. Lâm sở cuối đầu nhìn về dưới chân. Vô sớ ngôi sao giống như xiết con sông như vậy tản ra bạc quang trói mắt. Tốt chân thực a Không riêng gì ánh sao. Ngay cả mất trọng lượng cũng bắt trước đi ra. Ngoại trừ cất giữ tỏ ý sinh tồn không khí cùng nhiệt độ. Còn lại đều cùng hắn trong nhận biết vũ trụ hoàn cảnh không có gì khác biệt. Lâm sở điều chỉnh tư thế. Hai chân khoanh lại. Bắt đầu quán tưởng quanh người này vô tận tinh thần. Tinh Hà Minh tưởng pháp vận chuyển. Cặp mắt ảnh ngược vô tận phồn tinh. Vô tận phồn tinh huy hoàng cũng chiếu cho hắn thân. Trong lồng ngực viên kia ma lực phồn tinh tản mát ra yếu ớt nhưng lại tăng trưởng cực nhanh quang mang. Mỗi lói lên một lần. Cũng xem mắt trần có thể thấy lớn mạnh một phần. Hiệu suất quả nhiên rất nhanh. Sợ không phải so với lần trước tu luyện nhanh mười mấy lần thậm chí gấp 20 còn nhiều hơn Cảm thủ ma lực tổng số tăng vọt tốc độ Lâm sở vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ Theo như theo tốc độ này Không cần một ngày là hắn có thể đem viên thứ nhất vô tận phồn tinh ngưng tụ đến mức tận cùng Bắt đầu ngưng tổ viên thứ hai vô tận phồn tinh Chân chính nhập môn tinh Hà Minh tưởng Pháp trong lồng ngực vô tận phồn tinh số lượng gia tăng. Dựa vào phồn tinh huy ánh tới khôi phục ma lực cùng tự động tu luyện bút cũng càng ngày sẽ càng cường. Cửa này cao cấp minh tưởng pháp thuộc về cách loại này giai đoạn trước không cường lực. Nhưng chỉ phải kiên trì bền bỉ tu luyện tiếp. Cuối cùng sẽ có một ngày có thể dựa vào lượng biến đưa tới chất biến. Nhắm mắt minh tưởng. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Một giờ thoáng qua rồi biến mất. Lâm sở không chút do dự lại tiếp theo rồi 20 tiếng. Cũng chính là 3.000 tư nguyên điểm. Hoàn cảnh bắt trước so với phổ thông tu luyện đắt nhiều. Nhưng rất đáng giá. Tu luyện hiểu suất có thể so với tư nguyên điểm quý báo rất nhiều tiết tiết kiệm nữa thời gian làm gì không kiếm được kia chút tài nguyên. Phổ thông nhà thám hiểm đi ra ngoài giết quái còn cần bất chấp nguy hiểm cùng tiêu hao thể lực. Hắn mang theo khô lâu binh cả quét gần như vô tiêu hao. Đây mới gọi là thật chính thời gian là vàng bạc. Vô tận tinh hà. Chống không thêm cô tịch. Nửa ngủ nửa tỉnh minh tưởng ngắm nhìn dần dần tiến vào vô ngã trạng thái. 20 giờ giống như 20 giây như vậy trước mắt sẽ không có. Làm lâm sở tử minh tưởng trạng thái tỉnh lại. Lòng ngực viên kia sáng trói vô tận phồn tinh so với trước kia sáng hơn 10 lần. Giống như 5 miếng ngói cùng 60 miếng ngói bóng đèn giữa trinh lịch. Nhật Nguyệt chi biệt. Không thể so sánh nổi. Đang tu luyện chàng một ngày liền tiết kiếm đến gần 20 ngày khổ tu. Quả nhiên giá trị á. Lâm sở tâm tình vui thích. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ma lực tổng số tăng lên đến gần gấp 5-6 lần. Ma lực tăng cường mang đến chỗ tốt cũng không chỉ là trong chiến đấu có thể sử dụng càng nhiều ma pháp. Đang tăng lên ma lực trong quá trình. Hắn sinh mệnh tầng thứ cũng hoặc nhiều hoặc ít lấy được tăng cường. Hoặc có lẽ là ma lực bản thân cũng là sinh mệnh tầng thứ một loại cân nhắc tiêu chuẩn. Hắn chiến lực chấm điểm từ 101 tăng tới rồi 110. Dựa vào tu luyện tăng 9 phân chiến lực. Cái này làm cho lâm sở cảm xúc rất nhiều. Bây giờ hắn ăn khí lực tăng cường đan hoàn mới nhiều lắm là gia tăng 2 phân A. Tăng lên chiến lực phương thức quả nhiên không thể chỉ dựa vào hạp dược Toàn phương vị phát triển mới là vương đạo Khí lực tăng cường đan hoàn chỉ có thể tăng cường khí lực Lâm sở trước mắt thể chất dựa vào loại này đan hoàn đã rất khó tăng lên nữa Ngược lại ma lực tổng số là một cách khác tầm cân nhắc thời không Tăng lên càng dễ dàng Thêm chiến lực cũng nhiều Giống như một người lúc trước chỉ đúc luyện lực cánh tay Nếu như dành thời gian đem chi dưới lực lượng cũng rèn luyện. Toàn thân năng lực tổng hợp sẽ được rất cao tăng lên. Đề tài kéo xa. Thời gian tu luyện về không. Lâm sở bị tự động bắn ra tu luyện chàng. Trải qua tu luyện chàng cả một ngày tiêu hao. Tay hắn đầu tư nguyên điểm lại một lần nữa còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ còn không tới 3.000 ngàn. Cách này hoặc giả đối người bên cạnh mà nói không hề ít. Nhưng với hắn mà nói quả thật không nhiều Thậm chí tâm lý còn hơi sợ hãi Dù sao này điểm tư nguyên điểm thật đúng là không nhất định đủ tạm thời đấu giá ưu tú đảo cụ Lâm sở đã thành thói quen hở một tí tay cầm mấy chục ngàn tư nguyên điểm thường ngày Trong tay ít nhất cũng phải phòng bị cây 6 7.000 ngàn tư nguyên điểm Mới có niềm tin đối phó hết thầy đột phát tình trạng Hô! Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi đủ rồi Là thời điểm đi tháp cao thực tập kiếm ít tiền Hoạt động một chút cân cốt Lâm sở du dương nhàn nhã hướng cách đó không xa tháp cao đi tới Ý theo diễn đàn công lược Trước tam 40 tầng với hắn mà nói đều là không có uy hiếp chút nào đùa nghịch Chỉ có đến 40 tầng trở lên thường xuyên xuất hiện nhị giai đỉnh phong sinh vật mới có thể hơi có chút tính khiêu chiến Nói tóm lại Trước 50 tầng với hắn mà nói liền là miễn phí cầm không tư nguyên điểm địa phương. Ngu sao không cầm. Tòa này thông thiên tháp cao cũng không có cửa sổ. Hồn nhiên nhất thể. Còn lại nhà thám hiểm tất cả đều là đi tới tháp cao bên cạnh. Đem đưa tay tới trạm tháp cao. Trong nháy mắt liền bị truyền tống rời đi. Có hay không nộp 1.000 tư nguyên điểm tiến vào tháp cao thực tập. Trước mặt thực tập tầng số vì 1. Tầm mắt tối mờ. Chờ lâm sở lại lần nữa lấy lại tinh thần. Phát hiện mình xuất hiện ở tương tự thí luyện chi địa hoang vu cái gò đất. Cách đó không xa bồi hồi ba cái tay sách gậy gỗ cùng khảm đao the pha len. Vây quanh một đống lửa đang ở kéo thẻ ni đừng có mơ réo lên không ngừng. Đây chính là vô tận thủ bắt trước ra đến thí luyện không gian sao. Lâm sở đảo cũng không gấp sát những thứ này the pha len. Ngẩn đầu nhìn trời. Không trung âm trầm tối tâm. Mây đen sau mơ hồ có thể nhìn thấy trăng khuyết cùng ánh sao. Tựa hồ là ban đêm. Từ hiếu kỳ. Hắn thử thăm dò hướng đám này the pha len phương hướng ngược lại đi. Đi không 100 m Nhắc nhở. Tiếp tục đi tới đem thoát khỏi tháp cao thực tập. Có hay không buông ra thực tập. Thực tập không gian quả nhiên có biên giới. Chỉ cần chạy trốn tới cái này biên giới là có thể chọn rời đi thực tập. Nếu như gặp phải không cách nào thông quan thực tập, lại không nghĩ từ sau khấu trừ 3.400 nguyên điểm, liền có thể lựa chọn chạy thoát đến biên cạnh tới thoát khỏi thực tập. Hồi đến nguyên điểm, lâm sở tiện tay quăng ra tam phát linh hồn mũi tên. Một mũi tên một cách đem the pha len dễ dàng giải quyết. Tháp cao tầng thứ nhất thông quan. Thời gian sử dụng 32 giây. Chấm điểm sơ, sơ. Khen thường hạ phát 14 nguyên điểm Chấm điểm cao thấp là dựa theo thông quan thời gian mà tính Mới vừa rồi lãng phí chút thời gian Cho nên không bắt được sơ, sơ, sơ đánh giá Ngược lại mấy tầng trước cứ như vậy chừng 10 chút tài nguyên Nhét kẽ răng không đấu lại Nhiều ít đi cũng không đáng kể Có hay không truyền tống tới tầng kế tiếp Vâng, tầm mắt thoáng một cái Vẫn như cũ tọa này đêm tối gò núi Cách đó không xa địch nhân biến thành hai đầu the pha len cùng hai đầu cương thi. Tốt yếu. Trước 10 tầng quả nhiên đều là yếu cản bá địch nhân. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Lâm sở lấy ra băng truy pháp trưởng. giơ tay lên thuấn phát 4 miếng băng nhũ đem toàn bộ quái vật đấm phát chết luôn. Toàn bộ quá trình liền 3 giây đều vô dụng. Tháp cao để nhị tầng thông quan. Thời gian sử dụng 3 giây chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thưởng hạ phát 44 nguyên điểm. Hả? So với vòng trước lật 4 lần. Lâm Sở đối tháp cao thực tập khen thưởng còn không phải rất rõ. Lần này không vội đi tầng kế tiếp. Mở ra luận đàn thiết tự kiểm tra khen thưởng quy luật. Nguyên lai like mỗi tầng thông quan tư nguyên điểm khen thưởng đều là lấy nên tầng số làm chủ cột. Dựa theo chấm điểm tới gấp bội. Dơ đánh giá không có tưởng thưởng Cơ đánh giá là gấp đôi. Bơ đánh giá là gấp đôi. A đánh giá là 4 lần. Sơ đánh giá là gấp 6 lần. Sơ, sơ đánh giá là gấp 10 lần. Sơ, sơ, sơ đánh giá chính là gấp 20. Mỗi tầng 10 sơ, sơ, sơ thông quan còn có thể thu được đối ớt tầng thứ bảo dương. Trước 30 tầng là thanh đồng. Trung 30 tầng là bạch ngân. Sau 30 tầng là Hoàng Kim Cuối cùng tầng 10 nghe nói là bạc Kim Bảo Dương Người tốt Trước 60 tầng nếu như cũng bắt được sơ, sơ, sơ đánh giá Khởi không phải có thể dễ dàng kiếm được hơn 3 vạn tư nguyên điểm Hơn nữa còn có thể thu được 3 cái thanh đồng Bảo Dương cùng 3 cái bạch ngân Bảo Dương Thật là kiếm lật A Từ 1 thêm đến 100 lại còn cái gấp 20 Chờ với nói đem toàn bộ tháp cao thực tập toàn bộ sơ, sơ, sơ chấm điểm thông quan, có thể thu được 100.000 tư nguyên điểm. Đáng tiếc duy nhất là, mỗi tầng cao tháp thực tập ngoại trừ lần đầu thông quan đạt được tư nguyên điểm. Chỉ có ở đổi mới cao hơn đánh giá lúc mới có thể lại đạt được một lần tư nguyên điểm bổ túc. Đánh so sánh. Tầng thứ nhất nếu như lần đầu sơ đánh giá thông quan, thu được 6 tư nguyên điểm. Trọng đánh sau đó dù là đạt được sơ, sơ, sơ đánh giá cho hắn bổ túc tư nguyên điểm cũng chỉ có 14 điểm. Tương đương với sơ, sơ, sơ đánh giá giảm đi sơ đánh giá. Nếu như là sơ, sơ đánh giá chính là bộ 4 tư nguyên điểm. Nếu như là sơ đánh giá là không có tư nguyên điểm. Này hoàn toàn diệt sạch nhà thám hiểm ở tháp cao thực tập thẻ bất quét tư nguyên điểm ý nghĩ, Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04 chương 78 độ khó tăng vọt thực tập Trước 20 tầng thực tập đối với hắn không có chút nào uy hiếp Căn bản không cần chịu hoán vật hỗ trợ Đám này liền cấp 2 cũng chưa tới quái vật liền bên cạnh hắn bạc cốt bọc thép cũng không đánh tan được Lâm sở chỉ dựa vào ma pháp cùng chú thuật liền nhẹ nhàng thoái mái liền toàn bộ quét đến sơ sơ sơ đánh giá Cũng thuận tay lại quét rồi tầng thứ nhất thực tập. Đem trước 10 tầng thanh đồng bảo dương cũng bắt vào tay. 20 tầng sau đó thực tập liền có chút khó khăn. Không chỉ có cấp 2 sinh vật. Quái nhân số lượng cũng lớn bức tăng trưởng. Hơn nữa xuất hiện làng xóm hình thức. Có lúc vẫn tồn tại trí năng tụ sinh vật chấn giữ chỉ huy. Thậm chí có phòng ngự kiến trúc và cảm bẫy. Vì không ảnh hưởng bắt được sơ, sơ, sơ chấm điểm. Lâm sở quả quyết thả ra chứ vật không gian bên trong toàn bộ khô lâu binh. Hảo hảo đáng đáng mười mấy bộ khô lâu dễ như bớn tiêu diệt toàn bộ quái vật. Cái gì cảm bấy cái gì phòng ngự kiến trúc ở trước mặt chúng cũng còn như giấy mỏng một dạng vọt vào chính là một đao một cái tiểu bằng hữu. Ở lực lượng tuyệt đối nhiên ếp hạ. Bất kỳ âm mưu dù kế gì cũng lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. 40 tầng trước gần như không gặp phải cái gì ra dáng chống cự, Lâm sở liền đứng ở bên cạnh tiện tay quét quét tổn thương càng sâu. Yên lặng khô lâu đại quân san bằng hết thảy. Sơ, sơ, sơ đánh giá nhẹ nhàng thoái mái tới tay. Hắn phát hiện một cái quy luật. Mỗi tầng thứ 10 quái vật cũng sẽ so với trước kia cường rất nhiều. Có chút tương tự quan đáy bốt. Thứ 40 tầng quan đáy bốt chính là một con nắm giữ cận chiến ngược lại thương năng lực nhị dai đỉnh phong thực thi dụng. Trình độ uy hiếp không thể so với xích lão trư thấp. Còn có 10 bộ phủ thông cấp 2 thực thi dược tiểu để ở bên trở trận. Chỉ cần cận chiến đánh chúng thực thi dược. Cũng sẽ bị nó quanh người vần quanh gai nhọn ngược lại thương. Nếu như đổi còn lại không thiện lâu dài công nhà thám hiểm. Khả năng liền khó giải quyết. Nhưng thật may vong linh xứ đồ không chỉ không sợ bị thương cùng tử vong. Còn có cốt linh mâu loại này tầm xa công kích thủ đoạn. Trực tiếp ngưng tổ ra một phát 10 mét đường kính dáng vóc to truy lùng cốt mâu đem thực thi rượu bốt xuyên qua đấm phát chết luôn. Về phần còn lại thực thi rượu tiểu đệ, thì bị khô lâu chiến sĩ môn vây quét hầu như không còn. Hắn lần này có thể chưa quên đem nhị dai đỉnh phong thực thi rượu thi thể thu vào chứ vật không gian. Lưu làm thi đạn nổ. Rất đáng tiếc. Thực tập không gian bắt trước đồ vật một khi rời đi tháp cao thực tập. Đều đưa tự động tiêu tan. Khu không đi ra. Lâm sở suy đoán vong linh sứ đồ cho dù giết thực tập không gian tam dai sinh vật. Cũng không có biện pháp từ trong hấp thu sinh mệnh năng lượng. Dù sao đều là giả tạo. Chính là không biết nghề kinh nghiệm định đoạt không. Hẳn đoán, chứ, thực tập 40 tầng sau đó. Gặp phải nhị dai đỉnh phong tần số liền tăng lên. Chiến đấu cũng biến thành chật vật. Lâm sở không có biện pháp giống như trước như vậy ở bên cạnh xem cuộc vui Phải động não gân chỉ huy bọn khô lâu chiến đấu Cùng sử dụng lạc nhật nhận tử mang đâm hỗ trợ giải quyết một ít lực phòng ngự khá mạnh cấp 2 sinh vật Thi thể nổ mạnh cũng rút cuộc có thể đứng hàng dùng chàng Gặp phải tổ tập cấp 2 sinh vật Thằng tiếp dẫn bảo nổ một lượng cổ thi thể là có thể đưa bọn họ toàn bộ quy thiên Để cho khô lâu chiến sĩ khiêng thi thể làm biệt đội đánh thuê chiến thuật cũng đại hoạt thành công. Lần nào cũng đúng. Khác nhà thám hiểm khả năng sợ nhất trong thực tập số lượng địch nhân chợt tăng. Nhưng lâm sở lại hoàn toàn không sợ. Dựa vào thi bảo phạm vi này tính kỹ năng quy lực. Quái vật số lượng càng nhiều ngược lại hắn lăn lộn càng phong sinh thủy khởi. Ở cùng tầng thứ trong thực tập. Quái vật số lượng nhiều chất lượng tất nhiên sẽ hạ xuống, độ khó cũng sẽ không có quá lớn lên xuống. Necromancer cấp bậc tăng lên tới level 17, đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Thăng cấp. Trong lòng Lâm Sở vui mừng. Này ý vị thực tập không gian sát những quái vật kia là đoán vào kinh nghiệm bên trong. Mỗi cấp nhất định sẽ điểm khô lâu sống lại không nghi ngờ chút nào. Khô lâu sống lại level 13. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 13 vị khô lâu chiến sĩ. Đơn thể chiến lực 120 phân. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp. Cần nghề cấp bậc đi đến 20 cấp trở lên. Dựa theo khuyên hướng này. Hạ nhất cấp thêm chút sau. Khô lâu chiến sĩ cơ sở chiến lực là có thể tăng lên tới nhị giai đỉnh phong đi. Còn dư lại thêm một viên tiếp theo điểm kỹ năng. Nếm được thi bảo phạm vi sát thương ngon ngọt. Lâm sở quả quyết tăng thêm thi thể nổ mạnh. Thi thể nổ mạnh cấp 2. Lấy từ thân ma lực nổ thi thể ẩm chứa máu thịt lực lượng. Uy lực coi thi thể cường độ mà định ra. Trước mặt phạm vi bao trùm hai thước dưới kính. Vơ ngủi xuống. Tiêu hào hơi thấp. Phạm vi ma pháp tổn thương. Nhắc nhở. Nên kỹ năng tăng lên tới hạ nhất cấp.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 Mặc dù tinh tế điều khiển đem mất phạm vi sát thương hiệu quả Nhưng lại thắng ở công dùng càng rộng lớn Lấy một thí dụ Nếu như thi bảo không còn là chẳng phân biệt được địch ta quả bom Vậy hắn sau này là có thể mang theo người mấy cổ cường lực thi thể hộ thân Chỉ cần có địch nhân dám gần người liền lập tức nổ nổ hắn nha Miễn phí bùa hộ mạng Chẳng phải tốt thay Bất quá dựa theo dưới mắt thăng cấp hạn chế Muốn đem thi thể nổ mạnh lên tới level 10 còn rất xa xôi Cấp 2 thi bảo sát thương phạm vi so với trước kia lớn 4 lần không ngừng Đừng quên cách này bán kính còn thâu tóm đến độ cao Vốn là thi bảo chỉ có thể miễn cưỡng ảnh hưởng đến phổ cận số rất ít địch nhân Bây giờ không giống nhau Bán kính nổ tung rốt cuộc coi như khả quan Sắp vỡ từ một mảnh 40 tầng đến 49 tầng Lâm sở dựa vào tích lũy cường đại thi thể thi triển thi thể nổ mạnh Phối hợp liên tiếp không ngừng vong linh khích lệ cùng tổn thương càng sâu Quá miễn cứng còn có thể nghĩ đủ phương cách tốc độ thông bắt được sơ sơ sơ đánh giá Nhưng đến 50 tầng Hắn cuối cùng Lâm vào khổ chiến Thứ 50 tầng thực tập địch nhân đúng là một tỏa thành nhân loại binh lính Ý là phải đánh công thành chiến Khô lâu đại quân cái gì ta chính là thuận miệng nói một chút. Lại không phải thật lớn quân. Để cho thế nào ta cùng người đánh giặc ạ Lâm sở đứng ở vững chắc hùng hậu gạch xanh thành trì trước. Che mặt thở dài. Tòa thành trì này cũng không lớn. Đại khái là cùng hoa điều một tòa đại thôn trang không sai biệt lắm. Bên trong ở dân cư liếc mắt không tới ngàn người. Tháp cao thực tập cũng không có đem cư dân bình thường bắt trước đi ra. Chỉ bắt trước trong thành trì trú đóng binh lính. Thành tưởng vọng gác tuần tra vệ binh cũng từng cái item hoàn mỹ. Trang bị phủ ma cung tên. Chiến lực ở cấp 2 trở lên. Nếu như là giỏi về che giấu ám sát nhà thám hiểm. Ngược lại là có thể trực tiếp lặn vào trong thành. Từng cách đem những binh lính này ám sát. Đánh du khích chiến. Tránh cho chính diện đối địch. Thầy vân túng cùng huyến linh đấu bồng cố nhiên có thể để cho hắn một mình lẻn vào thành trì. Dựa vào lạc nhật nhận tử mang đâm. Ám sát không có phòng bị nhị dai đỉnh phong nhân loại cũng cũng không phải là không thể nào. Nhưng nguy hiểm quá lớn. Vạn không cẩn thận bị mắt có thể nhất định phải chết. Lâm sở suy tính chừng 10 giây. Vẫn là quyết định để cho khô lâu chiến sĩ môn chính diện công thành. Có thể sẽ nhiều bỏ chút thời gian. Nhưng cắn ở ùn thỏa hắn chứ vật không gian bên trong chất đầy thi thể, có thể bổ sung triệu hoán 20 cụ khô lâu chiến sĩ. Cái này cũng chưa tính đợi lát nữa trong chiến đấu giết chết binh lính, cũng có thể làm dự bị chiến lực ầm ầm ở vong linh xứ đồ dưới sự xuất lính. Khô lâu chiến sĩ môn hảo hảo đáng đáng tuôn hướng cửa thành. Trên tường thành lính tuần phòng phát hiện có tử linh sinh vật công thành trước tiên thổi lên kèn hiệu. Đem một chế thành cửa đóng kín Cũng kích hoạt cửa thành nào đó ma pháp kết giới Sử cửa thành trong thời gian ngắn càng khó mà bị công phá Hàn xương cử kiếm cùng cốt lưới hái chém vào thêm kết giới trên cửa thành bị bắn ra Ngay cả phía sau hai cổ thả ra thiểm điện liên cùng hỏa cầu khô lâu pháp sư Bắn về phía trên tường thành cung binh đạn năng lượng Đều bị một cổ bán trong suốt kết giới chặn Kèm theo địch tấn công tiếng cười cùng tiếng chung. Hai mươi danh thủ cầm phổ ma cung tên binh lính cùng ba gã người mặc pháp bào ma pháp sư với trên thành tường tổ họp. Một đợt mưa tên bắn rơi. Dày đặc mũi tên đem xấu cụ khô lâu binh bị thương. Còn có một cụ khô lâu chiến sĩ vận khí tương đối kém. Bị bắn rơi đầu. Tại chỗ tán giá. Đây chính là chính quy gì giới quân đội. Mà không phải là trước thực tập trong kia nhiều chút vô tổ chức vô kỷ luật tán xa địch nhân. Lần này độ khó tăng lên cũng quá khoa trương đi. Để cho nhà thám hiểm đơn độc công hám một tòa thành. Có lầm hay không? Tháp cao 50 tầng nên không phải là chân chính độ khó danh giới đi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04. chương 79 tháp cao 60 tầng. vong linh khích lệ. Lâm sở tránh ở ngoài thành trên ngọn cây lén lút cho khô lâu đại quân quét tăng ít hiệu quả. Thuận tiện lấy ra thi thể chế tạo tân khô lâu binh. Bổ sung chiến tồn. Theo bọn khô lâu đối kết giới kéo dài công dịch. Ma pháp kết giới cũng mắt trần có thể thấy suy liếu. Cung tiến thủ cùng ma pháp sư công dịch cũng không tính đặc biệt mạnh lực. 5 giây một vòng kích xạ đại khái chỉ có thể giết chết một lượng cổ khô lâu binh. Đối người mặc cổ đạc trọng khải giáp vong linh sứ đồ không tạo được bất cứ thương tổn gì Không ra 18 giây Ma pháp kết giới bị công phá Ở vong linh sứ đồ xoay vòng hàn xương cử kiếm toàn lực vung chặt xuống Không tới 5 mét cao một đầu cửa thành ớt tiếng bể tan thành Không đợi khô lâu đại quân vọt vào bên trong thành Cửa thành sau 30 danh trang bị tinh lương sĩ binh liền từ trong thành chỉ xông ra cùng khu lâu chiến sĩ môn chiến làm một, một dạng. Mỗi tên lính chiến lực đều tại 78 thập phần khoảng đó, so với khu lâu binh trạng thái bình thường chiến lực phải yếu hơn rất nhiều. Bọn họ cho dù dựa vào trên người phụ ma áo giáp cùng vũ khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vong linh khích lệ sao khu lâu chiến sĩ chu toàn một, hai, yêu cầu tam tên lính mới có thể áp chế một cái khu binh. Chiến cuộc coi như lực lượng tương đương xông lên phía trước nhất, mặt ngân bạch khôi giáp kiếm sĩ rõ ràng so với những binh lính khác mạnh hơn. Hắn vừa bước chàng liền chém ra một đạo màu tím bầm lưới kiếm năng lượng, đem trước mặt hai cổ thô lâu chiến sĩ chém eo. Nhị giai đỉnh phong chiến sĩ, Lâm Sở để cho vong linh sứ đồ đem công kích mục tiêu ưu tiên chuyển hướng tên này kiếm sĩ, cũng nhanh chóng niệm chú. Cho những binh lính này toàn bộ quét bên trên tổn thương càng sâu nguyền rùa. Vong linh sứ đổ chiến lực không chỉ có riêng là nhị dai đỉnh phong đơn giản như vậy. Nó còn hấp thu bọt đô linh hồn có hàn xương lực. Hơn nữa cổ đạp khôi giáp siêu cường phòng ngự cùng với ngọn lửa đả đao cùng hàn xương cử kiếm. Nhẹ nhàng thoái mái nhìn ếp ngân bạc kiếm sĩ. Nếu như không phải ngân bạc kiếm sĩ năng lực né tránh khá mạnh. Lấy tổn thương càng sâu gấp đôi tổn thương Phàm là bị chặt chung một kiếm chính là chắc chắn phải chết Khá là phiền toái là trên tường thành cung tiến thủ cùng ma Pháp Sư Bọn họ phát ra rất kéo dài Lâm sở để cho khô lâu Pháp Sư môn sử dụng tăng phúc vịnh sướng Ưu trước công kích trên tường thành những thứ kia tầm xa đơn vị Mình cũng thi triển linh hồn tên lớn từ xó xỉnh phát động công kích Dưới mắt chiến cuộc đã rõ ràng Hắn ngược lại cũng không cần sợ hiện thân sau sẽ bị vây công. Chiến trường tiếng chém dếp không ngừng. Khô lâu binh cùng binh lính đều có thương vong. Nhưng chỉ cần binh lính ngã xuống. Lâm sở sẽ trước tiên dùng khô lâu sống lại đem khô lâu chiến sĩ bổ túc. Song phương dự bị chiến lực hoàn toàn không thành tỷ lệ. Nhất phương càng đánh càng ít. Bên kia lại càng chiếm càng nhiều. Không tới 3 phút. Ngân bạc kiếm sĩ cuối cùng không ngăn được vong linh sứ đổ mãnh công. Né tránh không kịp. Bị một kiếm chém chết. Không có tầng chót chiến lực chống lại. Còn lại thối ngư nát tôm cũng cũng không có thành tựu. Có vong linh sứ đổ gia nhập hoàn toàn là thiên về một bên chu diệt. Không ra 5 phút tỏa thành trì này toàn bộ lực lượng để kháng liền bị toàn bộ tiêu diệt. Tháp cao thứ 50 tầng thông quan. Thời gian sử dụng 11 42 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thường hạ phát 1.4 nguyên điểm. Bạch Ngân Bảo Dương một phần. Theo độ khó tăng lên. Chấm điểm đối thông quan thời gian yêu cầu cũng phóng khoán rất nhiều. So sánh với này khoa trương độ khó. Khen thưởng cũng quá ít một chút. Ở bên ngoài tùy tiện chém đầu nhị dai đỉnh phong ma thú đều không ngừng điểm này. Lâm sở nhổ nước bọt khen thưởng cơ chế không hợp lý. Nhưng suy nghĩ ký một chút. Cũng không phải là không thể hiểu. Ở tháp cao trong thực tập kia sợ chết cũng sẽ không chết thật mất. Hết thảy đều là bắt trước đi ra. Nguy hiểm so sánh với săn dết nhị dai đỉnh phong ma thú nhỏ rất nhiều. Đối ứng với nhau. Khen thưởng tương đối thấp cũng rất bình thường. Trước mắt mới chỉ hắn gặp phải thực tập nội dung thiên kỳ bách quái. Bất đồng địa hình, bất đồng địch nhân, bất đồng cảnh tượng, để cho hắn cũng phòng rồi kiến thức không ít. So sánh với thông quan thực tập lấy được về điểm kia khen thưởng. Có lẽ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu mới là lịch luyện tháp cao chân quý nhất thu hoạch đi. Những thứ này thực tập tồn tại ý nghĩa chắc cũng là để cho các nhà thám hiểm có thể nhẹ vốn mau sớm quen thuộc tìm tòi thế giới vô tận. Giống như bắt trước thực chiến như thế. Chiến đấu bản thân liền là khen thưởng một bộ phận. Không biết mình còn có thể sơ, sơ, sơ chấm điểm thông quan mấy tầng. Làm sơ nghỉ ngơi. Lâm sở đem trên đất thi thể nên thu thu. Nên lần nữa bổ sung khô nâu chiến sĩ bổ sung. Bắt đầu vòng kế tiếp thực tập. Đến tiếp sau này mấy vòng thực tập độ khó cũng không có 50 tầng khuyết đại như vậy. Dễ dàng sơ, sơ, sơ chấm điểm thông quan. Bất quá từ 55 tầng sau đó, thực tập liền bắt đầu thường xuyên xuất hiện hai gã trở lên nhị giai đỉnh phong địch nhân. Đối mặt loại tình huống này, lâm sở chỉ huy để cho vong linh sứ đổ chức cuốn lấy một cái. Sau đó để cho khô lâu chiến sĩ khiêng vòng trước địch nhân thi thể liền xông lên đồng quy vô tận. Chỉ cần đối phương tiến vào thi bảo phạm vi bao trùm. Liền trong nháy mắt nổ. Ở nhị giai đỉnh phong thi bảo hạ. Trong phạm vi địch nhân ếp sẽ bị nổ trọng thương. Sau đó sẽ quét một phát tổn thương càng sâu. Phái khô lâu chiến sĩ môn hơi đi tới loạn đao chém chết. Đáng tiếc duy nhất là. Thi thể nổ mạnh thuộc về ma pháp tổn thương. Nổ là thi thể thật sự lưu lại máu thịt tinh hoa. Có thể không nhìn phòng ngự vật lý tạo thành sinh mệnh thật bị thương. Nhưng là vì vậy cũng không bị thương tổn càng sâu ra chỉ. Trung quy mà nói. Chỉ cần không có quá khó giải quyết địa hình vấn đề Chỉ muốn không phải cách loại này cực độ bén nhạy Tinh thông ám sát định nhân Chính diện cùng 23 ba danh nhị giai đỉnh phong khai chiến đối với hắn cũng không có cái gì quá đại nạn độ Khó khăn đi tới thứ 60 tầng Lâm sở trong lòng biết tầng này nhất định sẽ rất khó đánh Đặc biệt đem chứ vật không gian bên trong chất đầy nhị giai đỉnh phong thi thể Tổng cộng có 9 bộ thi đạn nổ Cứ 60 tầng địa hình là hẹp hỏi tối tăm địa quật. Hắn phản ứng đầu tiên lấy ra mấy viên chiếu sáng thỏi phát sáng ném tới bốn phía. Sau đó đeo lên dụng cụ nhìn ban đêm. Cảnh giác bốn phía. Địa quật hẹp dài đường hầm đại khái chỉ có không tới rộng 3m. Sâu bên trong đen thủi không thấy rõ độ sâu. Lâm Sở mở ra thăm dò sinh mệnh cũng cảm giác không tới chu vi 10 mét bên trong có sinh mạng thể. Để cho một cái khô lâu chiến sĩ khiêng thi đạn nổ đi tuốt ở đằng trước giò đường. Lâm sở thì tại khô lâu đại quân vây quanh theo ở phía sau. Đi đi, rắc, một tấm miệng to như chậu máu đột nhiên từ lòng đất mở ra. Răng nhọn lần lượt thay nhau. Đem khô lâu chiến sĩ liên đới thi thể một cách nuốt vào. Quái vật này không có biện pháp bị thăm dò sinh mệnh phát hiện. Lâm sở trong lòng giật mình. Không chút do dự nổ bị miệng khổng lồ nuốt vào nhị dai đỉnh phong thi thể. Ẩm. Máu thịt nổ tung. Dưới lòng đất miệng to như chậu máu lại lần nữa mở ra. Đem khô lâu binh mảnh vụn xương cốt cùng máu thịt cắn bã phun ra. Máu chảy đầm đìa cũng không biết thi bảo có thành công hay không nổ bị thương nó. Hẳn nổ bị thương đi. Sử dụng trinh tra nhãn. 193. Quả nhiên là tam dai địch nhân. Bất quá sinh mệnh tầng thứ không tính là đặc biệt cao. Tránh ở dưới lòng đất phải là một thiện vu tiềm phục quái vật. Từ mới vừa rồi kia trương miệng to như chậu máu lớn nhỏ đến xem. Bản thể sợ rằng không thể so với xích lão chư nhỏ hơn bao nhiêu. Là một cái hình thái không biết đại quái vật. Lâm sở mới vừa phái vong linh sứ đổ đi lên công dích. Miệng to như chậu máu lại đột nhiên khép lại. Lần nữa chui vào sâu trong lòng đất. Chỉ tại chỗ lưu lại một cái hú to. Người này sẽ độn thổ. Không dễ đánh lắm A Phiền toái nhất là thăm dò sinh mệnh còn không phát hiện được quái vật này. Vạn nhất đối phương chui vào chân mình bên dưới. Một cách đem mình nuốt. Vậy thì chơi xong rồi. Loại này không ngay mặt chiến đấu. Thiện vu tiềm phục đánh lén lão âm bị thật khó giải quyết. Nhất định chính là triệu hoán sư cùng pháp sư Khắc Tinh. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04 chương 80 số lớn tư nguyên điểm tới tay Nếu như hai cổ hoặc ba bộ trở lên thi bảo đồng thời nổ đến nó Mới có thể nổ chết Lâm sở ở bên chân xít đặt tam phần đóng băng cảm bẫy Trong tay xít chặt lạc nhật nhận Cảnh giác 4 phía Cấp 4 băng chi pháp trưởng đang đối mặt tam giai địch nhân trong chiến đấu tác dụng quá nhỏ Đóng băng cảm bấy phòng trừng cũng không nhất định có thể cản quấy nhiễu địch nhân. Nhiều lắm là đưa đến chậm lại như vậy trong nháy mắt tác dụng. Băng truy thuật cùng hàn xương lực cũng phải không được cái gì tác dụng lớn. Chờ qua một thời gian ngắn nữa liền bán đi đi. Từ chứ vật không gian lấy ra ba bộ nhị dai đỉnh phong thi thể chất đến đồng thời. Lâm sở hoài nghi mới vừa rồi con quái vật kia sở dĩ ưu tiên tập kích khiêng thi thể khô lâu chiến sĩ. Cũng là bởi vì đánh hơi được mùi máu nói. Có lẽ đem thi thể ném ra khả năng hấp dẫn đối phương hiện thân, ầm, mặt đất rung rung. Quả nhiên như hắn đoán. Một tấm miệng to như chậu máu từ lòng đất toát ra. Cắn về phía kia ba bộ máu me đầm đề thi thể. Thi thể nổ mạnh. Lâm sở cơ hộ là trước tiên phản ứng kịp. Liên tiếp sử dụng thi bảo oanh tạc đem thi thể một cái nuốt vào dáng vóc to quái vật. Đoàn đoàn đoàn. Ba đảo trầm muộn tiếng nổ gần như cùng lúc đó vang dội Ở liên tiếp trong lúc nổ tung miệng khổng lồ bị trong nháy mắt nổ. Cắn bã tán lạc đầy đất. Thi thể bảo phá uy lực còn lại đem lâm sở cũng hất lộn mèo. Khi hắn đầu đi qua tầm mắt. Phát hiện một cái giống như trong truyền thuyết sa mạc nguyễn trùng quái vật bị tạc tàn tại chỗ. Nửa đoạn đầu máu thịt me bét. thoi thóp. Còn xoay chuyển động thân thể đỉnh gơ, y, u, nơ, gơ, rằng lùi về lòng đất. Bắt nó. Lâm sở lúc này để cho vong linh sứ đổ đi lên cắt lấy. Hàn Xương cử kiếm phá vỡ không khí. Cùng nguyễn trùng quái vật kia giống như như là nham thạch ra thịt va chạm. Phát ra thương thương âm thanh. Hoàn toàn không có có thể đâm vào bao sâu. Lâm sở liền vội vàng quét qua một phát tổn thương càng sâu. Vòng linh sứ đồ thứ hai kiếm tài được thuận lợi đâm vào nguyễn trùng quái vật thể bên trong. Người đánh chết tam dai sinh vật. Nhằm thạch nguyễn trùng. Tháp cao thứ 60 tầng thông quan. Thời gian sử dụng 3 phân 42 giây. Chấm điểm sơ, sơ, sơ. Khen thưởng hạ phát 1.204 nguyên điểm. Bạch Ngân bảo dương một phần. Hô, may mắn là cái chỉ số ít không cao. Chỉ có bản năng trùng loại quái vật. Nếu không phàm là chỉ số ít cao điểm quái vật lần đầu tiên ăn thi bảo thua thiệt Chắc chắn sẽ không lại dễ dàng đi nuốt ăn thi thể Nếu như là khác nhà thám hiểm gặp phải cái này nham thạch nguyễn trùng có thể sẽ cảm thấy rất khó giải quyết đi Level 5 phụ ma cử kiếm đều khó chém tan nham thạch ra thịt Ở đường hầm địa hình trung xuất dự nhập thần độn thổ năng lực Còn có kia cắn một cái trung rất khó tránh thoát miệng khổng lồ Lâm sở lại lần nữa cảm khái May mắn là chỉ không có gì chỉ số ít sâu trùng Mắt thấy cái này cự trùng thân thể Chỉ là đường kính thì có gần rộng 2 m Từ trong nham thạch chui ra gần nửa đoạn thân thể liền đạt tới 4 thước Giấu ở dưới lòng đất thân thể còn không chừng dài bao nhiêu Chứ vật không gian khẳng định không chứa nổi Đáng tiếc Nếu có thể đem này là tam dai thi thể mang tới tầng kế tiếp tiến hành thi bảo Nhất định có thể hạ xuống không ít độ khó Lâm sở thử để cho vong linh sứ đồ đem nguyễn trùng đầu cắt đi Dự định thử nhìn một chút bộ phận máu thịt có thể hay không tiến hành thi bảo Vong linh sứ đồ mất nửa ngày thời gian mới thật không dễ dàng đem phổ nham thạch ra thịt nguyễn trùng thân thể ngăn cách mở Đem bỏ vào chữ vật không gian bên trong Gần như chất đầy trước dọn ra bốn cổ thi thể không gian Hắn quét mắt cách đó không xa còn lại nguyễn trùng thi thể. Thi thể nổ mạnh. Lấy ma lực dẫn đồng trong thi thể máu thịt tinh túy. Lòng đất nổ đùng. Huyết quang nổ hiện. Tam dai sinh vật dù là bị cắt đi một phần thân thể. Lưu lại máu thịt nổ mạnh vẫn uy lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời địa liệt sơn dung. Đường hầm như muốn sụp đổ. Lâm sở bị nổ tung uy lực còn lại đánh bay ra ngoài thật xa. Thân chu bạch cốt bọc thép cũng lào đảo muốn ngã. Ngọa Tào Ta vốn chính là muốn thử một chút nửa đoạn thi thể có thể hay không nổ mà thôi á. Uy lực khuyết đại như vậy. Tệ hại. Đường hầm nhanh sụt. Vội vàng lựa chọn truyền tống đến tầng kế tiếp. Đến tiếp sau này mấy tầng không ngoài sở liệu. Mỗi tầng đều có tam giai quái vật. Chiến lực từng bước leo lên. Mỗi tầng quái vật an hiểu phương thức công kích cũng không giống nhau Có chút còn kèm theo nhị giai đỉnh phong tiểu quái trở công Trong hổ thanh giao Long Thâm lâm sơn tiêu vương Hoang nguyên kịch độc xích bò cạp quái Mồ huyệt xác ướp chú sư Tất cả đều là có đặc sắc tam giai định nhân Dựa vào thi bảo cùng vô hạn sống lại vong linh sứ đồ khiêng Trước mặt mấy cái cũng hiểm hiểm còn có thể đánh được Chỉ bất quá chấm điểm không lấy được cấp độ sơ, sơ, sơ, rồi. Cho đến thứ 65 tầng bị truyền tống đến dốc núi bên trên. Đối mặt một cây dực triển đạt tới hơn 10 m kim sĩ đại bằng điểu Lâm sở là thực sự không chiêu. Không trung chiến là hắn lớn nhất nhược hạng. Căn bản không được đánh. Chiến đấu mở một cách tràng. Khô lâu chiến sĩ bị đại bằng vỗ cánh chém ra bão tất cả thổi lạc vách đá. Liên ti hào đất dùng võ cũng chưa có ship hạng. Đối mặt bén nhảy như gió đại bằng điểu. Chỉ có đối phương đánh hắn. Không có hắn có thể công dịch được đối phương phần. Ngay cả cùng có nhất định truy lùng năng lực cốt linh mâu đều bị đại bằng trêu đùa suýt nữa bắn về phía chính bọn hắn. Trốn, để cho vong linh xứ đồ cùng khô nâu pháp sư dùng tầm xa công dịch kềm chế đại bằng điểu. Hắn là hướng dốc núi tiết ngoài dìa chạy thuộc mạng. Nhắc nhở Tiếp tục đi tới đem thoát khỏi tháp cao thực tập Có hay không buông tha thực tập Dạ Tầm mắt thoáng một cái Chờ hắn lại bình tĩnh lại liền trở về tháp cao trước Tay còn chạm đến lạnh như băng nước sơn hắt tháp thân Mới vừa rồi kia hết thảy giống như là một trận hư huyến mộng cảnh như vậy Khá không chân thiết Tới tay tư nguyên điểm là thực sự là đủ rồi Lâm sở liếc nhìn chính mình tài khoản số còn lại Nhích miệng lên một vệt vui a nộ cười Thông quan trước 60 tầng đều là sơ sơ sơ đánh giá Hơn nữa sau 4 tầng bắt được hơn 3.000 tư nguyên điểm Cộng lại đạt tới đến gần ngàn tư nguyên điểm Này một lớp Là chân huyết kiếm Hơn nữa giết nhiều như vậy nhị giai đỉnh phong cùng tam giai sinh vật kinh nghiệm cũng mau đủ hắn lên tới level 18 rồi Tiếp đó Không bằng về lại tu luyện chàng minh tưởng tầm vài ngày chứ. Lâm sở tâm tình vui thích bước từ từ ở trên quảng trường. Suy nghĩ tiếp theo nên làm những gì. Hắn cũng không vội mở ra tranh thủ từng phút từng giây tích góp tư nguyên điểm hoặc là tăng thực lực lên. Cho nên không cần phải chạy đi trong hoang dã săn giết ma thú. Trước ở hoang dã rất ít có thể gặp được biết người. Phỏng trừng cũng là bởi vì đại đa số thám hiểm người đều tụ tập ở khu vực an toàn. Chỉ có số ít tương đối cấp tiến thám hiểm người mới sẽ chọn đi ra ngoài săn giết ma thú. Liên tiếp ở hoang dã gặp phải hai tốt nhà thám hiểm cũng ý đồ giết người đoạt bảo. Lâm sở đối với lần này có thể nói là tràn đầy cảm xúc. Những thứ này cấp tiến nhà thám hiểm tồn tại để cho vốn là nguy hiểm hoang dã trở nên càng hiểm áp. Cũng liền đưa đến càng nhiều phổ thông nhà thám hiểm không muốn đi hoang dã săn giết ma thú. Trở nên chỉ có càng cấp tiến cùng không muốn sống nhà thám hiểm mới có thể đi ra ngoài. Tuần hoàn áp tính. Càng đáng sợ hơn là. Hoang dã vẫn tồn tại mang theo số lớn sát lục chi trứng hồng danh cùng treo giải thưởng cấp nhà thám hiểm. Những người tài giỏi này là thực lực chân chính kinh khủng. Giết người không trước mắt đại ma đầu. Ở mở ra vòng kế tiếp cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ trước. Hay là trước đừng đi giã ngoài săn giết ma thú. Tránh cho đụng phải loại người này ném mạng nhỏ. Lấy bây giờ lâm sở thực lực săn giết cấp 1 ma thú đã ít ở cho tư nguyên điểm rồi. Cấp 2 ma thú lại không thường gặp. Nhị giai đỉnh phong ma thú càng là mấy giờ cũng không nhất định có thể gặp được đến. Đối phổ thông nhà thám hiểm mà nói. Những thứ này bận rộn thời gian chính tốt có thể khôi phục thể lực Nhưng đối với lâm sở mà nói Đúng là thật lãng phí thời gian Liệp ma lợi nhuận càng ngày càng thấp Trừ phi đợi lúc nào hắn có thể dễ dàng săn giết tam dai ma thú Ngược lại là có thể đặc biệt ở ban đêm đi bên ngoài săn giết tam dai ma thú tới kiếm tư nguyên điểm Cũng không biết khi đó sát tam dai ma thú Có thể cầm bao nhiêu khen thưởng Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 04, chương 81 khu vực an toàn công trình. Một đường yếm đi dạo một chút. Lâm sở tốn hơn 3 giờ. Đem chọn tòa tự do chi thành đại khái vòng vo một vòng. tỏa thành trì này chiếm diện tích ước chừng có cách viên năm công bên trong khoảng đó. So với trước kia gặp phải huyết phù đồ khu vực an toàn có thể lớn hơn. Thường ngày lưu lại nhà thám hiểm cũng ở đây nằm. 6.000 người trở lên Gọi là một tòa thứ thiệt tiểu thành trấn Toàn bộ mới bắt đầu nơi chú quân mới chỉ có hơn 8 vạn nhà thám hiểm Chỉ là tòa này tự do chi thành liền chú đóng đến gần 1 phần 15 Ở mới bắt đầu nơi chú quân toàn bộ khu vực an toàn bên trong mới có thể đứng hàng to 10 Chu vi 5 cây số liền 5 6.000 lưu động dân cư Có thể nói là đất sống người thưa đến cực hạn rồi Trong đó cũng không thiếu nhà thám hiểm đang tu luyện chàng cùng tháp cao thực tập bên trong đợi Ở thành trì trung ương loại này náo nhiệt địa phương ngược lại là còn có thể nhìn thấy không ít nhà thám hiểm. Nhưng đến thành trì bên bờ. Trên đường chính gần như rất ít có thể nhìn thấy nhân. Có lẽ cân nhắc đến chú đóng nhà thám hiểm sẽ không quá nhiều. Khu vực an toàn phần lớn lúc nhàn dối khu vực đều bị thiết trí thành làm ruộng. Nhà máy. Trại trăn nuôi. Thảo dược viên vân vân sinh sản loại kiến trúc. Hơn nữa những chỗ này còn có người máy phụ trách xử lý. Lâm sở ở nhà máy cùng nông phụ cận điện chuyển động. Phát hiện bên trong chính ở liên tục không ngừng gia công tương đối cơ sở thức ăn dược phẩm đời các loại tiêu hao vật liệu. Thậm chí còn có đặc biệt luyện đan luyện kim nhà máy. Chỉ cần là có thể đại lượng chế tạo đồ vật. Đầy đủ mọi thứ. Trước hắn cũng ở đây quảng trường nhìn bái kiến một ít không người tiện lợi điếm. Phỏng chừng bên trong bán. Chính là từ những hãng này bên trong phối đưa đến trong tiệm các loại vật tiêu hao. Giá thấp tiêu thụ cho các nhà thám hiểm. Cũng không biết những thứ này có thể hay không thu về cho thương thành. Nếu có thể thu về. Khởi không phải những thứ này nắm giữ khu vực an toàn thế lực cũng kiếm bộn rồi. Kiếm tiền là khẳng định kiếm. Dù sao duy trì thiết lực cùng khu vực an toàn cũng sẽ sinh ra không ít tiêu hao Còn có thăng cấp khu vực an toàn các loại kiến trúc vốn chắc cũng là nhất bút không nhỏ chi tiêu Lâm sở như có điều suy nghĩ Chờ sau này chính mình thu vào tay vô tận thủ chủng tử Cũng có thể tham khảo những thứ này kiếm tiền trò gian Trừ những thứ này ra sinh sản loại nhà máy Cũng không thiếu còn lại đáng nhắc tới kiến trúc Tỉ như sàn quyết đấu Trung tâm giải trí Tài liệu giá luyện lò Cao cấp chế tạo phòng Cao cấp luyện đan phòng vân vân Sàn quyết đấu danh như ý nghĩa Chính là dùng để quyết đấu địa phương Nhà thám hiểm giữa khó tránh khỏi có va chạm cùng tranh chấp Ngoại trừ đi giá ngoại phân ra sinh từ bên ngoài Cũng có thể lựa chọn ở sàn quyết đấu nội chiến đấu Bởi vì giá ngoại biến số quá nhiều Ai cũng không dám bảo đảm đối diện có thể hay không để cho người giúp. Cũng có chút nhà thám hiểm cũng không hy vọng nhất định phải quyết đấu sinh tử. Có lúc chỉ là muốn đánh một trận giáo huấn đối phương hoặc là tranh đoạt một thứ gì đó. Cho nên đại đa số người cũng sẽ chọn ở sàn quyết đấu chiến đấu. Quyết đấu kiểu có hai loại. Thắng bại quyết đấu cùng sinh tử quyết đấu. Người trước không bị thương tánh mạng. Phải xuất ra tiền đặt cuộc làm thắng bại thưởng phạt. Người sau là phải phân ra sinh tử Trừ phi song phương đều đồng ý buông tha quyết đấu Sàn quyết đấu kiến trúc phong cách với đấu trường La Mã Cổ như thế Trung quanh cũng không thiếu người đang khán đài vây xem Mỗi xem một trận quyết đấu chỉ cần nộp một tư nguyên điểm vào sân chi phí Lâm sở đi sàn quyết đấu đi thăm lúc Còn vừa vặn gặp phải có hai cái nhà thám hiểm đang ở thắng bài quyết đấu Hai người này chiến lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Bách phân khoảng đó. Vũ khí trang bị cũng cũng chỉ là cấp 4 phổ ma mà thôi. Lâm sở dù là không dựa vào triệu hoán vật. Chỉ dựa vào khôi giáp vũ khí cũng có thể cùng bọn họ đánh cái kỳ cổ tương đương. Nhắc tới cũng rất có thú. Rõ ràng thí luyện chi địa lúc mỗi một nhà thám hiểm đều có triệu hoán giới. Nhưng ở mới bắt đầu nơi chú quân chân chính còn lưu lại triệu hoán thú nhà thám hiểm lại cũng ít khi thấy. Khi tiến vào khu vực an toàn trước, lâm sở cũng liền thấy cái kia chơi đùa tiên nhân khiêu nữ lão đại đào tạo được quá một con bạch lang. Dù là ở tự do chi thành khu vực an toàn, tùy thân mang theo triệu hoán thú nhà thám hiểm cũng không có bao nhiêu. Sàn quyết đấu này hai nhà thám hiểm đều không thả ra triệu hoán thú giúp đỡ. Hoặc là không có. Hoặc là chính là không ra hồn Tân thủ thiếp lý quyết triệu hoán thú chết Ở trong vòng một tuần có thể tiêu hao tư nguyên điểm tiến hành sống lại Tiêu phí là dựa theo chiến lực nhân với chừng 50 tính toán Nói cách khác một cách 19 lực triệu hoán thu chết Muốn 5.000 tư nguyên điểm mới có thể sống lại Ân Thật đắt Trong vòng một tuần lễ nếu như không sống lại Triệu hoán thú sẽ chân chính tử vong Triệu hoán chiếc nhẫn cũng sắp vì vậy biến thành trống không chiếc nhẫn Rất nhiều nhà thám hiểm không có triệu hoán thú. Phỏng trừng chính là trong thời gian ngắn không trả nổi hoặc không muốn trả đắt tiền sống lại chi phí. Còn có chút nhà thám hiểm là là đơn thuần không muốn đem tư nguyên điểm dùng để bồi dưỡng triệu hoán thú. Toàn bộ đem ra tăng cường tự thân. Cho nên trong chiến đấu mới không có để cho chiến lực cực thấp triệu hoán thú trợ trận. Không phải toàn bộ triệu hoán thú đều giống như vong linh sứ độ như vậy bật hắc Không chỉ bất tử bất diệt. Còn có thể đánh quái thăng cấp. Đơn giản là tiết kiệm tiền tiểu tay thiện nghệ. Căn bản không cần lâm sở ở trên người nó tốn một phân tiền. Quá tình tâm. Ở sàn quyết đấu xem cuộc chiến mấy phút sau lâm sở liền không hứng lắm rời đi. Này hai nhà thám hiểm quá yếu. Không có gì nhìn mặt. Thắng bại quyết đấu nói trắng ra là cũng không phải sinh tử quyết đấu. Hai người đều vô ích tan thủ đoạn đi tranh thủ thắng lợi. liền dùng cách đảo cụ cũng điêu điêu tác tác. Sợ mình tiêu hao nhiều đạo cụ xé lỗ vốn. Loại này quyết đấu không nhìn cũng được. Ở tháp cao thực tập trải qua hơn 60 luôn chiến đấu hắn. Sớm đã không phải mấy ngày trước chiến đấu nghe bay. Cận chiến kinh nghiệm cũng tích lũy không ít. Không cần nhìn loại này buồn chán tỉ thí để tăng trưởng kinh nghiệm. Rời đi sàn quyết đấu. Đi mặt ngoài xa hoa thời thượng trung tâm giải trí. Cả tòa trung tâm giải trí diện tích so với tu luyện tràng còn lớn hơn. Gần như chiếm cứ thành trì phía tây gần nửa khu vực. Hàng như cái gì sòng bạc. Khu trò chơi điện tử. Giạp chiếu phim. Bóng sổ sân bóng đá. Gôn. Đủ loại cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ. Lâm sở đi vào khoa học kỹ thuật cảm 10 phần trung tâm giải trí phòng chính. nguy Nga lộng lấy hiện đại hóa sửa sang phong cách. Để cho người ta bừng tỉnh có loại trở lại thế giới hiện thật ảo giác. Nhưng nếu như ngẩn đầu nhìn những thị giác đó đánh vào cực mạnh toàn bộ tin tức hình chiếu cùng không trung trôi lơ lượng bỏ túi tiểu tinh linh người máy. liền xét lập tức ý thức được. Nơi này khoa học kỹ thuật có thể so với thực tế tân tiến hơn nhiều. Giải trí hạng mục phỏng trừng cũng nhiều hơn. Chính là không biết có hay không cái loại này không thích hợp thiếu nhi giải trí hạng mục. Ngày khỏe chứ. Ta là giải trí dẫn sắc tinh linh số 57. Xin hỏi có cái gì có thể đến giúp ngày sau. Trong đó một cái cơ giới quả cầu hình dáng tiểu tinh linh trôi lơ lượng tới. Dùng tiểu hài tử như vậy trung tính thanh tuyến hỏi. Một đôi con mắt lớn chớp chớp. Hình dáng thập phần quy đáng yêu. Ta muốn buông lòng một chút thân thể. Cũng có cái gì giải trí hạng mục. Lâm sở vốn là đi khu trò chơi điện tử đánh một hồi trò chơi. Buông lòng tinh thần. Nhưng cân nhắc đến quá dễ dàng mê mệt đi vào. Do dự mãi hay lại là xóa bỏ. Hãy nói lấy nhà thám hiểm căng thẳng cao độ thường ngày. Cũng cũng không cần khẩn trương kích thích electronic ra tới tiêu khiển. Cơ giới tiểu tinh linh nói. Trung tâm giải trí trước mắt có toàn thân đấm bóp. Tắm thuốc suối nước nóng. Dung nham so na. Thối thể băng tuyển. Tửu trì nhục lâm. Chân thực bắt trước thương khố đời bung lòng thân thể giải trí hạng mục. Lâm sở hiểu kỳ. Chân thực bắt trước thương khố là cái gì? Trước mặt mấy cái hắn đều nghe biết là ý gì. Duy chỉ có cái từ này nghe vào không hiểu nổi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04 chương 82 huyền hoàng hộ tâm kính Chân thực bắt trước thương khố là một gian nắm giữ toàn bộ tin tức bung thuyền căn phòng Có thể bắt trước ra phổ thông sinh vật hết thầy sinh lý cần thiết Toàn bộ tin tức bắt trước hiệu quả lấy giả đánh cháo Tỉ như bắt trước thức ăn có thể ăn Nhưng cũng sẽ không đạt được thực tế chắc bụng cảm cùng với dinh dưỡng giá trị Cơ giới tiểu tinh linh dùng thanh thúy thanh âm tiến hành giải thích. Ngài cũng có thể ở toàn bộ tin tức bung thuyền chung bắt trước những nhân loại khác. Bắt trước ngài muốn hết thầy cảnh tượng. Giới hạn thấp chí năng trình tự. Nhưng xin chú ý. Nếu như yêu cầu vượt qua toàn bộ tin tức bung thuyền tính toán cực hạn. Toàn bộ tin tức bung thuyền đem tự động dừng lại mở lại. Nên quá trình sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Toàn bộ tin tức bung thuyền. Chân thực bắt trước. Này không phải ta chết bên trong siêu cấp công nghệ cao ạ. Này trung tâm giải trí điếu tạc thiên nữa ạ. Thậm chí ngay cả thứ đồ tốt này đều có. Lâm sở ho khan hai tiếng. Khủ. Mang ta đi chân thực bắt trước thương khố. Về phần đi bắt trước thương khố làm những thứ gì. Còn cần phải nói rõ sao. Không thể sức lực muốn làm gì thì làm một phen. Thật là cũng có lỗi với chính mình được rồi. Cơ giới tiểu tinh linh lại nói. Xin lỗi. Ngày quyền hạn chưa đủ. Chân thực bắt trước thương khố giới hạn do mafia thành viên trả tiền sử dụng. Đáng ghép. Như vậy trong nháy mắt đều có muốn gia nhập cái thế lực này trùng động. Không thể không nói do mafia chiêu này là thực sự tuyệt. Dùng đủ loại ngây người đặc quyền phúc lợi tới thu nhận thành viên. Này thế lực phỏng trừng ở mới bắt đầu nơi chú quân cũng đứng hàng mấy số đầu Íp nhất sẽ không thấp hơn toi mười Nếu như là ma phi thành viên Muốn bao nhiêu tư nguyên điểm mới có thể dùng chân thực bắt trước thương khố Lâm sở thử hỏi giá cả Tới để cho chính mình tâm lý còn dễ chịu hơn điểm Phổ thông thành viên 1.000 tư nguyên điểm 6 giờ Thành viên cao cấp 1.000 tư nguyên điểm 12 giờ Thành viên nòng cốt 1.4 nguyên điểm 24 giờ. Được rồi. Ta cũng biết không tiện nghi. Bần tăng không có cái loại này thế tục dục vọng. Lâm sở yên lặng lầm bầm lầu bầu một câu. Buông tha sử dụng chân thực bắt trước thương khố. Có những thứ này tư nguyên điểm còn không bằng đi tu luyện chàng cả ngày. Mang ta đi toàn thân đấm bóp cùng tắm thuốc suối nước nóng. Ở cơ giới tiểu tinh linh dưới sự hướng dẫn. Lâm sở hoa rồi một điểm tiểu tiện ở trung tâm giải trí thư giản thể xác và tinh thần Toàn thân đấm bóp là nửa bắt trước sinh người máy toàn bộ hành trình phục vụ Người máy theo như mốt hào không so với nhân loại kém Không chỉ lực đảo đủ Thủ pháp cũng rất tốt Dài đến 2 giờ nhão cân cốt để cho người ta thư thích buông lòng đến buồn ngủ Đấm bóp sau khi kết thúc toàn thân cao thấp cũng nhẹ nhàng vô cùng Lại đi đặc chế dược tắm suối nước nóng ngâm 2 giờ. Vậy kêu là một cái thoải mái. Này hai hạng phục vụ giá cả cũng không đắt. Cộng lại mới tốn không tới 84 nguyên điểm mà thôi. Trung tâm giải trí đại đa số hạng mục thật giống như đều rất tiện nghi. Loại này cơ giới tiểu tinh linh nhìn không tệ. trí năng trình độ thật giống như cũng không thấp. Không biết nơi nào có thể mua được có thể phù trợ chiến đấu bàn thăng cấp bản Dùng để làm thám báo ngược lại không tệ Trước khi trước khi rời đi Lâm sở cẩn thận chu đáo màu trắng bạc đầm sâu cơ giới tinh linh Nét sơ giai đoạn trước không có phi hành triệu hoán vật Mua một cái phi hành thám báo có thể đền bù chỗ yếu Tốt nhất trang bị có hồng ngoại nhiệt thành giống như Sóng siêu âm giò xét vân vân chinh địch chức năng Cùng có trình độ nhất định sức chiến đấu tốt hơn Cấp 2 thương thành không có công nghệ cao cơ giới tạo vật loại này tiện lợi đồ vật buôn bán. Đấu giá đấu giá bên trong cũng rất ít có thể thấy loại này thực dụng thứ tốt. Muốn mua đặc định hiếm thấy đồ vật. Chỉ có thể ở trên diễn đàn mở tô bích tiến hành treo giải thưởng. Do người bán ra giá. 10.000 tư nguyên điểm cũng không biết có thể hay không mua được cấp 2 chiến lực cơ giới thám báo. Đi qua công nghệ cao thế giới nhà thám hiểm trong tay chắc có chứ. Lâm Sở ở treo giải thưởng khu mở Tô Bích Chú thích chính mình đối cơ giới tạo vật nhu cầu Cũng biểu thị chính mình nguyện ý xuất ra hai chục ngàn trong khoảng tư nguyên điểm tiến hành mua Chiến lực yêu cầu ở cấp 2 trở lên Cần phải có ít nhất có thể đủ trao đổi với người tiêu chuẩn cao ai Nắm giữ nhiều loại dò xét sự cảnh trinh địch thủ đoạn Tốt nhất còn có thể mang nặng 200k gơ tiến hành cự ly ngắn phi hành Mặc dù hắn nguyện ý số tiền lớn mua Nhưng phù hợp những yêu cầu này cơ giới tạo vật cực kỳ thư thớt Giá trị đối bất kỳ sơ cấp nhà thám hiểm mà nói lại cực kỳ không rẻ Sợ rằng không nhất định có người tình nguyện nhìn đau cắt thịt Xem vận khí đi Ngược lại treo cách treo giải thưởng rán cũng không tốn bao nhiêu tư nguyên điểm Vạn nhất có thể mua được liền kiếm lời Một đường trở lại tu luyện chẳng Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi Còn lại thời gian lâm sở dứt khoát tiêu phí 3.600 nguyên điểm Đang tu luyện chàng lại minh tưởng suốt một ngày Đem viên thứ hai ma lực phồn tinh cũng ngưng tụ đến không sai biệt lắm thành hình Trình độ truyền tống thời gian côn đô không sai biệt lắm Lâm sở mở ra tìm tòi giao diện Thế giới của lửa đồ án đã sớm từ tối biến thành sáng ngời Bất chi bất giác hắn đã trở lại mới bắt đầu nơi chú quân 3 ngày trở lên. Hắn đã sớm làm xong đời trinh độ truyền tống ngồi xuống được. liền trước tiên truyền tống về thế giới của lửa chuẩn bị. Hắn ở thế giới của lửa đã trải qua sơ bộ lôi kéo đến hai gã đồng minh. Ở tìm tòi trong quá trình còn có cho bụi làm đi theo trợ lực. Cho dù không đánh lại chú thực đại thụ. Cũng có thể thông qua bất tử làng xóm thang máy trực tiếp đi răng cứ điểm. Tiếp tục quét quét quét. Cái này sắp thế giới tan biến nguy hiểm thuộc về nguy hiểm. Nhưng có thể cướp đoạt đúng lúc cũng so với bình thường thế giới lớn hơn nhiều lắm. Nếu như là bình thường thế giới, nhà thám hiểm khẳng định không dám như vậy giống chống khô chiêng tiến hành vơ vét. Dù sao một khi bị nên thế giới quốc gia hoạt thiết lực cường đại để mắt tới, thế đơn lực bạc nhà thám hiểm rất khó nắm giữ chống lại năng lực. Cuối cùng chỉ có thể ở bao vây chẳng đánh hạ bị buộc tiêu hao tư nguyên điểm truyền tống về tới. Nghe nói không ít cấp 3 trở lên thế giới còn có thế giới thủ hộ giả loại này đặc biệt quét sạch người ngoại lai tồn tại. Một khi bị đoán được nhà thám hiểm thân phận. Dếp chết không bị tội. Nếu so sánh lại. Thế giới của lửa nhất định chính là các nhà thám hiểm trong mơ mộng lý Tường hương. Đi về quét tài nguyên trước. Lâm sở có thể chưa quên cái thế giới kia còn có hai nhà thám hiểm lúc nào cũng có thể sẽ tiến vào Cùng với tùy thời có thể xuất hiện còn lại thời không mảnh vụn người sâm lăng Phải mua thêm mấy cái phòng thân đảo cổ mới được Tay hắn đầu mục trước còn có hơn 3 vạn tư nguyên điểm Mua mấy cái đắt tiền bảo vệ tánh mạng đảo cổ dư giả Thuận tiện còn có thể tăng lên một lớp thực lực Thiên đại địa lớn nhỏ mệnh lớn nhất Là hắn vĩnh hằng lời dân. Huyền hoàng hộ tâm kính. Phụ huyền hoàng thần lực cùng tánh mạng lẫn nhau chói chặt hộ thể thần kính. Làm người cầm được bị trí mạng lúc công kích. Đem tự động chuyển giá thật sự có thương hại đến kính thân. Hạn độ cao nhất có thể chịu đựng đến gần tam giai đỉnh phong một kích toàn lực. Chuyển giá tổn thương tính tổng cộng đi đến giá lên tối cao sau tự động tan vỡ. Trước mặt giá đấu giá vạch. 9.400 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 200 tư nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 29 phân 31 giây. Giá tổng tổng 20.000 tư nguyên điểm. Người tốt. Tiện tay quét qua một chút đấu giá. Lại có người đang bán loại bảo vật này. Có thể chuyển giá tam giai đỉnh phong một kích toàn lực bảo vệ tánh mạng đảo cổ. Chú ý. Là tất cả tổn thương. Hơn nữa còn là chuyển giá mà không phải ngăn cản. Chuyển giá tổn thương. liền ý vì dù là công kích rơi xuống trên người cũng sẽ không làm thương tổn đến người cầm được. Là một loại gần như hoàn toàn kín kẽ bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Thật không hiểu nổi đem loại bảo vật này lấy ra đấu giá nhà thám hiểm trong đầu đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là phá lệ thiếu tư nguyên điểm sao? Nếu như đổi thành hắn thu được loại này đảo cụ. Dù là có thể bán nhiều hơn nữa tư nguyên điểm cũng tuyệt đối sẽ không bán. Đây chính là tương đương với một cách mạng bảo bối A. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man 04. chương 83 đảo cổ thay đổi. Cơ hồ là trong trước mắt. Này mặt hộ thân kính liền bị xào đến đến gần 12.000 giá cao. Hơn nữa giá cả còn đang điên cuồng leo lên. Giá đấu giá mỗi xây cũng đang không ngừng biến đổi tăng lên. Trời mới biết sẽ có hay không có nhân trong lúc bất chợt ra giá tổng cộng mua lại. Loại này tương đương với quá mức một cái mạng bảo vật tuyệt đối không thể bỏ qua. Cơ hội không thể mất. Thời gian không trở lại. Lâm sở gần như liền không cần nghĩ. Trực tiếp giá tổng cộng. Lấy hai chục ngàn giá cao mua này cách hộ tâm kính. Một mặt ước chừng ba tất đại tiểu hoàng tiền đồng kính chống sống xuất hiện. Trung tâm nhỏ lồi gương đồng u trôi nổi tại trước mặt lâm sở. Phát ra vàng nhạc sáng bóng. Một vệt kim quang chợt chợt hiện. Lấy nhanh như trước không gấp bưng tay thế thẳng vào hắn mi tâm trung. Từ nơi sâu xa một người một trong gương sinh ra nào đó vi diệu liên lạc. Lâm sở đưa tay đem huyền hoàng hộ tâm kính cầm trong tay tường tận. Khi tiếp xúc được này mặt kiếng một sát na. Như có loại máu thịt liên kết ào giác. Giống như sờ cũng không phải gương Mà là thân thể của mình Một dạng cách loại này Thân thể mình duyên chuyển cảm cực kỳ huyền diệu Quả nhiên không giống vật thường Đây cũng là một cái tu tiên thế giới Pháp bảo chứ đem này cái tiểu tiểu hộ tâm kính Cố định ở khôi giáp bên trong Cái này đạo cổ chỉ có thiếp thân Mang theo mới có thể phát huy tác dụng Nếu như cách thân thể Thì sẽ mất đi chuyển giá tổn thương đặc tính Có này hộ tâm kính Hắn rốt cuộc không cần lo lắng bị địch nhân gần người án sát. Dù là có thể công phá bại cốt bọc thép cùng diệu nhật khải giáp đồng thời phòng vệ. Còn có thương hại chuyển giá này hoàn toàn không có giải bảo về tánh mạng đạo cụ Còn lại 15.000 tư nguyên điểm. Để cho ta suy nghĩ một chút nhìn. Còn có cần gì mua? Lâm sở trước kiểm tra một chút chính mình hiện nay đang nắm giữ đạo cổ. Bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy có huyền hoàng hộ tâm chính. Lưu lại địch nhân lá bài tẩy có xác đấu tràng quyển trục. Công dích lá bài tẩy có lạc nhật nhận tử mang đâm cùng ba miếng kim nguyên tố ma thạch. Còn có ví dụ như cái gì Cưỡng chế Định thân Phù Sơ cấp triệu hoán cường hóa quyển trục. Cấp thấp ẩm thân Phù Nhân huyết đan. Đại hoàn đan. Ẩm tức hoàn. Ốn phóng rốt kép. Phụ ma nó. Ngũ hoa bát môn lá bài tẩy không đếm sội. Gần như sắp đem thùng vật phẩm chất đầy. Vì khinh trang thượng trận. Hắn quyết định bán đi một ít giá trị không lớn bán đi. ốm phóng rốt kép quy lực quá yếu. Bán. Ở tháp cao thực tập hắn thử một chút trước đoạt vào tay phổ ma nó Tuy nói bắn ra nỗ tiến có thể thêm nhiều loại nguyên tố bút. Nhưng đối với tam giai sinh vật hiệu quả giống như là vô. Tam sai dưới đây sinh vật lại ít phải yêu cầu đánh tiêu hao chiến. Sát thương không cường cung nọ đối với hắn giống như là gân gà. Cũng cùng nhau bán đi. Còn có băng chi pháp trưởng cùng huyến linh đấu bồng. Hai thứ này hắn ở thí luyện chi địa lúc ban đầu đạt được hai món cấp bốn phổ ma trang bị. Bây giờ đã càng ngày càng theo không kịp hắn nhu cầu. Như trước lời muốn nói. Băng nhũ uy lực nhiều lắm là đánh một chút cấp một đỉnh phong còn có lực sát thương. Đánh cấp hai sinh vật đều rất miễn cứng. Đóng băng cảm mấy ba phát liên tục cũng không đỡ nổi tam dai sinh vật chốc lát bước chân. xương hàng chi lực liền càng không cần phải nói. Về phần huyến linh đấu bồng. Áo giác ngụy trang cùng hạ xuống cảm giác tồn tại cũng chỉ có thể ở không bị địch nhân phát giác lúc phát huy hiệu quả. Phàm là địch nhân giác quan bén nhảy một ít hoặc sử dụng điều tra loại hình năng lực. Tỉ như thăm dò sinh mệnh. Sóng siêu âm điều tra đời trinh địch thủ đoạn. Nhẹ nhàng thoái mái là có thể khám phá huyến linh nón lá rồng vành che dấu. Nói trắng ra là cũng chỉ là một cấp 4 phổ ma trang bị mà thôi. Cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Đại hoàn đan chỉ có thể chỉ liệu cấp 2 dưới đây sinh vật thương thí. Đối với hiện tại lâm sở mà nói tác dụng cực kỳ nhỏ. Chỉ có thể bán đi. Liên tiếp bán đi một đống lớn hỗn tạp đồ vật. Lâm sở trong tay tư nguyên điểm từ 15 chấm nhìn lại tăng tới rồi 2 vạn trở lên. Trung cấp thăm dò sinh mệnh cần học tập trước đưa sơ cấp. Giò thám biết lấy tự thân làm tâm điểm 20 m bán kính toàn bộ vật còn sống vị trí. Không nhìn địa hình cách trở. Giò xếp có thể tùy thời mở ra đóng cửa. Kéo dài tiêu hao năng lượng cùng tinh thần lực. Vô thời gian côn đồn. Bất tử sinh vật. Cơ giới cấu trang sinh vật đời không phải là sinh mệnh sinh vật không cách nào dò xếp. Trước mặt giá đấu giá vạch. 7.204 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 204 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 7 phân 12 giây. Giá tổng cộng 10.400 nguyên điểm. Lâm sở vừa vặn đang đấu giá bên trong lật tới thăm dò sinh mệnh bản thăng cấp. Trung cấp so với sơ cấp giá cả đắt gấp đôi có dư. Bất quá giò xét bán kính gấp bội. Có nghĩa là kỳ kỹ có thể có hiệu phạm vi chợt tăng 4 lần. Đây là bay vọt tính tăng lên. 10 mét quá gần. Rất nhiều đại hình quái vật thân dài đều có gần 10 mét. Tỉ như tháp cao thực tập bên trong nham Thạch nguyễn trùng chính là tốt nhất ví dụ. Nếu so sánh lại, trung cấp thăm dò sinh mệnh nắm giữ rộng hơn điều tra phạm vi. Dù là có khổng lồ quái vật nhanh chóng đến gần cũng có thể trừa lại đủ phản ứng thời gian. Giá trị so với cấp thấp không biết cao ra bao nhiêu. Tham dự đấu giá, cuối cùng tốn 8.740 nguyên điểm đem trung cấp thăm dò sinh mệnh mua đến tay. Giá cả càng cao kỹ năng người cạnh tranh càng ít. Phòng trừng mới bắt đầu trong doanh trại tùy thời có hơn 10.000 tư nguyên điểm nhà thám hiểm cũng ít khi thấy đi. Hơn nữa, cũng không phải ai cũng ngày ngày nhìn chằm chằm đấu giá đấu giá nhìn. Có thể hay không đào được thứ tốt thật phải xem vận khí. Còn lại 10.000 ra mặt tư nguyên điểm lâm sở tạm thời không động. Hắn được bảo đảm vốn thời khắc đầy đủ. Có thể ở đối mặt lúc nguy hiểm cưỡng chế truyền tống về đến nơi chú quân. Trình độ truyền tống yêu cầu 3.000 tư nguyên điểm. Đến tiếp sau này mỗi lưu lại một ngày thì cần muốn 1.000 tư nguyên điểm. Nếu như muốn cưỡng chế truyền tống về nơi chú quân lại được 3.000 tư nguyên điểm. Không thể không nói. Tiến vào đã tìm tòi thế giới giá thật không nhỏ. Phần lớn sơ cấp nhà thám hiểm sợ rằng cũng không chịu trách nhiệm nổi nhiều như vậy tư nguyên điểm. Dù là gánh nặng lên. Ai lại thì ra tin có thể trong vòng thời gian ngắn đem nhiều như vậy tư nguyên điểm kiếm về. Phòng trừng cũng chỉ có trải qua ba bốn luôn trở lên tìm tòi thế giới. Đối với thực lực của mình có đầy đủ lòng tin tuổi nghề lâu năm nhà thám hiểm. Mới dám mạo hiểm cao như vậy ngang giá trở lại tìm tòi thế giới tiến hành vơ vét. Lại xuất phát trước. Lâm sở cũng không quên đem tháp cao lịch luyện đạt được ba người kia thanh đồng Bảo Dương cùng Bạch Ngân Bảo Dương mở. Ba cái thanh đồng bảo dương không đáng giá gì mong đợi. Mở ra đồ vật tầm thứ quá thấp. Trực tiếp ném đi bán đi. Bạch Ngân trong hòm báo ngược lại là khai ra đồ tốt. Bén nhảy bùa hộ mạng. Bổ sung thêm đặc thù lực lượng bùa hộ mạng. Mang theo người có thể trình độ nhất định tăng lên bén nhảy. Đối nhị giai đỉnh phong trở lên sinh vật không có hiệu quả. Này bùa hộ mạng là chỉ lớn chừng bàn tay không biết mảnh kim loại. Phía trên khắc rõ phát ra không biết huy hoàng đường vân. Làm lâm sở đem bùa hộ mạng cầm trong tay. Thân thể quả nhiên càng nhẹ nhàng. Vật này thật ra khiến ta nghĩ tới đi bên trong bùa hộ mạng. Nếu như có có thể thêm kỹ năng là tốt. Đem bùa hộ mạng cũng chói chặt ở khôi giáp bên trong. Lâm sở chuẩn bị lên đường. Có hay không tiêu hao 3.000 tư nguyên điểm truyền tống vào thế giới của lửa cấp 2? Xác nhận. Tâm mắt thoáng qua biến đổi. Khi hắn lấy lại tinh thần. Tâm mắt tối tâm. Ngẳng đầu nhìn lên. Liền nhìn thấy rồi chú thực đại thổ kia chán ghép thân hình khổng lồ đang ở huyệt phòng hang chiếm cứ. truyền tống về thuộc về vị trí là lần trước rời đi vị trí sao? Cái này thiết lập rất khó giải quyết. a Vạn nhất chính mình không cẩn thận lọt vào nguy hiểm gì khu vực khẩn cấp truyền tống rời đi. Khởi không phải lần sau lại truyền tống về tới trả được đối mặt sống vậy nguy hiểm. Tỉ như khói độc Dung nhăm. Cơ quan cảm bấy vân vân trí mạng hoàn cảnh vấn đề. Chỉ sợ cũng chỉ có thể chờ đợi làm xong vạn toàn chuẩn bị trở lại. Mà lại còn có thể bị địch người chết trông coi truyền tống địa điểm nguy hiểm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04. Chương 84 lại thuộc về thế giới của... Thừa dịp chú thực đại thù còn không có phát hiện mình. Lâm sở trước tiên sử dụng phản hồi cốt phiến đảo cổ. Ở nhiều điểm ánh lửa vần quanh chung. Trở lại truyền hỏa quốc tế tràng. Truyền hỏa quốc tế tràng trước sau như một tối tăm âm trầm. Hắn nhìn vòng quanh một vòng cũng không có thấy cho bụi mũi tử bóng người. hẳn là đi ra ngoài săn hồn. a ngươi trở lại. Ăn trộm vẫn ở chỗ cú xó xỉnh ngồi trồm hồn. Hắn nói. Đoạn trước thời điểm tới một hổ đầu nhân thân quái ra hỏa Hẳn là cùng ngươi đối địch người ngoại lai chứ Hắn ở chỗ này của ta mua không ít hỏa diễm hổ Hổ đầu nhân thân Lâm sợ nhất thời cảnh giác Xem ra là cho bụi đề cập tới sử dụng máu đỏ trường kiếm hổ nhân nhà thám hiểm Tuy nói đã sớm ngờ tới sớm muộn sẽ gặp Nhưng không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy Hắn một lần cuối cùng xuất hiện đại khái là bao lâu trước? Nếu như đối phương vẫn còn ở thế giới của lửa. Lâm sở dự định mai phục một lớp. Nghĩ biện pháp trước đưa cái này uy hiếp giải quyết hết. Lui 10.000 bước. Dù là không có biện pháp đánh lén đối phương. Ít nhất cũng không thể khiến đối phương đánh lén mình. Cái này hả? Không nói được. Ngược lại không bao lâu. Ăn trộm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Người không chết sớm liền không có thời gian quan niệm. Được rồi. Coi như ta không có hỏi. Trước hỏi cho bụi mũi tử. Đối phương cũng là đồng dạng trả lời. Dù sao người không chết sớm đã không có giải yếu tử vong khái niệm. Ở nơi này đã hình thành thì không thay đổi gần như phá diệt điên cuồng thế giới. Không cần phải chú ý thời gian trôi qua. Hắn đổi một vấn pháp. Cho bụi lúc nào tới quá. Một lần cuối cùng thấy nàng là đang ở hổ nhân trước hay lại là sau Ở hổ nhân trước Nàng chân trước mới vừa đi không lâu Cái kia hổ nhân đã tới rồi Hai người dường như không có chạm mặt Tiểu trộm sờ lên cầm Ta nghe nàng nói Bất tử làng xóm cây đại thổ kia nàng không đánh lại Cho nên trước hết đi tháp cao phía dưới sống tế phẩm con đường rồi Bây giờ hẳn đã sắp đến sang cứ điểm đi Vậy xem ra hổ nhân quả thật không có tới bao lâu. Cho bụi mũi tử đã sắp đẩy tới đến răng cứ điểm sao. Lần này nói không chừng có thể giúp nàng trước tiên đem răng bất tử đội đánh. Săn được vị trí đầu não Tân Vương. Lâm sở chuẩn bị đi trước hãy mau đem nghề cấp bật lên tới level 18. Đem chi phối khô lâu cùng khô lâu pháp sư thăng cấp. Sẽ cùng hổ nhân nhà thám hiểm đánh một trận. Như vậy nắm chặt có thể lớn hơn một chút. Có thể tận lực thiếu tiêu hao nhiều chút đảo cộ Từ nhỏ trộm nơi này mua 10 hắc hỏa diễm ấm. Loại này màu đen hỏa diễm hổ lực sát thương so với phổ thông hỏa diễm hổ uy lực lớn nhiều. Đối tam giai sinh vật cũng có thể tạo thành nhất định sát thương hiệu quả. Trong chiến đấu có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lâm sở trước quay về logic tường cao. Dự định quét quét những thứ kia kỷ sĩ và nhóm người mù Nhưng hắn thông qua đống lửa truyền tống đi qua nhìn một cái Lại phát hiện cao trên tường tất cả đều là bị lục xoát cảo sạch sẽ thi thể Không có một người sống để lại cho bị giết Bị cho bụi hay lại là hổ nhân trước thời hạn thanh đi ngang qua sân khấu rồi sao Lâm sở tức tối bất bình đi lên trước Chọn tương đối cường lực cấp 2 thi thể thu vào chứ vật không gian bên trong Không có cách nào chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước đây. Chính là có gặp phải hổ nhân nhà thám hiểm nguy hiểm. Thế giới của lửa thời không mảnh vụn cứ như vậy thí đại điểm địa phương. Đem toàn bộ bản đồ cộng lại đều không một cách tỉnh đại. Ở chỗ này săn giết quái vật vơ vết chỗ tốt. Thật có không nhỏ có khả năng sẽ đụng phải còn lại nhà thám hiểm. Hổ nhân nhà thám hiểm trước không đánh chó giữ cửa bọt đô. Cũng không biết là không đánh lại. Vẫn là không có thời gian đi đánh. Hắn là như vậy dựa vào cho bụi mũi tử giúp đỡ mới miễn cưỡng đánh rồi bọt đột. Nếu không dựa hết vào vong linh sứ đồ khẳng định không ngăn được đối phương sông ngang đánh thẳng. truyền tống đến bất tử làng xóm. Nơi này phần lớn địch nhân không ngoài sở liệu cũng bị nhân dọn dẹp qua. Bất quá đối với quen thuộc địa hình hắn mà nói. Biết còn có số ít khu vực ẩn tàng không dễ bị phát giác địch nhân từ lẻn vào kiến trúc phòng ngầm dưới đất cùng bên trái hẻm nhỏ, đem bên trong hơn 10 người cấp 2 địch nhân diệt xuống. Thăng cấp nhắc nhở rốt cuộc lại lần nữa vang dội. sơ cấp bậc tăng lên tới level 18, đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Lâm Sở không chút do dự đem điểm kỹ năng phân phối cho chi phối Khô nâu cùng với Khô nâu pháp sư. Chi phối Khô nâu cấp 3 bị động gia tăng ngươi thật sự chi phối khô lâu tổng hợp chiến lực, bao gồm nhưng không giới hạn sinh mệnh cường độ, lực sát thương cắt loại. Hiệu quả tăng lên toàn thể khô lâu 27 phân chiến lực. Hạ nhất cấp tăng lên toàn thể khô lâu 60 phân chiến lực. Nhắc nhở: Nên năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bậc đi đến level 25 trở lên. Khô pháp sư hồi phục cấp ba. Trước mặt chỉ có thể triệu hoán 3 vị khô lâu pháp sư, tổng hợp chiến lực 127 phân, đạn năng lượng tổn thương vì cấp 2 công dịch, ngẫu nhiên triệu hoán băng hệ, hỏa hệ, độc hệ, điện hệ, nhắc nhở nên vĩ năng tăng lên tới hạ nhất cấp, cần nghề cấp bập đi đến 20 cấp trở lên. Khô lâu pháp sư chiến lực vừa mới hơn trăm. Tầm xa ma pháp phát ra chiến lực rất khó so sánh cận chiến. Cũng không kỳ quái. Chỉ có thể dựa vào đạn năng lượng thuộc tính cùng ngoại lực tăng phúc tới tiến một bước tăng cường ma pháp tổn thương. Chi phối khô lâu tử vốn là chỉ thêm 9 phân. Một hơi thở bạo tăng tới rồi 27 phân. Đối toàn bộ khô lâu binh tăng lên đều là to lớn. Khô lâu chiến sĩ chiến lực trải qua gia trì sau cực kỳ đến gần nhị dai đỉnh phong. Nếu như lại thêm bên trên sơ cấp cường hóa quyển trục cùng vong linh khích lệ Tam trọng tăng ít bên dưới khẳng định so với tầm thường nhị dai đỉnh phong còn phải càng càng mạnh mẽ Tam dai trở xuống Cứ càn quét Lâm sở lộ ra xuất phát từ nội tâm nụ cười Lấy khô lâu chiến sĩ mục đích kiếp trước mệnh tầng thứ Không đến nổi lại bị tam dai sinh vật tiện tay càn quét đánh liền tán giá Bây giờ hắn có bát hơn 90% nắm chặt có thể tiêu diệt chú thực đại thụ. Dù là không đánh lại cũng có thể cùng phân đình lễ kháng. Mang theo hảo hảo đáng đáng khô nâu đại quân chạy thẳng tới bất tử làng xóm tối trung ương tòa kia tháp cao. Gần trăm thước cao tháp trên mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn cử người tay cầm cự cung. Thỉnh thoảng hướng ra ngoài bắn ra dài hơn 4-5 mét sáng vóc to mũi tên. Phát ra như đạn pháo rầm rầm vang dội rung động âm thanh. Ở thế giới của lửa, người khổng lồ chủng tộc bị sâu thắm giáo đường coi là nô lệ quyển dưỡng. Vị này tháp cao trên bắn tên người khổng lồ vốn là bị giáo đường phái tới thủ vệ bất tử làng xóm. Nhưng theo sâu thắm giáo đường đối với ngoại giới khống chế yếu bớt. Người khổng lồ bây giờ tuân theo nội tâm của tự mình. Duy nhất sứ mệnh biến thành thủ hộ bạc thụ. Bạch thủ nghe nói là u la tịch lộ u án công chúa di vật. Chỉ cần có người hoạt quái vật đến gần bạch thủ, cũng sẽ bị tháp cao trên người khổng lồ lấy săn dòng đại cung bắn chết. Nhưng chỉ cần leo lên tháp cao hướng người khổng lồ biểu đạt chính mình có lòng tốt, đạt được tượng trưng người khổng lồ hữu nhị trắng noán nhánh cây. Không chỉ có thể tránh khỏi bị công kích còn có thể có bạch thủ địa phương đạt được người khổng lồ hỏa lực tiếp viện. Cho bụi nếu đi sống tế phẩm con đường. Hẳn đắt leo lên tháp cao đi. Không biết Dương Thông kỷ sĩ còn ở đó hay không cao tháp trung ương sân thượng. Lâm sở nhớ lại trò chơi nội dung cốt truyện. Hắn đi tới tháp cao trước đại môn. Phát hiện ca diêm sĩ y quả vẫn còn ở đó. Trước mắt vị này kỷ sĩ người mặt nặng nề bền chắc lại hơi lộ ra cổ quái ma ăn khôi giáp. Tay sách một cái nặng đến trên trăm cân ma ăn đại trùy. Bên hông còn treo móc một chiếc phát ra nhô hòa ánh sáng nhạt đèn lồng. Suốt thần ngồi ở hố sâu cạnh. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bên người khóa chặt cửa sắt. Sau cửa sắt đang đóng một vị mặc màu trắng nữ tu sĩ phục nữ tử. Nó bất lực ngồi liệt ở hai ngọn đèn đèn hạ. Thùy cách đầu im lặng không lên tiếng. Vị này nữ tu sĩ là ca diêm thánh nữ. Nhân sợ hãi hắc ám mà không có thể làm được phòng hỏa nữ nàng bị sâu thắm ăn mòn khốn nhớ đến. Căn cứ ca quốc độ truyền thống. Thánh nữ như nếu không cách nào hoàn thành sứ mệnh. Thánh nữ kỷ sĩ thì nhất định phải tuân theo ước định giết chết thánh nữ. Nhưng làm y na kỷ sĩ. Y quả lại chậm chạp không xuống tay được. Chỉ là lựa chọn đưa nàng nhốt ở chỗ này. Cũng thủ ở trước cửa bảo vệ nàng an toàn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04 chương 85 phóng y vô về chỗ Cho bụi không tới đem thánh nữ mang về quốc tế chàng Rõ ràng cũng từ nơi này đi ngang qua Lâm sở quen thuộc nội dung cốt truyện Biết chỉ cần đem thánh nữ mang về truyền hỏa quốc tế chàng là có thể từ nàng ta bên trong học được kỳ tích chi lực Hơn nữa còn có thể cùng ca duyên thánh nữ kỳ sĩ y vô giao hảo Đánh bốt thời điểm có thể kéo đối phương đến giúp đỡ Không thể không nói cho bụi mũi tử thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài Một lòng chỉ vì săn hồn cùng truyền hỏa Những chuyện khác cũng không quan tâm Nếu như không phải hắn khắp nơi bôn ba kéo người Truyền hỏa quốc tế chàng bây giờ sợ rằng còn chỉ có phòng hỏa nữ Thợ rèn Lão thị nữ ru đốt Nản chí ca mấy cách như vậy người đâu Không một chút nào náo nhiệt. Há. Nguyên lai like ngươi đối cái kia nữ có hứng thú ạ. Y vô ngẩn đầu nhìn một chút lâm sở. Ta khuyên ngươi buông tha đi. Cái kia nữ liền phòng hỏa nữ cũng không làm nổi. Căn bản nhất kẻ vô dụng. Thua thiệt ta còn mang nàng tới nơi này. Đều chuẩn bị xong. Lại bộ kia đức hạnh. Nhìn bộ dáng kia nàng đắc là phế nhân. Y vô giọng khinh thường. Trong lời nói tựa hồ tràn đầy đối Izina khinh bị. Hành hành đi. Ta hiểu ta hiểu. Ngươi một cái ngạo kiều kỷ sĩ. Lâm sở cười liếc hắn một cái. Biết người này chỉ là ngoài miệng nói chuyện khó nghe. Trên thực tế làm thế nào cũng không xuống tay được giết chết Izina. Ngược lại vẫn còn ở nơi này trông coi bảo đảm đối phương an toàn. Ta chuẩn bị mang nàng đi truyền hỏa quốc tế chàng. Nàng thật sự sẽ vì tích hẳn có thể giúp, hờ, tùy theo ngươi đi. Ivo mú bảo hiểm con mắt của hạ nhìn chầm chầm lâm sở. Nhưng nếu như ngươi dám đả thương cái kia nữ, ta có thể tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Lâm sở dọc theo Ivo sau lưng hố sâu nhảy xuống. Từ ở vào bên dưới vách núi cửa sau thang dây vòng qua cửa sắt. Đi tới thánh nữ trước người Y-Z-Na. Là vị nào? Có người ở nơi này sao? Như là nhận ra được có người đến gần. Izina nâng lên thủy cách đầu. Có thể phát hiện nàng hai mắt đục ngầu vô thần. Thế giới của lửa phòng hỏa nữ đều phải là mắt mù lọa. Đây là truyền thống. Nghe nói nếu như phòng hỏa nữ có con mắt. Sẽ nhìn thấy đáng sợ tương lai. Đó chính là hỏa cuối cùng sắp tắt chân tướng. A nếu ngài ở nói gì vậy? Mời đi theo đụng chạm ta Y-di-na dọn khẩn cấp Giống như chết chìm bất lực nhân khát vọng bắt một luồng lộc bình Tốt án Ta cái gì cũng không nhìn thấy Hát ám đã cắn ta Đám sâu một mực không ngừng Không ngừng cắn ta Hành hạ ta Cho nên nhờ cậy ngài Mời tới đụng chạm ta đi Khổ Ta nhưng là chính nhân quân tử Không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn Lâm sở mặt niệm đôi câu Đưa tay khoác lên Izina trên bả vai a Ngày nhân ở nơi nào a Izina kia giọng cảm thán giống như lấy được cứu rỗi Nguyên lai like ta còn không phải một người cô độc a Thần a Cảm tạ ngài Tạ thần làm gì Cảm tạ ta à Cho nên ta mới không thích làm tín ngưỡng gia hỏa a Thứ cho ta thất lễ Ta là Kazim Izina Vì muốn trở thành phòng hỏa nữ mới đi tới nơi này Như vậy đụng chạm ta Để cho ta từ trong bóng tối giải phóng ra ngoài ngài Nhất định là anh hùng đại nhân đúng không? Ta quá mềm yếu Cho nên ta nghĩ Ta nhất định không có biện pháp trở thành phòng hỏa nữ Y-di-na thanh âm khái bán thêm khẩn cấp Coi như như thế Anh hùng đại nhân Ngài hoàn nguyện ý để cho ta tới hầu hạ ngày sau Ta không phải là cái gì anh hùng đại nhân. Ta chỉ là một đi ngang qua lữ nhân. Lâm sở lấy ra một quả phản hồi cốt phiến đưa cho nàng. Bất quá ta ngược lại thật ra nhận biết lấy truyền hỏa vì sứ mệnh cho bụi. Có thể dẫn ngươi đi truyền hỏa quốc tế chàng. thuận tiện ta cũng muốn hướng ngươi học tập một ít kỳ tích pháp thuật. Ân, ngươi khẳng định có thể giúp. Ta, ba, có thể giúp sao? Cám ơn ngài khẳng định na cảm kích hướng lâm sở khẽ gật đầu Bóp vỡ phản hồi cốt phiến đi quốc tế chàng Lâm sở cũng theo sát phía sau bóp vỡ phản hồi cốt phiến Ở quốc tế chàng tử thánh nữ Izina nơi đó lấy 3.500 hồn lượng một hơi thở mua 3 loại kỳ tích Khôi phục Dẫn động kỳ tích chi lực chữa trị tự thân cùng với chung quanh người sở hữu thân thể trạng thái Sinh mệnh lực hiện lên Lấy kỳ tích chi lực trong vòng thời gian ngắn chậm chạp kéo dài khôi phục tự thân thân thể trạng thái. Chữa khỏi nước mắt. Dẫn động kỳ tích chi lực loại trừ tự thân cùng với chung quanh người sở hữu ra máu. Chúng độc Khí lạnh đời gì thường trạng thái. Trước hai loại kỳ tích chủ yếu là chữa trị tự thân cùng người khác. Người cuối cùng kỳ tích là có thể khô trừ mặt trái trạng thái. Đều là thập phần kỹ năng hữu dụng. Chỉ cần như vậy điểm hồn lượng là có thể mua được đoán rất kiếm lời. Đi trước tìm dương thông kỷ sĩ. Hay là trước giải quyết hổ nhân nhà thám hiểm cách này tai họa ngầm. Lâm sở đem thánh chun thắt ở bên hông. Thuận lợi tùy thời lấy dùng. Hắn suy nghĩ nhiều lần quyết định đi trước tìm dương thông kỷ sĩ. Nấp trong bình đại trung ương ngọn lửa ác ma mười có 89 cũng là một hơi yếu tam dai sinh vật. Nếu như còn không có bị giết. Để cho vong linh sứ đổ đi lên bổ đao liền có thể hấp thu được một cổ tam giai sinh mệnh lực. Nói không chừng có thể vì vậy tăng lên tới tam giai. Trở lại bất tử làng xóm. Vừa gặp đang chuẩn bị rời đi y vô. Người cứu cái kia nữ. Thật là cái quái nhân. Lại có thể sẵn sàng đi đồng tình biến thành phế nhân nữ nhân. Y vô ha ha đại cười vài tiếng. Hừ, liền như vậy. Ta vốn là giám thị phiền. Ta là ca riêng sĩ. Kêu y vột. Chỉ cần ngươi còn đang bảo vệ cách kia nữ. Ta chính là ngươi đồng bản. Nếu là đồng bản. Giúp ta đánh cá nhân như thế nào đây? Lâm sở có thể sẽ không bỏ qua mượn dùng người khác lực lượng cơ hội. Hắn dùng trinh tra nhãn nhìn y vô chiến lực. Là nhị dai đỉnh phong. Cộng thêm cường đại khôi giáp cùng vũ khí cùng với trải qua bách chiến chiến đấu kỹ xào cũng không nhất định yếu với hơi chút lần một ít tam giai sinh vật. Đánh người, ai y vô thật cũng không trước tiên cử tuyệt. Một cái xài hổ đầu người ngoại lai, xách một cái máu đỏ trường kiếm, a, ta dường như bái kiến ngươi nói người kia. Hắn trước đây không lâu chạy vào tòa kia trong tháp cao rồi. Mười có 89 là hổ nhân nhà thám hiểm phát hiện không đánh lại chú thực đại thụ, chạy đi tìm tòi những khu vực khác. Cũng không biết có hay không gặp phải cho bụi. Lâm sở nói. Giúp ta giết hắn. Như thế nào? Ta cảm thấy cho ngươi cũng không cần trợ giúp. Ánh mắt của Ivo ở lâm sở bên người kia số lượng đông đảo khô lâu binh quét qua. Cuối cùng cố định hình ảnh ở vong linh sứ đồ bên trên. Ngươi đã có một vị so với ta còn cường đại kỷ sĩ đi theo. Còn có nhiều như vậy không kém. Ơn, khô lâu sinh vật. Thật muốn sát cái kia hổ đầu ra hỏa không phải cái việc gì khó khăn. Ta là người tương đối đồ ổn. Nhân nhiều một chút dễ làm chuyện. Lâm sở cười nói. Vừa mới nói đáp ứng làm ta đồng bạn Ca riêng sĩ trung quy sẽ không hủy ước chứ. Ca riêng sĩ thể ước không nghi ngờ gì nữa. Y vô mới vừa nói xong. Lại muốn từ bản thân không có thể tuân thủ thể ước xếp chết thánh nữ. Yên lặng chốc lát. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh như lúc ban đầu. Đem cử chuỷ gánh trên vai. Được rồi. Ta giúp ngươi một cái. Mang ta đi tìm cách ghi hổ đầu nhân. Hoan nghênh về chỗ. Bằng hữu của ta. Có y vô gia nhập. Đội ngũ thực lực lại lần nữa lớn mạnh một phần. Nếu như có thể tìm lại được cho bụi mũi tử. Như vậy sát hổ nhân nhà thám hiểm chính là chắc chín truyện. Dù là đối phương có như thế nào đi nữa chân quý cường đại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ở thực lực tuyệt đối trinh lệch hạ đều phải chết. Trinh độ truyền tống cưỡng chế trở lại cố nhiên có thể để cho nhà thám hiểm ở tình huống chiến đấu hạ. Trực tiếp từ tìm tòi thế giới bị truyền tống về mới bắt đầu nơi trú quân. Nhưng lâm sở đặt điều tra địa quá. Loại này truyền tống là có thể bị đặt đỉnh đảo cổ thật sự che giấu Tỉ như cấp 2 tìm tỏi thương thành thì có bán không gian cấm cố huyền trục, sơ cấp không gian cấm cố huyền trục, phong tỏa chu vi 500 m thời không, thời gian kéo dài 3 phút, cấm chỉ hết thầy khoảng cách xa không gian phong tỏa cùng với tứ sai dưới đây thời không lực lượng, bao gồm nhưng không giới hạn thuẫn gì, thời gian tính chỉ, không gian thiết cát, cưỡng chế truyền tống, vị diện nhảy các loại. Một chương quyển trục liền muốn 3.000 tư nguyên điểm. Không mắc nhưng là tuyệt đối không tiện nghi. Nhưng vì diệt sạch tai họa ngầm. Khoản tiền này có cần phải hoa. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét 04. Chương 86 đội ngũ lại lần nữa lớn mạnh. Ngồi tháp cao lên xuống thê. Đi tới cung tên người khổng lồ chỗ đỉnh tháp. Lâm sở hướng vị này toàn thân bị khóa liên quấn quanh nô lệ cự nhân siêm sáng tỏ chính mình cũng không có áp ý. Rất dễ dàng liền thu hoạt tượng trưng người khổng lồ hữu nhị trắng noãn nhánh cây. Thế giới của lửa người khổng lồ phổ biến cũng rất đơn thuần. Đứng ở tháp cao chóp đỉnh. Nhìn ra xa phía dưới phong cảnh. Ở vào nguyện rủa thực quảng trường phía bên phải khu dân cư khu vực. Khắp nơi thiêu đốt của đống lửa. Một con dáng khổng lồ. Tay cầm cử phủ hỏa diễm áp ma chính vòng quanh tối trung ương ráng vóc to đống lửa quanh quẩn, ân, không hổ là cho bụi mũi tử. Hoàn Mỹ bỏ qua toàn bộ chi nhánh nhiệm vụ. Lâm sở tiện tay đem toàn bộ khô lâu chiến sĩ thu vào chứ vật không gian. Để cho y vô theo sát chính mình. Hắn ở lên xuống thê khởi động trên đường. Nhảy đến cao tháp trung ương trên bình đài. Đi ra sân thượng. Quả nhiên nhìn thấy một người mặc giống như Michelin bánh xe nhân như thế khải giáp kỷ sĩ ngồi ở mái hiên bên cạnh. Chính ngắm nhìn trên quảng trường hỏa diễm áp ma ngẩn người. Vị này tròn vo kỷ sĩ được gọi là Dương Thông Kỷ Sĩ. Đồng dạng là một vị người mang sứ mệnh người không chết. a các ngươi là... Dương Thông Kỷ Sĩ từ ngẩn người chung lấy lại tinh thần. Nhìn về bên người lâm sở cùng y vô. Ta là người lư hành lâm sở. Vị này là cazin riêng kỷ sĩ Ivo Lâm sở thuận miệng giới thiệu một câu Tầm mắt nhìn về cách đó không xa hỏa diễm ác ma Thật đúng là một con vật khổng lồ Ân, các ngươi không phải đồng thủ Để cho ta khô lâu để giải quyết đi Trinh cha nhãn biểu hiện Đầu này hỏa diễm ác ma chiến lực chỉ có 159 Có thể nói hắn trước mắt mới chỉ gặp phải yếu nhất tam dai xỉ nhục Giết nó căn bản không cần người khác hỗ trợ. Y vô cùng hành tây nếu là xuất thủ. Ngược lại sẽ còn phân đi chiến lời phẩm hòa hồn lượng. Lâm sở vấy tay đem vong linh xứ đổ cùng 13 cụ khô lâu chiến sĩ thả ra. Để cho bọn tiểu đệ tiến lên công dịch hãm trận. Mình thì cùng ba cụ khô lâu pháp sư ở hơi an toàn trên mái hiên tầm xa phát ra. Một phát vong linh khích lệ. Lại một phát tổn thương càng sâu. Tiện tay lại giơ lên cao ma pháp sư trưởng bắn ra mấy phát linh hồn tên lớn. Tượng trưng xuất lực. Đến gần 6 mét hơn cao hỏa diễm áp ma thế công cực kỳ mạnh. Mở một cái tràng dùng trước cử phủ đập bay rồi xông lên phía trước nhất mấy cổ khô lâu chiến sĩ. Nhưng rất nhanh thì bị chạy tới vong linh sứ đồ cứng ép kéo. Một trỏi một giao chiến. Trong thời gian ngắn không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngọn lửa cùng hàn xương vốn là khắc chế lẫn nhau thuộc tính Song phương công kích cũng có thể đáp lời tạo thành nghiêm trọng hơn thuộc tính tổn thương Bất quá có một cái chỗ tốt Vong linh xứ đồ là bộ xương khô Không hề giống máu thịt sinh vật như vậy vô cùng sợ ngọn lửa Trừ phi đi đến hóa tan nó xương cốt cách loại này cực đoan nhiệt độ Ở mất đi hành động lực trước ít nhất chiến lực không sẽ chịu ảnh hưởng Ba cụ khô lâu pháp sư trung có hai cách đều là băng hệ. Gợi lên hỏa diễm áp ma vậy kêu là một cái tổn thương gấp bội. So sánh với cùng áp ma chính diện chống lại vong linh sứ đồ. Số lượng đông đảo khô lâu chiến sĩ mới là ổn nhất định kéo dài phát ra. Mỗi một lần cốt lưới hái vạch qua cũng có thể cắt rời áp ma khô thể. Suy liếu áp ma công thế Áp ma thể biểu thiêu đốt tươi mới hồng hỏa diễm cũng sẽ yếu ớt một phần. Người đánh chết tam dai sinh vật. Hỏa diễm áp ma. Không ra 3 phút. Đang kéo dài không ngừng vây công bên dưới. Hỏa diễm áp ma vẹn vẹn đánh tan ba cái khô lâu chiến sĩ liền hoàn toàn ngã xuống đất không nổi. Bị vong linh sứ đổ dùng hàn xương cử kiếm xuyên qua lồng ngực. Bên ngoài thân thiêu đốt ngọn lửa sau đó tắt. Áp ma ngã xuống đất sau hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Không có để lại thi thể. Chỉ tại chỗ lưu lại một viên phát ra hồng quang hỏa diễm bào thạch Lâm Sở phát hiện Thế giới của lửa thật giống như chỉ cần tam dai trở lên sinh vật tử vong cũng sẽ không lưu lại thi thể Bất luận là cổ đạc Bọt đô hay lại là trước mắt hỏa diễm ác ma cũng sẽ thoáng qua hóa thành bụi bẩm Đây có phải hay không chứng minh bọn họ chẳng qua chỉ là thời không mảnh vụn trung hình chiếu Mà không phải là chân thực tồn tại ở này Chân chính bốt môn có lẽ xa mạnh hơn tam dai. Vong linh sứ đồ hấp thu đầu này hỏa diễm ác ma sinh mệnh lực sau đó. Như cũ không có thể đột phá sinh mệnh tầng thứ không cùng siềng xích. Bất quá ngạnh thực lực ngược lại là được tiến một bước tăng lên mức nhỏ. Trong khúc mắt linh hồn chi hỏa mơ hồ sen lẫn một tia ánh lửa. Những thứ này khô lâu là ngươi khế ước sinh vật. Dương thông kỷ sĩ ginh ngạc nhìn về lâm sở. Hiển nhiên là bị khô lâu chiến sĩ đoàn thể thực lực dao động kinh động. Coi là vậy đi. Lâm sở đối Dương thông kỷ sĩ nói. Ngươi cũng là người không chết. Tất nhiên người mang đến sứ mệnh. Có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ chúng ta. Mọi người cùng nhau hỗ ban hỗ trợ để hoàn thành sứ mệnh nhỉ. Mỗi một người không chết sứ mệnh phần lớn nói rất dài dòng. Dương thông kỷ sĩ lưng đeo đem tội cũng Tân Vương. Người khổng lồ càng mấu kéo về đường chính sứ mệnh. Đây là hắn cùng càng mấu vị này có người từng ưng thuần ước định. Cũng là chống đỡ hắn đường đi duy nhất động lực. Cụ thể nguyên do đến tiếp sau này lại nói. Ui ui! Ta có thể không phải ngươi trong đội ngũ. Ta chỉ là đến giúp ngươi một chuyện nhỏ mà thôi. Y vô ở bên cạnh bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng nhìn ra được hắn cũng không quá kháng cử họp thành đội. Chính là mạnh miệng mà thôi. Hợp tác sao? Dương thông kỷ sĩ hơi chút yên lặng. Người không chết từ trước đến giờ đều là đơn độc hoàn thành chính mình sứ mệnh. Rất ít có đồng thời xuất hiện. Người không cố gắng hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ngược lại tới nhúc tay người khác sứ mệnh. Không cảm thấy lãng phí thời gian sao? Ta không phải người không chết. Không có gì sứ mệnh. Lâm sở nhúng nhúng vai. Nếu quả thật phải nói có sứ mạng gì lời nói. Tìm tòi cái thế giới này mỗi một góc chính là ta tối đại sứ mệnh Đây là nhà thám hiểm sứ mệnh Ngươi người này thật đúng là rất có ý tứ. Được, ta gia nhập ngươi đội ngũ. Ta mục tiêu là nghiệp chi đồn. Dương Thông kỷ sĩ cười. Lấy ra hai bầu rượu phân biệt đưa cho hắn cùng y vô. Trong tay mình cũng bưng một ly rượu. Đến, kính ngươi thắng lợi sa nhập. Cùng với chúng ta đường đi, cùng Thái Dương cùng tồn tại. Pha pha pha Lâm Sở không có uống xuống phần này rượu, mà là thu vào rồi thùng vật phẩm. Rượu này cùng nguyên tố bình không sai biệt lắm, là cho người không chết uống. Hắn uống cũng không có tác dụng gì. Ngược lại thì ở truyền hỏa quốc tế chàng thượng ồ, chim có thể đổi lấy một bộ Thái Dương kiếm sĩ khải giáp. Có dương thông kỷ sĩ gia nhập. Đội ngũ thực lực lại lần nữa lớn mạnh. Những thứ này người không chết thực lực cũng chưa tới tam giai. Nhưng trải qua bách chiến kinh nghiệm cộng thêm bất tử đặc tính lại so với nhị giai đỉnh phong mạnh hơn quá nhiều. Cho nên có bọn họ tương đương với nhiều hai cái nửa bước tam giai cường lực côn đồ. Lâm sở cũng không phải là cái gì keo kiệt nhân. Đưa hai người một người một cách tàn lửa. Họa lực lượng nếu hắn đều có thể sử dụng. Như vậy người không chết cũng không phải là không thể dùng. Ngược lại tay hắn đầu cũng tích lũy mười mấy tàn lửa rồi. Phía sau phòng trừng còn có thể vơ vét đến càng nhiều. Chính mình nhất định là chưa dùng hết. Tặng người mấy cái cũng không có tổn thất quá lớn mất. Trước tiên đem trước mắt mảnh này khu dân cư vơ vét một phen. Nhặt được cái phất lâm chiếc nhẫn. Đeo sau toàn thân cao thấp trang bị càng nhẹ Vật lý công kích lực là có thể tăng lên càng cao Vong linh sứ đầu ngược lại là có thể dùng tới Điều kiện tiên quyết là đem cổ đặt khôi giáp cởi Để phòng ngự lực đổi lấy bén nhạy cùng công kích tăng cường Lâm sở tạm thời trước tiên đem chiếc nhẫn này cho một cổ khô lâu chiến sĩ Chỉ phải nhớ khô lâu chiến sĩ sau khi chết thu về là được Sau này đợi vong linh sứ độ lúc nào không hề yêu cầu khôi giáp để để thăng sức chịu đòn liền đem chiếc nhẫn cho thêm nó đeo lên Vơ vét hoàn khu dân cư Ngồi tháp cao lên xuống thê đi tới bất tử làng xóm phía dưới Nơi này vốn là có một thực lực không kém chinh chiến kỵ sĩ ở chỗ này thủ hộ ngăn trở Nhưng lâm sở lại không nhìn thấy bóng dáng Phòng trừng cũng đã bị đánh răng rồi Đoàn người dọc theo sống tế phẩm con đường tiến tới. Lâm sở nguyên tưởng rằng phải đến răng cứ điểm mới có thể tìm được cho bụi mũi tử hoặc là đụng phải hổ nhân nhà thám hiểm. Lại không nghĩ rằng mới ra sống tế phẩm con đường không lâu. Ở con đường này Trung ương chạy vùng biên phế tích chỉ nghe thấy rồi kịch liệt tiếng đánh nhau. Sáng lãng năng lượng màu đỏ ngòm quang nhận khắp nơi bay loạn. Có mấy đảo huyết nhận sông thẳng vân tiêu hơn 10 mét mới tiêu tan. Đem vốn là phế tích trải vùng biên gạt ngói đánh bay. Cho bụi mũi tử thì tại dày đặt bắn tới huyết nhận chung miễn cứng lăn lộn nẻ tránh. Hổ nhân nhà thám hiểm cùng cho bụi đánh nhau. Lâm sở vậy kêu là một cái kích động. Cơ hội tốt trời ban à. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 04. chương 87 vây công hổ nhân nhà thám hiểm. Chớ nóng vội đồng thủ. Vong linh xứ đồ. Ngưng tủ năm phát dài 3 mét cốt linh mâu. Lâm sở không vội vã ra nhập chiến cuộc. Mà là chuẩn bị trước đánh lén một lớp. Hắn dùng trinh tra nhãn tầm xa quan sát hổ nhân nhà thám hiểm chiến lực. 172. Đúng là tam giai tầng thứ thâm niên nhà thám hiểm. Mặc dù này chiến lực ở tam giai chung không tính là mạnh. Nhưng là đủ để cho hắn nhiều lần cẩn thận. Quá lớn cốt linh mâu mặc dù lực sát thương kinh khủng nhưng lại bén nhạy chưa đủ. Rất dễ dàng cũng sẽ bị mục tiêu trước thời hạn phát hiện nẻ tránh. Ngược lại thì dài 3 mét cốt linh mâu gồm cả linh xảo cùng uy lực. Có khả năng nhất phát huy ra cốt linh mâu truy lùng đặc tính. Vòng linh xứ đồ đồng thời ngưng tổ tam phát 3 mét cốt linh mâu liền là cực hạn rồi. Cái này cũng không sẽ tiêu hao nó quá nhiều ma lực. Chỉ là linh hồn truy lùng cực hạn sưu sưu sưu, nhanh chóng ngưng tủ ra phát cốt linh mâu, mang theo hô khiếu phong âm thanh hướng hổ nhân bung ra, hổ nhân sức quan sát ngược lại là bén nhạy, trước tiên nhận ra được có phi hành vật hướng cạnh mình đánh tới, thu hồi huy đồng huyết nhận kiếm, tung người hướng mặt bên lăn lộn tránh né. Này làm liền một mạc tránh né động tác không thể so với cốt Linh Mâu bắn tốc độ chậm bao nhiêu. Nhưng cốt Linh Mâu có thể không phải đơn giản như vậy là có thể bị né tránh kỹ năng. Cốt Mâu ở giữa không trung được linh hồn lực lượng dẫn sắt. Hơi chuyển động mũi rồi Lại lần nữa hướng vừa mới mau tránh ra hổ nhân sau lưng chui vào. Hổ nhân nhà thám hiểm cũng không gấp không hoàng hốt. Chở tay một kiếm đem một cây cốt Linh Mâu nghiêng về quỹ đạo. Một cái khắc mai cốt Linh Mâu vừa rước đến trên người hắn. Liền bị một đảo màu đỏ nhạt huyết quang ngăn trở. Quanh một tiếng vỡ thành mảnh vụn xương cốt. Một quả cuối cùng cốt Linh Mâu mới thật không dễ dàng thật lạc ở trên người hắn. Đưa hắn khảm tôn giáp đâm rách. Lại không có thể đâm thủng thân thể. Chỉ tạo thành một chút bị thương da thịt. Chảy nhiều chút huyết thủy liền nhanh chóng khép lại. Đối phó loại này linh xảo tam dai nhà thám hiểm. Cốt linh mâu quả nhiên rất khó tạo thành cây gì ra dáng uy hiếp. Lâm sở vốn là không hy vọng nào dựa vào cốt linh mâu là có thể bị thương nặng hổ nhân nhà thám hiểm. Có thể đem đối phương bức ra một ít lá bài tẩy đã rất tốt. Từ mới vừa rồi đảo kia bể tan thành cốt mâu huyết quang không khó nhìn ra. Người này trên người ngăn cản tầm xa công khích bảo vật. Hơn nữa như giã thú tốc độ phản ứng cũng rất khủng bố. Muốn thương tổn đến hắn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Chuẩn bị chiến đấu. Vây quanh cái kia lão hổ đầu ra hỏa. Đừng để cho hắn chạy. Lâm sở đối bên người hai người nói xong. Không chút do dự phái vong linh xứ đổ cùng khô lâu chiến sĩ công gích. Không cho hổ nhân nhà thám hiểm lưu nhiệm tại sao suy nghĩ cơ hội. Vong linh khích lệ. Tổn thương càng sâu. Giơ tay lên liền hướng hấu phương cùng quân địch phân biệt quét tăng ít cùng suy yếu bút. Y vô cùng Dương Thông kỷ sĩ cũng không nói nhảm. Gánh lên vũ khí liền theo sát ở khô lâu binh phía sau gia nhập chiến cuộc. Lâm sở là cùng tam cụ khô lâu pháp sư tìm một nơi tầm mắt rộng rãi điểm cao. Sử dụng ma pháp sư trưởng tăng phúc vĩnh sướng. Không ngừng hướng cách đó không xa hổ nhân nhà thám hiểm bắn năng lượng nguyên tố đạn. Tại sao sẽ đột nhiên toát ra nhiều địch nhân như vậy? Đang lấy huyết nhận năng lượng thiên về một bên nhìn ếp cho bụi hổ nhân nhà thám hiểm. Nhận ra được hảo hảo đáng đáng vọt tới khô lâu binh cùng người không chết chiến sĩ. Không chút hoang mang. Hai tay gắn sức lăng lên cử kiếm hướng khô lâu bầy chém ra một đảo đạt tới 5 mét hơn rồng dáng vóc to huyết nhận. Xông lên phía trước nhất một cái khô lâu binh ở tiếp xúc được huyết nhận trong nháy mắt. Liền bị chém eo tán giá. Mảnh vụn xương cốt vỡ nát. Nhưng là vì vậy triệt tiêu huyết nhận toàn bộ năng lượng. Những thứ này khô lâu lại tất cả đều là nhị dai đỉnh phong. Sắc mặt của hổ nhân hoàng sợ. Đỉnh thần nhìn lại mới phát hiện những thứ này tướng mạo xấu xí tiểu khô lâu không hề yếu. Hắn nguyên tưởng rằng một chiêu kia mới vừa rồi dáng vóc to huyết nhận có thể tiêu diệt hơn nửa khô lâu binh. Lại không nghĩ rằng mới đánh tan một cách mà thôi. Khi hắn ngẩn đầu nhìn thấy chỗ cao bắn tới linh hồn tên lớn lâm sở lúc. Dựa vào kỹ năng đặc thù thêm hộ. Liếc mắt liền phát giác đó là đối địch nhà thám hiểm. Tệ hại. Chúng kế. Nhà thám hiểm này chẳng lẽ so với ta cùng cái kia tích dịch tới phải trở lại sớm. Lại lung lạc rồi nhiều như vậy thế giới của lửa thổ dân. Không được. Phải mau trốn. Hổ nhân nhà thám hiểm trong lòng biết chính mình hoàn toàn ở thế yếu Dù là mình là tam giai cũng rất khó lật bàn giết ngược nhiều như vậy nhị giai đỉnh phong địch nhân. Vội vàng muốn thông qua cưỡng chế truyền tống trở lại hắn mới bắt đầu nơi trú quân. Nhưng, lâm sở há sẽ không có chút nào chuẩn bị. Hắn ngay từ lúc các khô lâu binh công gích đăng lúc. Liện sử dụng sơ cấp không gian cấm cố quyển trục, ông, không gian rung động. Thời không giống như vén lên rung động nước hồ. Một vòng người thường khó mà cảm giác không gian gần sóng vạch qua. Đem chù vi 300 m bên trong thời không gian cầm. Hổ nhân nhà thám hiểm nghe bên tai truyền tới không gian phong tỏa không cách nào truyền tống thanh âm nhắc nhở. Ngay lập tức sẽ rõ ràng đối phương dùng cái gì đạo cụ. Trong lòng sao động bất an. Xốc lên trường kiếm màu đỏ ngòm cũng không quay đầu lại trốn bán sống bán chết. Người này ngược lại là quả quyết. Biết không đánh lại lập tức liền chạy. Sớm biết sẽ không để cho khô nâu chiến sĩ trực tiếp lên. Hẳn để cho y vô cùng dương thông kỷ sĩ lượn quanh sau mai phục hắn một tay. Phong kín hắn đường lui. Mắt thấy địch nhân muốn chạy trốn. Lâm sở cũng không gấp. Hắn lại vô căn cứ móc ra một phần quyển trục. Sinh từ giác đấu chàng, còn chưa kịp trốn xa hổ nhân thấy hoa mắt. Dĩ nhiên bị một cổ không cách nào sức phản kháng lượng kéo lôi đến một cách khác thời không. Đập vào mi mắt, là tương tự đấu trường La Mã cổ kiến trúc hùng vĩ. Lâm sở đem giác đấu chàng phạm vi thiết lập là nhất đại 20 thước dưới kính. Diện tích chung đến gần hơn 1.200 thước vuông. Như vậy cũng thuận lời hắn khô lâu binh phát huy sớ người đông đảo quần đấu ưu thí Bị kéo vào giác đấu chàng trừ hắn và hổ nhân Còn có cho bụi, y, gô, dương thông kỷ sĩ đợi bị coi là hắn đồng minh trợ lực môn Lần này hổ nhân nhà thám hiểm hoàn toàn trợn tròn mắt Không đường có thể trốn Tốn công vô ít gắn sức huy động máu đỏ trường kiếm chém giác đấu chàng bên bờ vách tường Nhưng ngay cả một tầng tường màu xám cũng quát không xuống. Rõ ràng cho thấy có cường lực bình chứng cách trở. Bằng hắn chút thực lực này không thể nào cưỡng ép phá vư. Chờ một chút. Hổ nhân mắt thấy chạy trốn vô vọng. Vội vàng thành khẩn nhìn về lâm sở. Ta ngươi ban đầu lần gặp gỡ cũng không thù oán. Không bằng ta đem trên người toàn bộ tư nguyên điểm giao ra. Đạp tới gần hai chục ngàn. Ngươi thả ta một con đường sống. Giữa chúng ta ghép sao bằng hấu như thế nào đây Này hổ nhân ngược lại là rất hiểu tiến thối Không chút do dự liền nhượng bộ cầu xin tha thứ Bất quá đến miệng mập nhục lâm sở có thể không định bỏ qua cho Hắn vì ngăn lại hổ nhân nhà thám hiểm nhưng là tốn không nhỏ giá Chỉ là giác đấu chàng cùng không gian phong tỏa này hai phần quyển trục liền đạt tới hơn 6.000 tư nguyên điểm Còn kéo tới y vô cùng dương thông kỷ sĩ Vừa gặp cho buổi cũng ở đây Cơ hội tốt như vậy Chính là hai chục ngàn tư nguyên điểm vừa muốn đem hắn đuổi Đùa gì thế Quang cầm tư nguyên điểm mua mạng Không đủ Lâm sở đứng ở trận điện sẵn sàng đón quân địch khô lâu bộ đội cùng với cho bụi ba người phía sau Lạnh nhạt như thường Cho ngươi một phút thời gian cân nhắc Xuất ra ngươi thành ý đến Nếu không Hổ nhân cao mày Ta nguyện ý lấy thêm ra một món level 5 phủ ma trang bị cùng một phần vũ khí cấp cao. Đây là ta lằn danh. Còn chưa đủ. Bằng hữu. Khuyên ngươi khác quá tham lam ạ. Hổ nhân sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Ngươi muốn bao nhiêu. Ký kết linh hồn khế ước. Thề đem trên người của ngươi một nửa giá trị cái gì cũng lưu lại. Sau này không phải lại bước vào thế giới của lửa. Lâm sở tâm lý rõ ràng. Muốn dếp xuống hộ nhân tuy không phải là không thể. Vậy do trong tay đối phương bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Khẳng định cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Nếu như bất chiến mà thắng. Diệt sạch đối phương lại vào thế giới của lửa. Còn có thể thu được so với dếp hắn càng nhiều càng tốt đẹp nơi. Dĩ nhiên là bên trên thượng sách. Dếp người không phải mục đích chỉ là thủ đoạn. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04 chương 88 hổ cấp khiêu tường Hắn sở dĩ không có há mồm để cho hổ nhân đem tất cả mọi thứ lưu lại Chính là vì biểu dương thành ý trừa lại đường sống Nếu như mở miệng liền muốn một cái thâm niên nhà thám hiểm toàn bộ gia sản Kia gần như với giết hắn đi không khác Khẳng định không có thương lượng Thâm niên nhà thám hiểm phần lớn để giành được không ít tài sản Không có liền gần như tương đương với bắt đầu từ con số không. Cho dù ai cũng không thể nào tiếp thu được. Một nửa, hừ, ngươi tốt đại khẩu vị. Thật coi ta sợ rồi các ngươi hay sao? Hổ nhân giận quá thành cười. Ta lời nói lược ở chỗ này. Trong tay của ta nhưng là có một tấm chi nhiều hơn thu sinh mệnh đổi lấy lực lượng lá bài tẩy. Còn có chừng mấy dạng giá trị 3.000 tư nguyên điểm trở lên đảo cục. Nếu như ngươi nhất định phải khinh người quá đáng Ta đây liều mạng hao hết tuổi thọ cũng muốn giết các ngươi Quả nhiên Người này trong tay cũng không thiếu không kém bảo vệ tánh mạng đảo cụ Nhưng lâm sợ như thế nào bị sợ đại Làm sao nhân hắn vài ba lời chỉ sợ Khinh người quá đáng Giá tử cũng là ngươi phối dùng Rõ ràng là ngươi trước thương chúng ta nhân Nói thật giống như ngươi rất vô tội như thế Lâm sở lạnh rên một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về thân thể nhiều chỗ bị huyết nhận chảy ra cho bụi mũi tử. Mới vừa rồi có phải hay không là cái kia hổ đầu nhân trước hướng ngươi phát động công dịch. u V, G, W, M. Cho bụi sắc mặt của mũi tử không thay đổi. Từ bên hông lấy ra nguyên tố bình uống một hớp. Thương thế trên người nhất thời hoàn toàn khôi phục. Ta vốn là đang ở bên đóng lửa khôi phục thể lực. Người này đột nhiên xuất hiện công kích ta, tuyên bố muốn cướp trên người của ta trang bị hòa hồn lượng. Nghe chứ, ngươi dám đánh làm chúng ta bị tổn thất nhân, thì nhất định phải đáp ứng ta cầm ra bồi thường điều kiện, lại quá mức thêm một cách phải nhất định hướng nàng nói ấy náy. Nếu như không đáp ứng, dù là muốn bất chấp nguy hiểm chúng ta cũng tất nhiên sẽ cùng ngươi liều mạng một phen. Lâm sở giả trang ra một bộ trợn mắt nhìn dáng vẻ. Hắn cuối cùng không thế nào giỏi hùng hổ gióa người. Hay lại là kéo cách đại nghĩa danh phận. Đứng ở đảo đức điểm cao tới gióa địch nhân tương đối đơn giản. Lại nói. Y vô cùng hành tây hai vị kỷ sĩ còn ở bên cạnh nhìn đây. Mình cũng không tốt thật giống cách hung ác cường đảo như thế. Không thể đồng ý cướp bóc phí liền muốn đồng thủ giết người cướp hàng. Nếu quả thật làm như vậy Hai vị này tuân thủ nhiên ngặt kỷ sĩ đảo Kỷ sĩ có nguyện ý hay không giúp mình thật đúng là khó nói Dù là hai người ngại vì trước lời thề đồng ý giúp đỡ Khẳng định cũng là suốt công không xuất lực Đợi sau chuyện này vậy càng sẽ nổi bộ lục đục Sau này cũng không có biện pháp lại tìm hai người hỗ trợ rồi Hổ nhân cao mày Náo không hiểu lâm sở muốn làm cái gì Hắn mở miệng nói Ta ngươi nhà thám hiểm giữa chuyện. Đột nhiên kéo một cái thổ dân làm gì. Những thứ này thổ dân thế giới ra hỏa giết cũng liền giết. Còn muốn để cho ta xin lỗi. Ý nghĩ ngô ngốc. Ta cũng không tin ngươi thực có can đảm vì một cái thổ dân theo ta liều mạng. Hắn nhưng không biết. Này vừa nói. Vốn là vẫn chỉ là muốn đánh một chút nước tương y vô cùng dương thông kỷ sĩ nhất thời trợn mắt nhìn. Bọn họ vốn là đối lâm sở cướp bóc địch nhân hành vi tâm lý đều có chút chán dép. Chỉ tính toán tham chiến làm dáng một chút. Không muốn thật xuất lực. Nhưng nghe thấy cái này người ngoại lai thừa nhận chính mình chẳng phân biệt được phải trái đúng sai công kích cho bụi sự thật. Hơn nữa không đem thế giới của lửa mạng người coi là chuyện to tát thái độ. Chiến ý cùng sát ý trong nháy mắt giấy lên. Lâm sở dùng tầm mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy y vô cùng hành tây cầm vũ khí tư thế thay đổi. Khóe miệng vạch qua không dễ dàng phát giác nụ cười. Động thủ. Đầy trời nhị dai đỉnh phong hoạt thi cùng nhóm người mù thi thể bị khô lâu chiến sĩ môn từ bốn phương tám hướng ném về hổ nhân. Bọn hắn mới cùng hổ nhân nhà thám hiểm đối thoại có thể không phải bạch lãng phí thời gian. Đã sớm âm thầm để cho khô lâu chiến sĩ môn khiêng nhị giai đỉnh phong thi thể. Chậm chạp áp sát đem hổ nhân bao vây lại. Chờ chính là chỗ này một khắc. Thi thể nổ mạnh. Dầm dầm. Cửa cổ thi thể ở giữa không trung bị cùng nhau nổ. Trong lúc nhất thời huyết quang ngút trời. Đem hổ nhân bao phủ trong đó. Bị nhiều như vậy nhị giai đỉnh phong thi bảo bao phủ. Dù là này hổ nhân ở vào tam giai tầng thứ cũng tuyệt đối không dễ chịu. Không tàn cũng phải bị thương nặng. Thi bảo huyết vụ còn chưa khuyết tán. Chỉ thấy từ trong huyết vụ thoát ra một đảo bị đậm đà huyết quang bao phủ bóng người. Giống như nhanh mạnh bão càn quét quá hai cụ khô lâu chiến sĩ. Trong nháy mắt đem chẳng ngang chặt đứt. Tiếp theo lại vừa là số phát hỏa diễm hổ cùng phi đao. Phô thiên cách địa ném về phía lâm sở chỗ vị trí. Lâm sở né người tránh né. Tốc độ chậm chạp hỏa diễm hồ tránh khỏi. Nhưng tốc độ khá nhanh phi đao không có thể toàn bộ tránh xuống. Bạch cốt bọc thép vì vậy bị đánh rước gần một nửa. Đáng ghép. Thật lâu không đau như vậy qua. Đồ khốn ngươi lại thật dám đồng thủ. Ngươi nhất định phải chết. Cả người tắm huyết hổ nhân biểu tình giữ tợn. Hắn vô căn cứ lấy ra một quả máu đỏ viên trâu nhét vào trong miệng. Thương thế nhanh chóng giảm bớt. Trên người tản mát ra khí thế trong nháy mắt tăng vọt Tràn đầy mà ra huyết khí tràn ngập. Trợn mắt nhìn ánh mắt của lâm sở tràn đầy tàn bạo cùng sát cơ. Giống như là muốn đưa hắn ăn tươi nuốt sống. Lâm sở cao mày. Sử dụng trinh tra nhãn. 251. Chiến lực lại một hơi thở tăng vọt đến gần phần trăm. Chẳng lẽ đây chính là hắn lời muốn nói tiêu hao tuổi thọ đạt được lực lượng bảo vật. Có bản lãnh cứ tới đây cùng ta chính diện tranh tài một trận. Chớ nút ở ngươi những thứ kia đáng chết khô lâu phía sau. Hổ nhân giống dẫn chợt dậm chân một cái. Toàn thân huyết khí điên cuồng bay lên. Một con còn như thực chất huyết khí mánh hổ tự trên thân thể không hiện lên. Lao thẳng về phía khoang cách gần hắn nhất vong linh sứ đồ. Sứ đồ cho dù dơ cao hàn xương cử kiếm cách chương trình Vẫn bị gắn gượng ngã nhào xuống đất Huyết khí mánh hổ tựa như cùng chân hổ một loại hung tính mười phần Mở ra miệng to như chậu máu liền cắn về phía sứ đồ Bên kia Hổ nhân thừa dịp người sở hữu bị huyết khí mãnh hổ hấp dẫn sự chú ý Đem một tấm tử sắc phù triển dán ở trước ngực Tay sách huyết khí rào dựt trường kiếm màu đỏ ngòm hóa thành một đảo huyết quang Chạy thẳng tới đại sau phương lâm sở vọt tới. Hắn mục tiêu rất rõ ràng. Giết lâm sở. Không chỉ có thể phá giải toàn bộ khô lâu. Còn có thể từ giác đấu chàng chạy đi. Muốn kích ta một cái triệu hoán sư đi lên với ngươi sáp lá cả Nằm mơ đi ngươi. Lâm sở không chút do giữ cho mình lại bộ tầng bạch cốt bọc thép. Lại cho các khô lâu binh quét bên trên vong linh khích lệ tăng ít. Sau đó cầm đến ma pháp sư trưởng cùng lạc nhật nhận thối lui đến tối xó xỉn vị trí. Cho bụi, y, go, hành tây. Nhờ các ngươi, ta sẽ ở phía sau cung cấp tiếp viện. Không cần hắn nói. Cho bụi mũi tử cùng hai danh kỷ sĩ liền chép lên vũ khí nguyên chiến hổ nhân. Vốn là giống như không xương đứng sừng xứng mười mấy bộ khô lâu chiến sĩ cũng người trước gục ngã người sau tiến lên ngăn ở trước người lâm sở. Ông. Hổ nhân không biết bóp nát cách đồ chơi gì. trói tai tiếng ồn vang vọng ở người sở hữu não hải. Cảm giác hôn mê nổi lên trong lòng. Dù là trải qua bách chiến ba gã người không chết cũng thân hình dừng lại. Cút ngay. Hổ nhân điên cuồng thú trong con ngươi chỉ có lâm sở. Đang hướng đến ba gã người không chết trước người lúc thậm chí bất chấp hạ sát thủ. Vẹn vẹn chỉ là bùng nổ huyết khí đem đánh bay đến giác đấu chàng bên bờ. Liền một khắc cũng không chỉ hoán chạy thẳng tới hướng chính trước phương lâm sở. Ngăn cản ở trước mặt khô lâu chiến sĩ bị ngút trời huyết khí đánh văng ra. Chỉ có số ít khô lâu chiến sĩ ở bị đánh bay trước. Thành công huy động vũ khí chém vào chỉ công bất thủ trên người hổ nhân nhà thám hiểm. Lưu Hạ từng đạo chưa nói tới bao sâu vết máu. Mắt thấy địch nhân không ra mấy hơi sẽ xếp tới trước mặt. Lâm sở không chút nào không hoàng hốt. Hắn trước thời hạn dùng pháp trưởng cho tấm thuấn thêm ma lực phòng ngự. Một tay cầm lô giết sĩ lá trắng. Một tay ghia đeo ở sau lưng. Gắt gao xiết chặt một tấm màu vàng nhạt phù triện. Tam giai đỉnh thân phù. Không chỉ hổ nhân nhà thám hiểm muốn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Hắn cũng giống vậy. Không gian cấm cố huyền trục nhiều nhất có thể kéo dài 10 phút. Mới vừa rồi nói chuyện phiếm lãng phí hơn 2 phút đồng hồ. Còn lại 7 phút phải bắt lại địch nhân. Nếu không địch nhân là có thể dựa vào cưỡng chế truyền tống thoát đi nơi đây. Hết thầy cố gắng trả chi đông lưu. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04. chương 89 Đỉnh Thân. Cưỡng chế đỉnh Thân Phủ. Duy nhất tiêu hao đảo cụ. Đêm này Trương Phù dán ở trên người mục tiêu. liền có thể phát động Đình Thân hiệu quả. Thời gian kéo dài sáu sáu giây. Đối tứ sai sinh vật không có hiệu quả. Mục tiêu càng yếu đỉnh thân thời gian càng dài. Càng mạnh ngược lại. Này trương cường chế đỉnh thân phù được từ lúc ban đầu bắt hắn làm mồi kia ba gái nhà thám hiểm Tây. Cũng không biết ba người kia liền thân niên cũng không tính ra hỏa Là làm thế nào chiếm được này trương liền tam giai đỉnh phong cũng có thể định trụ phù triện. Nếu không phải lâm sở lúc ấy lấy đông đảo khô lâu binh trấn áp bọn họ Lấy mưu kế chậm phía sau địch lại dựa vào lôi đình thủ đoạn đem đấm phát chết luôn Không cho bọn hắn cơ hội phản kháng Nếu không phù triện bị tiêu hao hết chính là thiên đại tổn thất Cho nên ở trận chiến này Lâm sở cũng đang suy nghĩ làm hết sức nhanh giải quyết hổ nhân nhà thám hiểm Nếu hắn không là dùng đảo cụ càng nhiều Đợi lát nữa xếp hắn thì càng khó mở ra thứ tốt. Có các khô lâu binh tranh thủ thời gian. Bị hổ nhân đánh bay cho bụi ba người trước tiên sông về đến. Lần nữa ngăn ở trước mặt lâm sở. Mỗi người sử dụng bất đồng vũ khí vây công hổ nhân. Hổ nhân như cũ không để ý tới bọn họ. Lấy huyết khí hộ thể liều mạng bị thương vững vàng đón đỡ lấy toàn bộ công dịch. Lại lần nữa đem ba người đánh bay ra ngoài. Lần này. Hán cách lâm sở chỉ còn lại không tới cách xa 5 mét. Đối tam giai sinh vật mà nói. Gần như ước tương đương với một bước ngắn. Vong linh sứ đồ thì bị huyết khí biến thành cử hổ quấn. Một mực đằng không ra tay tới cứu giá. Sát, cả người tắm huyết hổ nhân trong thời gian ngắn vọt tới trước mặt lâm sở. Vần quanh mút trời huyết khí. Chấn nhân tâm phách. Mong muốn phù áp vào trên người hắn cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng a Lâm sở đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dự định sơ lá trắng chống cử hạ hổ nhân một đòn. Thừa dịp hắn phát động kích thứ hai không đương đem phù triển rán lên. Bạch cốt bọc thép. Ma lực tấm thuẫn. Diệu nhật khải giáp. Tam trọng phòng vệ chống cử bị thương hổ nhân một kích này cũng không phải không có khả năng. Đừng quên. Này hổ nhân đầu tiên là bị chín bộ thi bảo suýt nữa đánh giết Lại vì vọt tới trước mặt hắn. Tiêu hao không ít huyết khí đột phá những thứ kia ngăn trở ở trước khô lâu chiến sĩ cùng ba gã người không chết. Vì vậy còn bị thương không nhẹ thế. Kia sợ không phải nỏ hết đà. Cũng tất nhiên không phải trạng thái tột cùng. Lui mười bước nói. Coi như không cẩn thận chơi đùa hỏng rồi. Lâm sở cũng có huyền hoàng hộ tâm kính có thể chuyển giá tổn thương. Không tới vu chân xảy ra chuyện. Thêm. Ai ngờ. Hổ nhân vốn là đại khai đại hợp huyết kiếm lại không có trước tiên chém xuống. Hắn ngược lại từ dấu ở nón lá rồng vành hạ hổ trào móc ra một cái màu đỏ tím côn trùng. Đem huyết khí lực lượng quán trú đi vào. Bóp vỡ sau. Lập tức hóa thành thản nhiên tử vụ đem hai người bao phủ. Này tràn ngập cực nhanh tử vụ xuyên thấu bạch cốt bọc thép Ở tiếp xúc được thân thể trong nháy mắt liền bắt đầu nhanh chóng ăn mòn hắn thể nổi ma lực Trên tấm thuấn phủ ma lực trước nhất bị ăn mòn hết sạch Trong nhấp nháy Lồng ngực của hắn trung ương hai khỏa ma lực phồn tinh trở nên ảm đảm vô quang Gặp dưỡng xương mù này không chỉ có thể hấp thu ma lực Tốc độ lại còn nhanh như vậy Sắc mặt của lâm sở đại biến Hút ma có thể so với vật lý công kích càng để cho hắn khó có thể chịu đựng Không có ma lực hắn cũng không có biện pháp thi triển bạch cốt bọc thép Tổn thương càng sâu Thi thể nổ mạnh những thứ này thần kỹ Ngay cả ma lực chống đỡ kỹ năng và pháp thuật cũng sẽ ở hút ma chung dần dần tan giã Trôi lơ lượng bạch cốt bọc thép đã có tan vỡ giống Hừ hừ Chết đi Giống vậy ở tử vụ trung hổ nhân không chút nào không chịu xương mùa ảnh hưởng. Ngược lại còn bị thản nhiên tử vụ lực lượng tăng ít đến huyết khí. Mặt ngoài thân thể từng tức từng tức vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Những thứ kia bị tử vụ hấp thu ma lực bất ngờ chậm chạp chuyển hóa thành huyết khí dung nhập vào trong cơ thể. Người này lá bài tẩy còn thật không ít. Có thể leo đến tam dai tầng thứ thâm niên nhà thám hiểm quả nhiên không phải tốt như vậy sát. Bất quá hắn mới vừa buông tha công gích ngược lại đi bóp vỡ tử trùng. Đảo cũng cho lâm sở sử dụng đạo cụ thời gian. Không thể nào để cho hắn có cơ hội ra lại kiếm thứ hai rồi. Thừa dịp tử vụ che mắt. Thừa dịp hổ nhân nổi lên công gích. Lâm sở đem một tấm vàng nhạt phù triển nhanh chóng vỗ vào hổ nhân cánh tay một bên. Hổ nhân chiếu cố hấp thu tử vụ chuyển hóa tới huyết khí. Cùng với chuẩn bị xuất thủ công gích. Còn sót lại sự chú ý toàn bộ đặt ở đề phòng yếu hải bên trên. Lại không có thể phát hiện còn lại. Phù triển nở rộ huyền hoàng huy hoàng. Trước mắt liền đem hổ nhân toàn thân bao phủ. Khiến cho trong nháy mắt cố định hình ảnh tại chỗ. Này đỉnh thân phù ít nhất cũng có thể định trụ tam giai đỉnh phong 6 giây trở lên. chớ nói chi là cách này liền tam giai đỉnh phong cũng chưa tới hổ nhân. Đem hắn đỉnh chỗ cách mười mấy giây đồng hồ dư giả. Thừa dịp tử vụ còn không có đem thể nổi ma lực toàn bộ hấp thu xong. Lâm sở xoay mình chạy ra khỏi tử vụ. Lấy ra chú thuật chi hỏa phát đồng ngọn lửa phun ra. Đem các loại rụt dị sương mù toàn bộ thiêu hủy hầu như không còn. Hắn đối hổ nhân quét qua một phát tổn thương càng sâu. Trong tay sốc lên lạc nhật nhận. Toàn lực thúc dục đến gần tam dai công kích tử mang gai. Đoạn nhận kích động thế như trẻ tre sắc bén tử mang Chợt đâm vào hổ nhân lồng ngực Nhưng lại chỉ có thể khó khăn lắm đem huyết khí hổ thể đâm sách Cuối cùng tử mang nhưng chỉ ở hổ nhân ngực lưu lại chưa đủ dài gần tất vết thương Gặp giữa người này đang hấp thu tử vụ sau Bên ngoài thân huyết khí phòng vệ quá mạnh mẽ Dựa hết vào tử mang nhận lại cũng rất khó đâm sách Tới nhanh lên một chút đánh người Ta đã đem người này định trụ. 10 giây sau thì có thể thoát khốn. Không còn đánh liền không còn kịp rồi A Hắn hướng ba gã người không chết hô to một cuốn họng Vừa hướng bị định trụ hổ nhân quét qua một phát tổn thương càng sâu. Dùng lạc nhật nhận tử mang đâm hướng hắn cặp mắt đâm tới. Trước trọc mù người này hổ nhãn. Hổ nhân oán đột nhìn hắn chầm chầm hai tròng mắt bị đâm mù. Trên căn bản liền có nghĩa là cuộc chiến đấu này thắng bại đát phân. Một con mù hổ còn có thể vén lên sóng gió gì. Bị đánh bay cho bụi. Y, e go. Hành tây ba người cũng nhanh chóng chạy về. Gia nhập đánh tươi bởi bị định chủ hổ nhân trong đội hình. Bọn họ vũ khí rất khó trực tiếp đâm thùng huyết khí hổ thể đối hổ nhân tạo thành tổn thương. Nhưng lại có thể kéo dài không ngừng đem huyết khí hổ thể tiêu hao hầu như không còn. Nhiều hơn một người liền nhiều một phần lực lượng. Lâm sở từ chữ vật không gian lấy ra còn lại phổ thông thi thể. Đem mới vừa bị hổ nhân hủy diệt lục cổ khô lâu chiến sĩ bổ sung đi vào. Cùng nhau gia nhập vây đánh chính giữa. Bị định chủ hổ nhân bị vây được vậy kêu là một cái nước chảy không lọt. Vốn là đậm đà như khôi giáp huyết khí hộ thể nhanh chóng suy hiếu. Lâm sở vốn là muốn gọi bên trên vong linh sứ đồ cùng đi ra lực. Nhưng hắn vẫn phát hiện vong linh sứ đồ bên kia vẫn còn ở cùng huyết khí cử hổ vật lộn. Chiến đấu kịch liệt như dầu sôi lửa bỏng. Lại đánh khó phân thắng bại. Này huyết hổ sợ rằng cũng không chỉ là hổ nhân kỹ năng đơn giản như vậy. Cường độ quá khoa trương liền sắc đột phá tam dai vong linh sứ đồ đều khó chiếm lấy thượng phong. Mơ hồ còn có bị phản chế khuyên hướng. Vì trước giải quyết hổ nhân. Không phân được binh lực đi giúp vong linh xứ đổ. Chỉ có thể khiến nó trước tiếp tục lôi kéo. Không ra 10 giây. Hổ nhân bên ngoài thân huyết khí hổ thể bị triệt để đánh băng. Y vô một cái trọng chùi đem hổ nhân chùi ngã xuống đất. Cho bụi mũi tử song binh đối đao tấn như thiểm điện. Rào sát hướng hổ nhân cổ. Chớ nóng vội hạ sát thủ. Chúng ta bên kia có một truyền thống. Phải do ta hộ về tự tay giết chết hắn mới được. Lâm sở kêu ngừng chuẩn bị chém Đức hổ nhân đầu cho bụi mũi tử. Hắn nghiêng đầu đối y vô cùng hành tây hai vị kỷ sĩ đạo. Làm phiền hai vị hỗ trợ đi ngăn cản một chút cái kia huyết hổ. Để cho ta hộ về tới một chuyến. Còn lại khô lâu cũng sẽ giúp các ngươi chia sẻ áp lực. Hai người không nói hai câu. Mang theo mười mấy bộ khô lâu chiến sĩ môn đi trước đem thế công hung mánh huyết hổ ngăn lại. Để cho vong linh xứ đồ được thoát thân. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04. chương 90 nơi trú quân chi trứng. Huyết khí hư châu. Vong linh kỷ sĩ được cho đòi chạy như điên tới. Xốc lên hàn xương cử kiếm cho hổ nhân nhà thám hiểm một kích tối hậu. Từ đỉnh thân đến diệt địch. Toàn bộ quá trình không ra 15 giây. Lâm sở chưa cho hổ nhân lưu mở miệng cầu xin tha thứ cơ hội. Hắn biết rõ. Chính mình thật vất vả chiếm được tiên cơ. Không thể cho thêm đối phương bất kỳ sử dụng đạo cụ cơ hội. Nếu không ít sẽ là lưỡng bãi câu thương. Ngọc Thạch câu phần cuộc diện. ngươi đánh chết sơ cấp nhà thám hiểm đồ khách sát. Đạt được. 292 16 tư nguyên điểm. Đồ khách sát tìm tòi bảo dương. Cứu dối chi chứng bốn tấm. Hổ nhân nơi trú quân chi chứng Đến gần ba chục ngàn tư nguyên điểm. Sát nhà thám hiểm có thể bắt được tư nguyên điểm có thể xa xa không phải toàn bộ. Nhiều lắm là chỉ có ba phần trăm 80% phần trăm mà thôi. Cách này hổ nhân quả nhiên ngay từ đầu sẽ không nói thật. Còn mưu toan cầm chính là như vậy điểm tư nguyên điểm đuổi hắn. Thật là đáng đời bị giết. Mỗi năm cây sát lục chi chứng mới có thể chuyển hóa thành một tấm cứu dối chi chứng. Này có nghĩa là đầu này hổ nhân lúc trước ít nhất từng giết 20 danh trở lên phổ thông nhà thám hiểm. Có thể có loại này giết người thành tích ra hỏa tuyệt không phải người lương thiện. Không phải là gian gần áp. Không đáng giá tín nhiệm cùng đồng tình. Như ta đoán, có thể ở vô tận nhạc thổ leo đến độ cao như thế nhà thám hiểm đại đều không đáng được tín nhiệm. Hắc ám rừng rầm trong hoàn cảnh bột lộ tài năng Tất nhiên không phải hạng người lương thiện Nếu như không phải không gian cấm cố quyền trục thời gian có hạn Vì lợi ít tối đại hóa Hắn nói không chừng còn có thể thông qua khốc hình tới để cho hổ nhân đem trên người đảo cụ cùng toàn bộ tư nguyên điểm giao ra Đáng tiếc Có trinh đồ truyền tống ở Muốn giết chết một cái nhà thám hiểm không dễ dàng Muốn để cho đối phương đóng ra tất cả tài sản vậy càng là ít ở khả năng. Cũng duy chỉ có ở mới bắt đầu nơi chú quân hoang dã cùng cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ trong quá trình. Mới có đầy đủ thời gian và cơ hội đi áp dụng nên thủ đoạn. Hổ nhân nơi chú quân chi chứng. Sát nhà thám hiểm lại ra đồ mới rồi. Trước sau ra sát lục chi chứng cùng cứu dối chi chứng. Lần này lại văng ra cách không giải thích được nơi chú quân chứng. Tam giai hổ nhân nơi trú quân chi chứng Tam giai hổ nhân tộc bầy mới bắt đầu nơi trú quân tỏa độ giấy thông hành Nắm giữ nên tỏa độ giấy thông hành có thể tuyển chọn rời đi tự thân mới bắt đầu nơi trú quân Hoặc xâm phạm nên mới bắt đầu nơi trú quân 72 giờ giới hạn tam giai trở xuống nhà thám hiểm sử dụng Xâm phạm trong quá trình không nhìn toàn bộ thu vực an toàn Cũng sẽ bị thông báo toàn bộ nơi chú quân nhà thám hiểm treo giải thưởng đuổi giết treo giải thưởng coi người xâm lăng thực lực mà định ra. Có tác dụng trong thời gian hạn định sau khi kết thúc đem tự động điều về. Trước thời hạn rời đi cần ở không phải là chiến đấu trong hoàn cảnh hòa hoãn 10 phút. Nhắc nhở, nơi chú quân chi chứng có thể rời đi chơi được dịch có thể vứt. Tính tổng cộng đạt được vượt qua 10 tấm nơi chú quân chi chứng sẽ bị nên nơi chú quân treo giải thưởng. Tính tổng cộng đạt được vượt qua 30 tấm sát lục chi chứng đem lưng đeo đại ngạc treo giải thưởng. Xâm phạm những chủng tộc khác mới bắt đầu nơi chú quân. Ai đây chịu nổi à? Chiếu nói như vậy ở mới bắt đầu nơi chú quân khu vực an toàn cũng không phải tuyệt đối an toàn. Cũng có thể bị còn lại nơi chú quân xâm phạm giết chết. Bất quá xâm phạm giá cùng độ khó cũng không phải bình thường đại. Thông báo toàn bộ nơi chú quân nhà thám hiểm treo giải thưởng đuổi giết. Muốn trước thời hạn rời đi còn phải hòa hoãn 10 phút. Nếu như tam giai nhà thám hiểm đơn độc đi khởi không phải chắc chắn phải chết. Chẳng lẽ mỗi sát một cái còn lại nơi chú quân nhà thám hiểm cũng sẽ đạt được loại này thẻ. Lâm Sở cũng không hiểu nổi vô tận trò chơi đến tổt cùng là khích lệ các nhà thám hiểm giữa tranh đấu. Hay lại là cũng không kỳ vọng bọn họ tàn sát lẫn nhau. Nếu như là khích lệ. Tại sao trực tiếp sát nhà thám hiểm chỗ tốt ít như vậy? Còn có cưỡng chế truyền tống loại này quay mũi chiến đấu thủ đoạn? Đại Phúc Dương cao rồi nhà thám hiểm chém giết độ khó. Nếu như không kỳ vọng. Vậy vì sao lại phải thiết những phần thưởng này? Còn có đặc thù đủ loại thẻ trứng? liền như vậy, tấm thẻ này hắn tạm thời không dùng được. Ờ có thể vững bước tiến tới dưới tình huống. Lâm sở đúng vậy thiên hướng về bốc lên quá đại phong hiểm. Có thể thô bị trổ mã. Kẻ ngu mới sẽ đi lãng. Đem tấm thẻ này thu vào thùng vật phẩm. Lâm sở đảo cũng không gấp đi mở tìm tòi bảo dương. Ánh mắt nhìn về phía bị ba gã người không chết cùng với khô nâu chiến sĩ môn vây đánh huyết hổ. Hổ nhân nhà thám hiểm cũng bị giết. Nhưng hắn thả ra cái này huyết hổ vẫn như cũ không tiêu tan. Ngược lại bộc lộ bộ mặt hung áp. Nổi điên như vậy bất kể giá cùng vây công người khác lấy thương đổi thương. Giác đấu chàng vẫn vì phá giải. Cũng cùng cách này huyết hổ có liên quan. Đáng tiếc nó lấy thương đổi thương đối tượng sai lầm rồi. Bị thương tính là gì? Khô lâu binh cùng người không chết so với nó còn lại càng không sợ hãi tử vong. Mắt thấy huyết hổ bị suy yếu không sai biệt lắm. Lâm Sở Phái mới vừa hấp thu xong hổ nhân nhà thám hiểm sinh mệnh tinh túy vong linh sư độ tầm xa ngưng tủ dáng vóc to cốt linh mâu. Một mâu ném mà ra, cắt lấy đầu này huyết khí thật sự ngưng tụ mãnh hổ tánh mạng. Người đánh chết tư hóa triệu hoán thú, huyết hổ, lấy được được thưởng, cấp hai huyết khí tư châu. Bị trường mâu xuyên qua huyết hổ mất đi sức sống, hóa thành thuần túy huyết khí. Nhanh chóng ngưng tụ thành một viên bóng bàn lớn nhỏ giọt máu. Ú bay xuống đến lâm sở lòng bàn tay. Thu hoạch ngoài ý muốn. Trong tay viên này giọt máu thuần túi do huyết vô ngưng tụ. Gần hư lại thật. Nhẹ nhàng như lông hồng. Cấp hai huyết khí hư châu. Tu luyện khí huyết loại công pháp có thể đem nên hư châu dung vào bên trong cơ thể. Tiến một bước tăng cường tự thân khí huyết cường độ. Đạt được huyết khí vư châu hộ thể che Cũng có thể đem huyết khí vư châu thả ra thể Hóa hình thành tư hóa triệu hoán thú hạn cối cấp 2 Hạn mức tối đa nhị dai đỉnh phong Thư châu trải qua người cầm được cường đại huyết khí kéo dài dễ chịu có thể tăng thêm một bước Thú loại hình thái do người cầm được tính cách cùng tu tập công pháp chung nhau quyết định Một khi định hình Không cách nào thay đổi Trừ phi thay đổi người cầm được Tư châu không bể. Triệu hoán thú bất tử. Thứ tốt à. Đồ chơi này không chỉ có thể tăng cường tự thân nhiều một tầng hộ thân tre. Còn có thể thả ra làm triệu hoán thú dùng. Trọng yếu nhất là giống như vong linh sứ đồ ủng có bất tử đặc tính. Hơn nữa có có thể phát triển thuộc tính. Chỉ cần chú tâm dịu dàng khiến cho lớn lên. Là có thể sử dụng thời gian rất lâu mà không đào thải. Trận chiến này. Chỉ là đạt được viên này huyết khí hư châu sẽ không thua thiệt Xem ra ta còn phải tu luyện một môn huyết khí công pháp Có thể rất tốt chọn một cái Tốt nhất chọn cái có thể hóa hình ra phi hành thú loại công pháp Như vậy thì có thể để bù đắp không chiến đoàn bản Cần phải tiêu hao số lớn thời gian và tinh lực mới được thực lực lớn lên công pháp và minh tưởng pháp chi lưu Ở tuyệt đại đa số nhà thám hiểm trong mắt còn lâu mới có được kỹ năng Đan dược. đạo cổ những thứ này có thể nhanh chóng tăng cường thực lực đạo cổ hữu dụng. Đại đa số nhà thám hiểm cũng quá hướng khó giữ được tịch nhật tử. Ai cũng không biết lần kế cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ có thể chết hay không. Hơn nữa cưỡng chế tìm tòi cách nhau lại thường thường chỉ có một nguyệt ngắn như vậy. Căn bản không đủ tu luyện công pháp tới tăng thực lực lên. Trừ phi có thể ngày ngày phao đang tu luyện trong tràng. Nhưng lại có mấy cái nhà thám hiểm có nhiều như vậy tư nguyên điểm dùng cho tiêu hao. Chớ nói chi là những thứ này tư nguyên điểm bản thân cũng có thể dùng để mua còn lại nhanh chóng tăng lên đan dược và đảo cổ. Vì vậy minh tưởng Pháp cùng công Pháp giá cả đang đấu giá đi bên trên cũng không cao. Chỉ có số rất ít đặc biệt hiếm hoi chân quý mới có thể đưa tới một vòng tranh đoạt làm huyết hổ bị giết. Đấu trường la mã cổ không gian mới chầm rãi tàn đi Hiển lộ ra màu xám đen trải vùng biên phế tích Vừa mới ở giác đấu tràng trung chiến đấu kịch liệt giống như hải thị thần lâu Mộng huyến hư ảnh ngoại trừ trên đất khô lâu bã vụn không lưu lại dấu vết gì Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 04 chương 91 diệt chú thực đại thộ Vong linh sứ đổ còn không có tấn thăng tam dai Sinh mệnh tầng thứ lên cấp khó khăn như vậy. Từ nhất cấp thăng nhị cấp lúc có thể không có gì bình cảnh. Lâm sở nhìn về tay cầm trường đao cử kiếm đứng ở tại chỗ khôi giáp khô lâu. Xuyên thấu qua mũ bảo hiểm. Mơ hồ có thể nhìn thấy nó trong khúc mắt linh hồn chi hỏa thỉnh thoảng lói lên hàn băng. Ánh lừa, tia máu các loại ánh sáng kỳ dị. Điều này khiến người ta không khỏi hoài nghi nó có phải hay không là đem trước hấp thu tam giai sinh vật thuộc tính toàn bộ cướp đoạt cho mình dùng rồi hả? Cho bụi thẩm phán giả cổ đạp, băng cầu bọt đô, hỏa diễm ác ma, huyết khí hồ nhân. Đến nay mới thôi vong linh sứ đồ thật sự hiện ra cũng chỉ có bọt đô băng xương thuộc tính. Còn lại tam giai sinh vật năng lực cũng không có chút triển lộ. Chỉ là trong khúc mắt ánh lửa kia cùng tia máu để cho người ta mơ mộng liên thiên. Không có quá nhiều nghiên cứu phong linh sứ đồ gì chẳng. Nếu như nó có thể phát huy ra những thứ này cướp đoạt thuộc tính tốt nhất. Không phát huy ra được thực ra cũng không có gì. Dưới mắt ưu tiên nhất là để cho sứ đồ đem sinh mệnh tầng thứ tăng lên tới tam giai. Như vậy mới ở tam giai trong chiến đấu đủ để một mình đảm đương một phía. Mới vừa cùng hổ nhân trận chiến ấy. Không khó nhìn ra. Tam giai nhà thám hiểm nội tình kinh khủng. 13 ba nhị giai đỉnh phong khô lâu chiến sĩ. Ba bộ nhị giai đỉnh phong khô lâu pháp sư. Ba gã vũ ký tinh xảo phản ứng nhanh chóng nhị giai đỉnh phong người không chết. Một tôn vượt xa tầm thường nhị giai đỉnh phong vong linh sứ đồ. Lại cũng suýt nữa không ngăn được hổ nhân đánh bất ngờ. Có bực này ẩn nút lực lượng cũng khó trách tên kia không muốn lưu lại một nửa người ra cùng với thể không hề tới thế giới của lửa. Nếu không phải hổ nhân nhà thám hiểm không nghĩ tiêu hao thọ nguyên cùng lãng phí lớn nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, sợ là ngay cả chạy trốn cũng sẽ không trốn. Thật may hắn ở thế cuộc thiên về một bên dưới tình huống cũng không bùng lòng chút nào. Không chút do dự mở một cái chàng tựu lấy toàn bộ thi bảo đánh lén. Cuối cùng còn dùng hết đỉnh thân phù tập kích bất ngờ thu chàng Nếu không thắng bại khó nói. Dù là cuối cùng thắng cũng tất nhiên là thảm thắng thu chàng Này hổ nhân cũng vẫn còn không tính là mạnh nhất thâm niên sơ cấp nhà thám hiểm. Nghe nói sinh mệnh tầng thứ đến Tam Giai Đỉnh Phong mới có cơ hội thông qua vô tận thủ khảo nghiệm thành vì trung cấp nhà thám hiểm. Tam Giai Đỉnh Phong trở xuống đều thuộc về sơ cấp nhà thám hiểm phạm vi. Lâm Sở không có nhân lác đắc mấy phen thắng lợi mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết. Đường còn dài hơn. Đa tả các vị trợ giúp. Vì tiếp tục đạt được ba người trợ giúp. Lâm Sở rất rộng rãi đưa cho bụi bọn họ một người 3.000 hồn lượng. Tổng kết 9.000 hồn lượng. Trước khảo nghiệm qua. Hồn lượng cùng tư nguyên điểm hối đoái tỷ lệ đại khái là 6. 1. Đây là hắn thông qua mua bán một số thứ tính ra. Thực tế sức mua có thể sẽ lệch cao hơn một chút, nhưng sẽ không quá nhiều. Tương đương với hắn chỉ tặng rồi ba người này 1.500 tư nguyên điểm. Giết liền hổ nhân nhà thám hiểm đạt được tư nguyên điểm số lẻ cũng chưa tới. Hơn nữa, chỉ cần hắn có thể độc chiếm thế giới của lửa. Tùy thời có thể tới dựa vào dưới tay số lớn khô lâu chiến sĩ tới tiêu diệt hoạt thi. Nhẹ nhàng thoải mái là có thể quét đến lượng lớn hồn lượng. Các bạn không quan tâm một điểm này. Cho bụi mũi tử, ego, hành tây ba người ngược lại là chút nào không cảm thấy những thứ này hồn lượng ít. Cũng rất hài lòng. Đối người không chết mà nói. Linh hồn năng lượng chính là lực lượng nguyên tuyển. Hồn lượng càng nhiều. Có thể phát huy được lực lượng càng lớn. Có thể sống sót thời gian cũng liền càng lâu. Nếu tới đều tới. Thuận tiện giúp ta đem chú thực đại thủ cũng một chục chứ. Lấy được giá luyện lò sau ở lại truyền hỏa quốc tế chàng. Đạt được hồn lượng bốn người chúng ta chia đều. Như thế nào đây? Thừa dịp y vô còn chưa nói phải đi. Lâm sở lúc này đem bọn họ túm đi làm miễn phí côn đồ. Một mình hắn cũng không thể không nắm chặt diệt xuống đại thủ. Nhưng chỉ cần không có 100% tự tin hắn cũng không muốn tùy tiện mạo hiểm. Lại nói. Có giá xẻ nhân công không cần kia không phải lãng phí sao Sát cách đại thổ liền năm thiên hồn lượng cũng không có Phân cho bọn hắn lại thiếu không là cái gì chỗ tốt Lâm sở có thể chưa quên lần trước bị chú thực đại thổ phong tỏa cầu hận sự tình Cũng không biết được tại sao chú thực đại thổ sẽ đi vòng cho buổi cùng vong linh sứ đồ đặc biệt đánh hắn vạn nhất lần này còn bị đuổi theo đánh thì phiền toái Không bằng nhiều kêu những người này Bớt chuyện bớt lo. Cho bụi mũi tử trước sau như một trầm mặt ít nói. Khẽ gửi một tiếng đồng ý hỗ trợ. Chú thực đại thổ sao? Ta trước đảo cũng nghe nói bất tử làng xóm sùng bái thần thổ bị nguyền rủa ăn mòn. Nhưng không chính mắt từng thấy. Lần này vừa vặn đi xem một chút. Dương thông kỷ sĩ nếu nói như vậy. Đó chính là không cử tuyệt. Y vô khiêng trọng trùy. Hờ. Phải giúp một tay còn thật không ít Dẫn đường đi Đa tạ Lâm sở cười nhạc Đem trên mặt đất hổ nhân thi thể thu vào chứ vật không gian Đây chính là một cổ hiếm thấy có thể giả bộ vào chứ vật không gian tam dai tiểu hình thi thể Có thể rất tốt giữ lại mới được Sau này không chừng là có thể đem ra thi bảo có tác dụng lớn Dọc đường dùng trên đường thi thể sống lại bị tiêu hao khô nâu chiến sĩ Thuận tiện chứa một nhóm thi thể làm dự bị tài nguyên. 328 Lần trước được thực lực có hạn không có thể thấy đại thổ chiến lực số điểm. Lần này lâm sở cuối cùng có thể trinh tra ra được. Đại thổ này sinh mệnh tầng thứ quả nhiên rất cao. dáng khổng lồ quái vật chiến lực phổ biến hơi cao. Cái này rất bình thường. Nhưng bàn về thực tế năng lực chiến đấu vậy khẳng định kém xa tiếp tắp hổ nhân nhà thám hiểm. Để cho lâm sở không nghĩ tới là 300 phân trở lên vẫn hay lại là tam giai phạm vi Thậm chí ngay cả tam giai đỉnh phong cũng xa xa chưa từng chạm tới Đề tài kéo xa Chiến chú thực đại thổ quá trình cũng không phức tạp Trước dựa vào hắn khô lâu binh cùng cho bụi mũi tử liền suýt nữa phá tư mất chú thực đại thổ hơn nửa nguyện rùa bọc mù Lần này hắn khô lâu chiến sĩ thực lực đại tăng Hơn nữa còn có y vô cùng hành tây hai danh nghị sĩ tương trợ. Gần như không tốn bao nhiêu khí lực liền tiêu diệt này đã từng khó mà đánh chiếm khổng lồ thổ quái. Người đánh chết tam dai sinh vật. Chú thực đại thổ. Làm vong linh sứ đồ cho chú thực đại thổ bổ hạ một kích tối hậu lúc. Nó cương tại chỗ. Cả người trên dưới bay lên đậm đà âm trầm khói đen. Lâm sở còn tưởng rằng vong linh sứ đồ rốt cuộc phải lên cấp trở thành tam giai sinh vật. Lại không nghĩ rằng này khói đen vẻn vẻn chỉ là qua một lúc lâu liền tan thành mây khói. Giống như là bị lực lượng gì cưỡng ếp đè xuống như vậy. Đàng hoàng sáp nhập vào trong khúc mắt linh hồn hỏa diễm trung. Bây giờ vong linh sứ đồ trong khúc mắt linh hồn hỏa diễm trò gian có thể hơn nhiều. Ở màu u lam linh hồn hỏa diễm trung mơ hồ có thể thấy xương lam. Ngọn lửa, huyết quang, hắc vụ đời sáng bóng thay nhau biến đổi, giống như một trận đèn kéo quân. Cũng chỉ có cho bụi thẩm phán giả cổ đặc không có thể cho lưu lại cái gì thuộc tính đặc biệt. Hổ nhân dựa vào hạp dược hạt đi ra hơn 200 phân chiến lực không đếm vậy thì thôi. Liền hơn 300 phân chú thực đại thủ cũng không có thể làm cho vong linh xứ đổ lên cấp. Chẳng lẽ còn phải lại giết mấy cái tam giai. Lâm sở cũng buồn mực thấu Thật may hắn quen thuộc thế giới của lửa Biết phía sau còn có mấy cái không kém gì tam dai địch nhân ở chờ Nếu không thật nên chửi mẹ rồi Giết chết chú thực đại thổ sau Theo hắn tiêu tan thân hình khổng lồ chung rơi xuống một cây sơn đen mà đen lọ Đây chính là tân vương du đốt dùng để luyện chế linh hồn vũ khí giá luyện lọ Chỉ cần đem đồ chơi này giao cho hắn Phía sau lại đạt được ví dụ như băng cầu bọt đô hình quái gì cường đại linh hồn. liền có thể chế tạo cường lực linh hồn vũ khí. Những thứ kia linh hồn vũ khí đều là cùng bốt trong tay trinh lịch không bao nhiêu trang bị. Lâm sở đánh giá ít nhất ở level 5 phụ ma trở lên. Thậm chí phía sau cũng không thiếu vũ khí đến gần 6 cấp level 7 phụ ma. Có giá trị không nhỏ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 04. chương 92 huyết khí gói quà lớn. Còn có hứng thú tiếp tục đồng hành sao? Nhiều người sức mạnh lớn. Dù là không có gì mục tiêu cũng có thể mọi người cùng nhau hành động. Bận rộn đã giúp xong rồi. Lâm Sở thử thuyết phục Ivo khác thoát đội. Nhưng Y-vô cũng rất kiên định biểu thị mình còn có những chuyện khác phải làm. Sẽ không cùng bọn chúng đồng hành. Chờ sau này có rảnh dối lại trở lại thăm một chút thánh nữ Izina ở quốc tế tràng tình huống. Lâm sở cùng cho buổi truyền trả lại hỏa quốc tế tràng lúc. Dương thông kỷ sĩ cũng không đi theo. Hắn nói sẽ ở phế tích trải vùng biên chờ đợi. Đem giá luyện lò giao cho du đốt. Thuận tiện ở lão thị nữ nơi đó mua không ít tu lý quang phấn. Để phòng sau này trang bị cùng vũ khí hư hải yêu cầu sửa chữa. Cám ơn ngươi trợ giúp. Trước một mực không lên tiếng cho bụi mũi tử từ phòng hỏa nữ bên kia trở về liền hổ nhân sự tình hướng lâm sở nói tiếng cảm ơn Bất luận như thế nào Lâm sở giúp nàng ra mặt là sự thật Nếu như không có lâm sở dẫn người tới vây công Nàng tân tân khổ khổ tích lũy hồn lượng rất có thể cũng sẽ bị hổ nhân cướp đi Một cái nhấp tay Lâm sở cười cười không nói thêm cái gì Lần sau hai ta gặp lại tích dịch nhà thám hiểm. Nhớ giúp ta giết hắn. Tự nhiên. Ta cùng hắn cũng có thù. Hai người lời ít ý nhiều đối thoái rất nhanh kết thúc. Giành dối lâm sở thuận tay mở ra hổ nhân tìm tòi bảo dương. Tuyệt mệnh huyết đan hai viên. Sau khi dùng có thể tiêu hao lấy 5 năm tới 20 năm tuổi thọ làm giá. Tăng lên trên diện rộng sinh mệnh tầng thứ cùng với khí huyết cường độ. Thực lực càng yếu tiêu hao tuổi thọ càng nhiều tăng lên biên độ càng lớn. Cao nhất có thể đem sinh mệnh tầng thứ cứng ép dương cao tới tam giai đỉnh phong. Thời gian kéo dài 3 phút tới trong vòng 30 phút. Không thể trồng sử dụng. Nếu không bảo thể mà chết. Huyến rực. Duy nhất tiêu hao đảo cổ. Trục ở sau lưng có thể lập gần huyến hóa ra một đôi mộng điệp huyến rực. Có thể thời gian kéo dài 10 phút. Có thể nhường cho người sử dụng tốc độ phi hành đến gần tam giai huyến điệp. Một khi bị công kích là sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Hổ man bí đại. Ẩm chứa co rút vật ảo diệu ra túi túi. Bình thường chỉ có một thước thấy phương lớn nhỏ. Nhưng mở miệng có thể khuyết trương đến hai thước đường kính. Nội bộ không gian có thể chứa ba thước thấy phương vật phẩm. Khuyết điểm thì không cách nào hoàn toàn coi thường chứ vật sức nặng cũng không phải là thật chính không gian bảo vật. Chỉ có thể đem chứa vật phẩm sức nặng cắt giảm đến 10%. Tu nguyên ngọc bội. Đeo sau có thể tùy thời bị động vận chuyển huyết khí tu luyện. Cũng tăng lên trên diện rộng huyết khí công pháp tốc độ tu luyện. Đối tam dai trở lên cường độ huyết khí tu luyện hiệu suất tăng lên giảm bớt nhiều. Cuồng huyết kiếm. 6 cấp phổ ma vũ khí Hiệu quả Một huyết nhận Đem số lớn huyết khí quán thâu vào trong thân kiếm thả ra ngưng tủ không tiêu tan huyết nhận công kích Thì huyết Thông qua hấp thu chém chúng địch nhân huyết dịch huyết khí cường hóa lưới kiếm cùng với người sử dụng Cuồng huyết Giải phóng cuồng huyết kiếm ngày thường tích lũy huyết khí phong ấm Lấy đánh mất lý trí làm giá trong thời gian ngắn đạt được lực lượng cường đại cùng với một tầng hộ thể huyết cương. Người này trong tay thứ tốt quả nhiên không ít. Hắn vẫn lần đầu từ nhà thám hiểm trong hòm báo mở ra như vậy nhiều đồ tốt. Đạt tới 5 cái. Hơn nữa đều là chân bảo. Tên kia hạp đan dược chắc là này cái tuyệt mệnh huyết đan chứ. Không nghĩ tới còn dư lại hai khỏa. Thật may vật này một lần chỉ có thể ăn một viên. Nếu không hắn nếu là ăn hết còn thật phiền phức. Lâm sở tràn đầy phấn khởi đếm kỹ tới tay chiến lợi phẩm. Tuyệt mệnh huyết đan đối vong linh sinh vật khẳng định vô dụng. Bất quá cho xích lão chư ăn nói không chừng có thể bùng nổ một chút. Xích lão chư như vậy da dày thịt béo. Huyết khí cường độ khẳng định không yếu. Nếu như thật đang bị bức ép đến tuyệt lộ. Chính mình ăn cũng không phải là không thể cân nhắc. Ngược lại giữ lại vậy đúng rồi. Loại thời khắc mấu chốt này có thể lật bàn bảo vệ tánh mạng thủ đoạn càng nhiều càng tốt. So với tuyệt mệnh huyết đan này chủng ngọc thạch câu phần liều mạng đạo cổ. Chạy thoát thân đạo cổ huyến rực hiện nhiên càng được lâm sở xem trọng. Cách này huyến rực bị công kích lập tức biến mất một điểm này hạn định rồi nó không thể tiến hành không chiến. Nếu như lâm sở không phải thứ nhất thời gian đem hổ nhân kéo vào giác đấu tràng loại này không gian độc lập. Đối phương nói không chừng biết sử dụng cái này huyến rực chạy mất. Nhân tổng hội ôm may mắn trong lòng. Không tới cuối cùng bỏ không được sử dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Rất sợ lãng phí. Thường thường chính là này một chút do dự sẽ đoạn tống cuối cùng một con đường sống. Nếu như hổ nhân khi nhìn đến khô lâu đại quân trong nháy mắt sẽ dùng huyến rực chạy trốn Lâm sở nói không chừng thật đúng là không kịp sử dụng giác đấu tràng quyền trục Nhưng, hắn không có Đúng như hắn không có trước tiên ăn tuyệt mệnh huyết đan liều mảng Bỏ lỡ tiên cơ Hổ man bí đại hắc vật này vừa vặn có thể dùng để giả bộ thi thể dự chữ á Chầm một chút ngược lại không sợ Đợi xích lão trư ngày mai thúc đến thành niên kỳ rồi Sẽ để cho nó đặc biệt phụ trách cóng lấy sau lưng này cái túi được rồi Trưởng thành xích lão trư đạt tới 6 mét hơn thân dài Như độc tòa nhà lớn như vậy Sông ngang đánh thẳng đứng lên so với hổ thức xe tăng còn hung mãnh Người mang cái nặng mười mấy tấn vật phòng chừng cũng có thể gánh nổi Ba thước thấy phương dù là nhét đầy thi thể lại có thể có nhiều trầm Chết no hơn 20 tấn. Hổ man bí đại bên ngoài sức nặng chỉ có 10%. Cũng chính là hơn 2 tấn điểm. Khẳng định không thành vấn đề. Vốn là vẫn chỉ là cân nhắc tu luyện huyết khí công pháp. Bây giờ nhìn lại không tu cũng không được. Lâm sở lấy ra tu nguyên ngọc bội cùng cuồng huyết đao. Ngọc bội này còn như huyết ngọc. Ở trong tay phát ra nhiệt độ nóng bỏng. Mơ hồ còn có thể cảm giác được ngọc bên trong đường vân tản ra giống như mạc chấn động. Huyết khí lại đột thành một bộ tuần hoàn. Rất là bất phàm. Có ngọc bội này sau này tu luyện huyết khí công pháp làm ít công to. Xem ra đợi trở lại nơi chú quân. Thì phải mau sớm đang đấu giá bên trên xem xét tốt huyết khí công pháp tu tập. Giết hổ nhân lấy được gần 3 chục ngàn tư nguyên điểm. Hơn nữa ta phía sau mấy ngày ở thế giới của lửa vơ vép. Trở lại mới bắt đầu nơi chú quân nói không chừng có thể để giành được 5 vạn trở lên tư nguyên điểm. Mua bàn đỉnh cấp huyết khí công pháp dư giả. Vốn là một câu ma vũ song tu nói đùa đúng là vẫn còn trở thành sự thật rồi. Không muốn làm huyết võ giả triệu hoán sư không phải tốt ma pháp sư. Cái thanh này cuồng huyết kiếm so với lạc nhật nhận cấp bật còn cao. Sáu cấp phổ ma. Tam dai nhà thám hiểm thấy cũng có thể vì nó cướp bể đầu Kia hổ nhân liền loại bảo vật này đều có Xem ra vận khí cũng là tương đối khá Lâm sở suy nghĩ nhiều lần Vẫn là đem kiếm trước thu vào rồi thùng vật phẩm Mình và vong linh sứ đồ đều không huyết khí loại năng lượng này Tạm thời không dùng được Nếu như cứng ép để cho vong linh sứ đồ đi dùng Nói không chừng hiệu quả còn không có trước có hàn xương cử kiếm cùng ngọn lửa đả đao cường. Này hai cây level 5 phụ ma vũ khí phối chưa tam dai vong linh sứ đổ dư giả. Chuyện tống về phế tích trại vùng biên. Mang theo cho bụi cùng dương thông kỷ sĩ đi trách phạt rừng rậm. Ở hai vị người không chết thêm hơn 10 cụ khô lâu chiến sĩ càn quét hạ. Không tốn mấy giờ liền đem trong cánh rừng rậm này toàn bộ địch đối sinh vật toàn bộ san bằng. Ví dụ như cái gì hoạt thi, đỏ mắt quái, con cua cùng một ít hình thù kỳ quái gì trùng sinh vật. San bằng trách phạt rừng rậm, lâm sở không lựa chọn trước tiên đi răng cứ điểm săn sát pháp lan dít đen. Lỡ lời, răng bất tử đội muốn hỏi nguyên nhân. Đại triệu trạch lại chán dép vừa nguy hiểm, còn có tức tử đặc tính nguyện rùa con ếch. Để cho người ta không phải rất muốn ở bên trong sờ soạn lần mò Trọng yếu nhất là răng bất tử đội cũng không tốt như vậy đánh Đám kia bị thân uyên ăn mòn ra hỏa không chỉ sinh mệnh tầm thứ không thấp Chiến đấu ký xào cũng rất tinh xảo. Ở trong game nhân chỉ có cố định mấy loại chiêu thức mới bị nhân gọi đùa giết đen Nhưng trên thực tế mà Chỉ sợ cũng thật muốn khởi vũ rồi Ở trong mắt của lâm sở săn giết Tân Vương cũng không trọng yếu như vậy. Có giết hay không cũng không đáng kể. Nhìn tâm tình của hắn cùng nhu cầu đi. Nếu như có cơ hội hắn dự định khuyên cho Bụi đi tắt lửa đường đi. Trước cũng đã nói. Tắt lửa mới là cái thế giới này duy nhất chính giải. Tại sao toàn thế giới phản phất đều tại cùng cho Bụi là địch. Trên đường khắp nơi đều có ngăn trở nàng tiến tới địch nhân. Thì ra là vì vậy thế giới đã sớm chán vét truyền hỏa. Giữ vững truyền hỏa ngược lại mới là phe thiểu số. Trời tối là vì vòng kế tiếp mặt trời mọc. Hỏa diệt là vì lần kế giấy lên. Thế giới của lửa cuối cùng cũng phải nganh đón luôn hồi. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô 04. chương 93 học ma pháp ta muốn hết. Không đi răng cứ điểm. Có cơ hội ngược lại là có thể đi sâu thắm giáo đường trước đi dạo một chút. Hắn mang theo hai người đi trước rừng rầm tít ngoài rìa tàn phá kiến trúc. Tìm kia hay ma pháp sư ô bếp. Vài ba lời đưa cái này say mê với truy tìm ma pháp bí ẩn ra hỏa lắc lư đến truyền hỏa quốc tế chàng Lấy đáp ứng giúp hắn dọc đường tìm ma pháp quyển trục làm giá. Từ chỗ của hắn học tập kia hay cơ sở ma pháp. Tốn 8.000 tư nguyên điểm. Mua cường hóa linh hồn tên lớn. Mật thám. Thả ra âm thanh này ba loại ma pháp. Cường hóa linh hồn tên lớn không cần phải nói. Chính là phổ thông linh hồn tên lớn cường hóa phiên bản. Thả ra linh hồn mũi tên uy lực càng lớn mà thôi. Mật thám. Thả ra nên ma pháp sau hoàn toàn tiêu trừ thi pháp giả tạo thành vang động bao gồm nhưng không giới hạn. Nhịp tim. Bước chân. Vô hấp. Thích thả ma pháp. Mùi tên các loại vũ khí. Hơn nữa hai chân chạm đất sở thổ rơi xuống tổn thương diện rộng hạ thấp. Thời gian kéo dài 3 phút. Thả ra âm thanh. Lấy ma lực ở phía xa chế tạo âm thanh. Hai cái này ma pháp chính là thích khách chắc chắn phải học ám sát thủ đoạn. Dùng để bảo vệ tánh mạng cũng rất tốt. Mật thám phối hợp ẩm thân lại phối hợp ẩm hơi thở đan sẽ cùng với hoàn mỹ tiềm hành. Chỉ muốn làm tiêu trừ âm thanh Bóng người Cảm giác tồn tại này ba điểm Sẽ cùng với trốn vào hư vô Không người có thể phát hiện Thả ra âm thanh không có bất kỳ lực sát thương nào Nhưng có thể thả ra một đoàn ma pháp ở phía xa thả ra âm thanh Dùng để dương đông kích tây Thuộc về chiến thuật loại ma pháp Nói đến mật thám cùng âm thân Lâm sở vỗ đầu một cái Chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi. Ghi lại đến ẩm thân thuật ma pháp hoàng kim quyển trục ở răng Cứ Điểm. Vẫn phải là đi chỗ đó phiến ao đầm đi một chuyến. Trước tiên đem ẩm thân thuật học được. Sau đó sẽ cân nhắc đi giết kết tinh lão giả. Dùng giá luyện lò tử linh hồn chung lấy ra kết tinh mưa đá ma pháp. Thế giới của lửa ẩm thân tuy nói chỉ là điều khiển ánh sáng tới đạt đến tới trình độ nhất định hiệu quả. Nhưng liền trước mắt mà nói cũng coi như không tệ ẩn nút gảy tay. Ít nhất mạnh hơn huyến linh đấu bồng nhiều lắm. Nếu quyết định chủ ý phải đem mật thám cùng ẩn thân cũng họp đến tay. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là thanh bản đồ. Chạy thẳng tới ao đầm hình răng cứ điểm. Ở tổn thương càng sâu cùng với thi bảo phụ trợ. Khô lâu chiến sĩ giống như cá giếp sang sông. Đến mức cơ hồ không có bất kỳ quái vật có thể ngăn cản bao lâu. Lâm sở trước nhất diệt chính là ao đầm những thứ kia nguyện rùa con ếch. Nguyện rùa con ếch đỉnh đầu có hai cái giống như con mắt cử màu đỏ thấm viên trâu. Thế nhưng trên thực tế cũng không phải là con mắt. Mà là chứa đựng nguyện rủa vụ đặc thù khí quan. Trong miệng bọn họ thật sự bình phun xương mù màu vàng một khi hút vào quá nhiều sẽ tạo thành nguyện rùa sát hiệu quả. Tùy ý ngươi như thế nào đi nữa cường cũng chắc chắn phải chết chết. Thật may bản thân liền là tử linh khô lâu binh căn bản không sợ nguyện rủa sát. Xông lên hai tam đao là có thể đem một con nguyện rủa con ếch chém chết. Nếu không phải có khô lâu mở đường. Phàm là đổi thành trung cấp nhà thám hiểm tới. Cũng không dám tùy tiện vọt vào tràn đầy nguyện rùa con ếch trong ao đầm. Nếu có thể phục một cái nguyền rủa con ếch làm triệu hoán thú có lẽ sẽ rất mạnh. Nguyện rùa con ếch mặc dù bản thân rất yếu. Nhưng đối đầu với những thứ kia không biết nguyện rùa sát xương mù kẻ địch khủng bố. Nói không chừng có thể lên kỳ hiểu Cái ý niệm này ở trong đầu hắn hiện lên. Chính là không biết thế giới của lửa cây này thời không mảnh vụn kết quả có hay không còn nhỏ nguyện rùa con ếch. Căn cứ trong trí nhớ đường đi. Hắn đầu tiên là ở ao đầm bên bờ nhặt được một phần lão giả quyển trục. Lại đang một đám nguyện rủa con ếch thật sự vây quanh sơn động. Từ một cổ tử vong đắt lâu liên quan khô thi thể bên trên sờ tới một phần hoàng kim quyển trục. Này hai phần quyển trục bên trong cũng ghi lại đến phức tạp huyền ảng không biết văn tử. Hai loại kiểu chữ cũng không nhất trí. Bên trong hàm chứa kỳ lạ ma pháp lực lượng. Không có liên quan học thức không cách nào tiến hành giải độc. Lâm Sở cũng không quan tâm thi thể này cùng quyển trục lai lịch. Trở lại truyền hỏa quốc tế chàng đem hai phần quyển trục giao cho ma pháp sư ô Không có nói nhảm với hắn cái gì. Trực tiếp yêu cầu học tập tân ma pháp. Từ trong quyển trục giải độc ra ma pháp. Có thể so với vốn là những thứ kia hữu dụng nhiều. Lâm Sở gần như xài hết toàn bộ hồn lượng dự trữ. Ở nơi này ô một hơi thở học 6 loại ma pháp. Trí mạng Thủy Ngân Răng mưa tên Quang minh chiếu sáng Sửa chữa vặn vẻo quang bích Ẩm hình vũ khí Ẩm hình thân thể Trí mạng Thủy Ngân có thể đem ma lực biến ảo thành một đoàn vụ trạng Thủy Ngân Thả ra sau có thể tồn tại nửa phút khoảng đó Kéo dài ăn mòn bị che kín người huyết lượng Khuyết điểm là thi pháp giả nếu như tiến vào vụ trạng Thủy Ngân cũng sẽ bị thương tổn Cái này có thể làm phạm vi công kích hậu thủ. Răng mưa tên có thể trong nháy mắt thả ra mười mấy phát bỏ túi linh hồn mũi tên. Ui lực chưa đủ. Nhưng lại có thể thuấn phát quần công. Quang minh chiếu sáng là đơn thuần chiếu sáng ma pháp. Thả ra một cách đi theo chính mình chớp sáng chiếu sáng con đường. Sửa chữa ma pháp cùng tu lý quang phấn hiệu quả không sai biệt lắm. Học cái này ma pháp là có thể tùy thời tiêu hao ma lực tới sửa chữa vũ khí. Hiệu suất mặc dù không có tu lý quang phấn cao như vậy, nhưng trong ngày thường lại lại có thể tiết kiệm được nhất bút chi tiêu. Vạn vẻo quang bích là có thể dựa vào vạn vẻo ánh sáng đem ma pháp phần lớn uy năng văng ra. Thuộc về có thể phòng ngữ ma pháp ma pháp, nhưng cũng giống như bạch cốt bọc thép như vậy tùy thời có thể phòng ngữ. Mà là lập tức sử dụng lập tức văng ra ma pháp Ẩm hình vũ khí cùng Ẩm hình thân thể đều là lấy vạn vẹo ánh sáng để đạt tới Ẩm hình hiệu quả Ẩm hình vũ khí có thể chỉ một đem vũ khí trong tay Ẩm hình Đang chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý đánh lúc bất ngờ Sẽ kéo dài tiêu hao ma lực Mà Ẩm hình thân thể là có thể liên đới trên người tất cả mọi thứ đồng thời Ẩm thân Cũng là không có thời gian hạn chế thân trạng thái sẽ kéo dài tiêu hao tự thân ma lực, Thật giống như tiêu hao còn không nhỏ. Học được này một hệ liệt ma pháp sau, Lâm Sở năng lực tổng hợp tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Nếu như đổi thành ở mới bắt đầu nơi quân đấu giá những thứ này ma pháp, sợ rằng không có 4 năm vạn tư nguyên điểm cũng mua không được. Học xong những thứ này ma pháp sau, Ô bếp vì đáp tạ lâm sở giúp hắn tìm ma pháp quyển trục. Còn đưa hắn một quả trầm miên long huy giới chỉ Trầm miên long huy giới chỉ Cố định mật thám ma pháp hiệu quả. Tiêu trừ người sử dụng hết thầy âm thanh. Có chiếc nhấn này tương đương với vô thời vô khắc cũng không đang sử dụng mật thám ma pháp. Giá trị cực lớn. Từ nay về sau chỉ cần mang chiếc nhấn này hắn cũng không cần sợ nhân bước chân hô hấp nhịp tim các loại vấn đề bị người phát hiện. Có chiếc nhấn này cũng không có nghĩa là hắn hoặc mật thám ma pháp sẽ không dùng. Chính bởi vì kỹ năng nhiều không đè người. Sau này hắn cũng có thể đem chiếc nhấn này giao cho người khác hoặc triệu hoán vật sử dụng. Chính mình lại thi triển mật thám ma pháp che giấu hành tích. Nhiều một môn kỹ thuật nhiều một loại lựa chọn. Ngược lại học này ma pháp cũng không tốn bao nhiêu hồn lượng. Nhà thám hiểm cũng không có cái gì cột kiên vì hạn chế số lượng. Bất học thì uổng phí. Rời đi truyền hỏa quốc tế chàng. Lâm sở không kịp chờ đợi lấy ra ma pháp sư trưởng sử dụng ẩm thân cùng mật thám ma pháp. Quả thật có thể làm được tiêu đi thân hình cùng với âm thanh. Lần này bất luận là ở mới bắt đầu nơi chú quân hoang dã. Hay là ở cưỡng chế trong thăm dò. Hắn sát xuất sinh tồn cũng phải lấy tăng lên trên diện rộng. Đêm mới vừa học sẽ ma pháp toàn bộ thử qua một lần. Nhất là vạn vẻo quang bích loại này bảo vệ tánh mạng ma pháp. Lâm sở dơ cao pháp trưởng thả ra một vòng giống như phồn tinh oanh oanh điểm sáng. Để cho một cổ khô lâu pháp sư đồng thời ở phía xa hướng hắn bắn ngọn lửa đạn năng lượng, âm. Đạt tới nhị giai đỉnh phong uy lực ngọn lửa đạn năng lượng sắp tới đem tiếp xúc được hắn một khắc trước. Đụng vào vô hình bình chứng bên trên. Bị gắn gượng khúc xạ mở hơn nửa cầu lửa. Chỉ còn lại không tới gần một nửa uy lực nện ở hắn bạch cốt trên trang giáp. Bạch cốt bọc thép đối nguyên tố ma pháp chống đỡ năng lực cực yếu. Ngọn lửa xuyên qua bạch cốt rơi vào trên khôi giáp. Lâm sở hay lại là có thể cảm nhận được một cổ nóng bỏng tập thân. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có chút nhiệt thôi. Ở ba tầng phòng vệ suy liếu sau đó, ngọn lửa đạn năng lượng không có thể tạo thành bất kỳ đả thương. Nhẹ nhàng thoái mái đi học đến nhiều như vậy thực dụng ma pháp. Thế giới của lửa quả nhiên là một bảo tàng lớn. Lâm sở vừa nghĩ tới còn rất nhiều ma pháp chú thuật cùng bảo bối chờ đợi hắn vơ vét. Thật hưng phấn địa hận không được khô khô lâu binh tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Đem cả thế giới cũng quép sạch một lần. Hắn đang đỉnh khô cho bụi mũi tử cùng Dương Thông kỷ sĩ đi tiếp tục đánh chú đóng với đỉnh núi kết tinh lão giả. Lại nghe thấy bên tai chuyện tới thứ gì rắc rắc vang rội thanh âm. Nhắc nhở. Trung cấp nhà thám hiểm. Chu can xâm phạm nên thời không mảnh vụn. Xin mau sớm làm xong chiến đấu hoạt thoát đi chuẩn bị. Hừ, xâm phạm ngoại tảo, ta không nghe lầm chứ? Trung cấp nhà thám hiểm, Lâm Sở ngu ngay lỗ tai, không thể tin lắng nghe bên tai liên tiếp vang vọng thanh âm nhắc nhở. Trêu chọc ta chơi đây, ta vừa mới tới thế giới của lửa không một ngày a. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét Zomancer 04, chương 94 huyền thưởng thiếp! Y theo trong diễn đàn đối trung cấp nhà thám hiểm miêu tả, Yếu nhất trung cấp nhà thám hiểm ít nhất cũng là tam giai đỉnh phong chung người xuất sắc. Trong đó thậm chí không thiếu tứ sai trở lên nhân vật khủng bố. Một khi xuất thủ, một mình tiêu diệt tầm thường cấp hai thế giới cũng không phải là không thể làm được. Thế giới của lửa cũng không phải đơn giản cấp hai thế giới. Đem thâm huyên vẫn cất giữ không kém lực lượng. Hạn mức tối đa là cấp 3 thế giới. Nếu như tương lai tắt lửa chính thức bước vào biển sâu thời đại, có lẽ còn sẽ trở nên càng thêm cường Thịnh Dĩ nhiên, đó là nói sau. Thế giới tuy mạnh, nhưng bởi vì đem lâm vào thời đại hồi cuối tàn phá tính, cả thế giới cũng không có gì cường lực thủ hộ giả tồn tại. Cho nên trung cấp nhà thám hiểm dù là tiến hành trinh độ truyền tống cũng chỉ sẽ phải chịu thế giới bài xích. Không đến nổi bị cả thế giới lực lượng áp trí cùng đuổi giết Có giá trị lại thấp nguy hiểm Chiếu nhìn như vậy Trung cấp nhà thám hiểm sẽ chọn tiếp tục vơ vép cái thế giới này cũng không kỳ quái Nhưng kỳ quái là tại sao đối phương sẽ trùng hợp như vậy xâm phạm chỗ ở mình thời không mảnh vụn Thế giới của lửa thời không mảnh vụn nhiều vô số kể Sợ rằng không có hơn mười ngàn cũng có mấy ngàn Chân thân là một cách so với địa cầu còn phải khổng lồ thế giới kỳ huyến. Này thật chỉ là vận khí kém sao? Lâm sở không có thời gian đi suy nghĩ cái vấn đề này. Người xâm lăng lúc nào cũng có thể xét hạ xuống. Hắn nhất định phải lập tức thoát đi. Không thể có chút nào do dự. Nếu không, liền rất có thể sẽ là hổ nhân nhà thám hiểm kết quả. Các ngươi cẩn thận. Có một so với toàn bộ Tân Vương thêm đến trả lại hết cường gia hỏa xâm phạm cái thế giới này rồi. Ta để nhị các ngươi tốt nhất trốn. Ta cũng phải rời đi tránh đầu gió. Hữu duyên tạm biệt. Lâm sở trước khi đi đem chuyện này nói cho cho buổi cùng hành tây. Cũng coi như hết tình hết nghĩa. Ngược lại người không chết ở một mức độ nào đó thuộc về bất tử chi thân. từ mấy lần hẳn không có vấn đề. Người sâm lăng khẳng định cũng sẽ phải chịu tương ứng ngăn được. Không đến nổi làm được đổi tận giết tuyệt. Tiêu hao 3.4 nguyên điểm. Cưỡng chế truyền tống phát động. Trở lại lần nữa mở mắt ra. Hắn đã trở lại mới bắt đầu nơi trú quân tự do chi đô khu vực an toàn. Không nghĩ tới thế giới của lửa còn lại thời không mảnh vụn lại có trung cấp nhà thám hiểm. Xem ra muốn lần nữa đánh giá thế giới của lửa tìm tòi giá trị. Tìm tòi giá trị có lẽ so với lúc trước cao hơn Nhưng nguy hiểm cùng lợi nhuận có chút không đúng lắm các loại Trong thời gian ngắn hay là chớ đi thế giới của lửa quét tài nguyên Vạn nhất đụng nữa thấy trung cấp nhà thám hiểm xâm phạm Ai biết đối phương có thể hay không tiện tay đem chính hắn một sơ cấp cho tiện tay diệt xuống Dù là đối phương coi thường chính mình tài sản Nhưng sát còn lại nơi chú quân nhà thám hiểm nhưng là có nơi chú quân chi chứng có thể cầm. Thật may chuyến này chinh độ truyền tống cũng không có thua thiệt. Chỉ là thanh bản đồ kiếm được liền tiếp cận với truyền tống thật sự hoa ngàn tư nguyên điểm rồi. Chớ nói chi là còn học nhiều như vậy ma pháp. Cùng với từ hổ nhân nhà thám hiểm nơi đó đoạt lại một đống lớn thứ tốt. Thật không nỡ thế giới của lừa A Lớn như vậy một cái mặt cho lấy mặt cho đoạt bảo tàng. Đáng tiếc trước thời hạn bị thực lực mạnh hơn không biết trung cấp nhà thám hiểm chiếm đoạt. Nói không chừng liền là đối phương phát hiện mình và hổ nhân nhà thám hiểm xuất hiện ở đây tầng thời không mảnh vụn. Tận lực xâm phạm tới tiêu diệt bọn họ. Đỉnh đem thế giới của lửa biến thành độc chiếm cũng không thể không khả năng. Nếu như mình có cái năng lực kia, cũng sẽ làm như vậy. Tiếp theo có hai cái lựa chọn. Lâm sở ở vô tận thủ quảng trường tùy tiện tìm một chỗ ngồi Nhìn người đến người đi quảng trường suy nghĩ Còn lại 20 ngày Là đang ở mới bắt đầu nơi chú quân tìm tòi hoặc tu luyện Thỉnh thoảng đi thế giới của lửa nhìn hai mắt Hay lại là trước thời hạn mở ra đợt thứ hai cưỡng chế tìm tòi Trước hắn nhìn trong diễn đàn bài bót mới biết được Cưỡng chế tìm tòi cũng không phải là phải đợi mãn một tháng Có thể do nhà thám hiểm chủ động mở ra Chỉ cần nhà thám hiểm tự thân chuẩn bị kỹ càng liền có thể trong vòng thời gian ngắn mở ra vòng kế tiếp tìm tòi nhiệm vụ Nhưng hai đợt cưỡng chế tìm tòi cách nhau không thể nhỏ với thời gian một tuần Lại hàng năm tối đa chỉ có thể tiến hành mời luôn cưỡng chế tìm tòi Đánh so sánh Trong một năm Nếu như hắn chỉ tốn 3 tháng liền đem 10 lần cưỡng chế tìm tòi cơ hội cũng dùng hết rồi Khi còn lại 9 tháng ngoại trừ ở lại mới bắt đầu nơi chú quân. Cũng chỉ có thể dựa vào trinh đồ truyền tống tiếp tục tìm tòi lúc trước đi quá thế giới. Cái này cũng sống vậy có nghĩa là còn lại thời gian sẽ không còn có cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ. Ở mở ra vòng kế tiếp tìm tòi nhiệm vụ trước. Trước tiên cần phải đem có thể tu luyện huyết khí công pháp mua đến tay. Sau đó đang tu luyện trong tràng luyện tầm vài ngày công pháp. Bảo đảm thực lực tăng lên tới mức độ lớn nhất. Từ hổ nhân nơi đó lấy được mấy thứ bảo vật. Đều cần hắn học được khí huyết loại công pháp sau đó mới có thể phát huy hiệu dụng. Đánh mở phòng đấu giá phiên dịch. Huyết khí loại công pháp cũng không phải số ít. Nhưng có thể vào được rồi hắn mắt lại không có một. Làm thịt hổ nhân thám hiểm người đạt được gần chục ngàn tư nguyên điểm. Hơn nữa sau đó lại đang thế giới của lửa vơ vét đến gần một ngày. Lâm sở trong tay tư nguyên điểm lại lần nữa phá 40 ngàn số Không mua bản giá trị 20 ngàn tư nguyên điểm trở lên huyết khí công pháp cũng có lỗi với chính mình Công pháp phổ khắp so với minh tưởng pháp càng quý hiếm Mặc dù hai người đều là chủ yếu tu luyện năng lượng đặc thù Nhân tiện tăng lên khí lực cường độ Nhưng công pháp đối khí lực cùng với thân thể thực lực trực tiếp tăng lên cho dù siêu minh tưởng pháp Khí huyết loại này cùng sinh mệnh lực cùng một nhịp thở năng lượng Đối với phần lớn nhà thám hiểm mà nói cũng so với ma lực muốn giá giá trị lớn hơn Ở mới bắt đầu nơi chú quân Nhưng về cận chiến nhà thám hiểm vượt xa với Pháp Sư Tinh Hà quyển này cao cấp minh tưởng Pháp Hắn tốn bốn giá tổng cộng mua Nếu như đổi thành hơi chút tốt hơn một chút huyết khí loại công Pháp cao cấp Sợ rằng giá cả sẽ cao hơn Không có hai chục ngàn tư nguyên điểm không nhất định có thể giá tổng cộng. Ở đấu giá đấu giá lật nửa ngày cũng không nhìn thấy một quyển huyết khí công pháp cao cấp. Công pháp cao cấp hẳn là trung cấp nhà thám hiểm dưới đây thật sự có thể thu được cao cấp nhất tu luyện bí tịch. Một khi có người đạt được, phản ứng đầu tiên nhất định là mình luyện. Nếu như luyện không được ném tới đấu giá bên trên, cũng có đại khái suất sẽ bị trong nháy mắt giá tổng cộng mua đi có thành phố vô giá a. Không có cách nào Lâm Sở chỉ có thể ở trên diễn đàn tái phát thứ nhất huyền thượng thíp, treo giải thưởng cao cấp huyết khí loại công pháp. Nguyện ý hoa hai chục ngàn đến 3 chục ngàn tư nguyên điểm tiến hành mua. Cố ý người có thể đem đồ vật treo lên báo lại giá cả. Hắn sở dĩ không đem tư nguyên điểm hạn mức tối đa dương cao đến 4 chục ngàn. Một trong số đó là công pháp cao cấp không đáng giá nhiều tiền như vậy. Hai chính là hắn còn phải cho tu luyện tràng trừa lại một ít tư nguyên điểm. Tại hạ luôn tìm tòi trước. Hắn tạm thời không tính rời đi khu vực an toàn. Sợ rằng trong một thời gian ngắn cũng sẽ không có vào sổ. Lâm sở thuận tiện lật ra trước phát hành cơ giới thám báo huyền thượng thiếp. Có người cho hồi phục. Cơ giới thánh thủ. Ta nơi này có một mình làm cơ giới thám báo. Hoàn toàn thỏa mãn ngươi yêu cầu. Duy nhất khuyết điểm chính là tính cách trình tự xuất sai lầm rồi Có chút lắm lời Ta vốn là muốn đem nó cách thức hóa Nhưng điện tử nguyên kiện cùng cơ giới hóa làm một thể không có biện pháp sửa lại 15.000 tư nguyên điểm ta liền bán ngươi Ngươi có muốn hay không? Trước thời hạn nói tốt Một khi bán ra khái không đổi À, hả, lắm lời Cơ giới còn có lời lao Hắn ký được bản thân đối cơ giới tạo vật treo giải thưởng yêu cầu rất nghiêm khắc. Chiến lực cấp 2 trở lên. Tiêu chuẩn cao ai? Nắm giữ nhiều loại giò xét trinh địch thủ đoạn. Mang nặng 200k, gơ cử ly ngắn. Nếu như tất cả đều phù hòa yêu cầu. Tính cách có một chút điểm tỳ vết nào cũng không có vấn đề. Dù sao loại này cơ giới tạo vật là thật không nhiều cách nhìn. Nhất là nguyện ý bán cơ giới tạo vật nhân càng ít hơn Duy nhất để cho hắn do dự chính là người này cuối cùng câu kia một khi bán ra khái không đổi Khá có một loại gian thương hại người cảm giác Cơ giới thánh thủ cái này ẩm danh nít nêm cũng là thật kỳ lạ Bất quá nếu thật như hắn từng nói Có thể một mình chế tác loại này hai giai cấp lần cơ giới tạo vật Đúng là thật lợi hại Đáng giá kết sao xuống Không nói Trước xem một chút người này muốn bán cơ giới tạo vật rốt cuộc sáng dấp ra sao Các hãng tham số cùng năng lực như thế nào Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nezomancer 04 chương 95 lắm lời cơ giới tinh linh A2025 hảo Trôi lơ lượng nhất thể thức cơ giới tinh linh Bên trong đưa thiên võng 2200 to lớn cấp ai Chiến đủ sức để địch nổi bách phân khoảng đó cấp 2 phi hành ma thú. Nắm giữ bỏ túi dai gơn. Súng máy bắn càn quét. Xúc năng pháo laser đợi nhiều loại công kích thủ đoạn. Có quang cảm. Nhiệt thành giống như. Sóng siêu âm. Dưới nước âm thanh nột. Điện tử đa Hồng ngoại vi ba đợi nhiều loại công nghệ cao dò xếp thủ đoạn. Bên trong đưa nhắn lại. Cơ giới thánh thủ xuất phẩm. Chất lượng tuyệt phi phàm phẩm Người chế tạo nhắc nhở một Nên cơ giới tinh linh cần lấy ngoại đưa nhiên liệu bổ sung năng lượng Duy nhất ngoại đưa án mặt trời xúc năng quá chậm Bên trong đưa chuyển hóa năng lượng trang bị Phần lớn năng lượng đều có thể cung có thể Người chế tạo nhắc nhở Lời này lao cơ giới tinh linh tính cách kiểu có vấn đề Bình thường tương đối lắm lời Bất quá nó cũng có nặng nhẹ phân chia Sẽ không nhân lắm lời bại lộ tiềm hành hoặc là hấp dẫn địch nhân. Chính là sẽ cho người rất phiền não. Tốt như vậy. Nhìn xong cái này cơ giới tạo vật tham số tin tức. Lâm sở cảm thấy kinh ngạc. Cái này cơ giới tinh linh giá trị sợ là đều cùng nhị giai đỉnh phong ma thú không trinh lệch nhiều. Mới bán 15.000 tư nguyên điểm thật giả. Nói bán 30.000 tư nguyên điểm hắn đều tin. Trong này chẳng lẽ có cái gì hố đi. Ở trong diễn đàn lục soát một chút cơ giới thánh thủ. Không nghĩ tới lục soát một chút liền lục soát một đống lớn có liên quan hắn bài bót. Người này ở sơ cấp nơi chú quân thật đúng là thật nổi danh. Toàn bộ nơi chú quân duy nhất có thể chế tạo nhị giai đỉnh phong cơ giới tạo vật the me cha nít. Nghe nói hắn căn bản không thiếu tư nguyên điểm. Tùy tiện tạo mấy cái cơ giới tạo vật liền có thể lấy lòng mấy chục ngàn tư nguyên điểm. Thành phẩm tuy cao, nhưng lợi nhuận cũng không thấp. Nhưng rất nhiều liên quan tới hắn bài bót cũng đang mắng hắn. Nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất chính là bán đi ma phôn giới tạo vật quá gài bẫy. Có cơ giới tạo vật thường xuyên tiêu hao số lớn nhiên liệu. Nghe nói phần lớn là trí năng trình tự hao phí. Nếu như liên tục vận chuyển một tháng chỉ là tiêu hao nhiên liệu liền vượt qua bản thân giá trị. Có thể đem người tươi sống thua thiệt chết. Còn có cơ giới tạo vật trí năng trình tự so với người có còn cao. Tính cách thiết lập còn rất kỳ lạ. Đang chiến đấu đủ loại dễu cực người có chỉ số ít. Tức người có cuối cùng đem nó cho đập. Càng thậm chí có tin đồn. Có người ở hắn nơi đó mua ma phôn giới tạo vật vô dụng 3 ngày liền không giải thích được tự bảo. Thiếu chút nữa không đem người có nổ chết. Nghe nói là tính cách kiểu thiết lập quá tự do. Cùng người có ẩm ý một trận lên mâu thuẫn. Dù sao thì là trí năng theo thứ tự đủ loại kỳ lạ khuyết điểm. Bây giờ đã có rất ít người nguyện ý từ chỗ của hắn mua ma phôn giới rồi. Chỉ từ chỗ của hắn mua mạc được cảm tình phổ thông cơ giới tạo vật. Không thể không nói hắn thật sự trí tạo cơ giới tạo vật công nghệ không nói. Chỉ cần không mang theo chí năng trình tự. Mẹ ư! Khó trách tiện nghi như vậy. Nguyên lai là không người tình nguyện ở hắn nơi đó mua ma phone giới rồi. Lâm sở nửa tin nửa ngờ lần nữa đem cơ giới tạo vật tham số nhìn qua một lần. Cái giá tiền này, dù là không mang theo chí năng trình tự đều đáng giá. Nếu như có thể đem trí năng trình tự đóng lại hoặc là dứt khoát đổi Cũng còn là rất đáng giá Do dự lựa chọn mua 15.000 tư nguyên điểm với hắn mà nói không coi là nhỏ số lượng Nhưng là gánh vác nổi Mua xong sau còn lại 25.000 tư nguyên điểm đủ mua phần lớn cao cấp công pháp Dù là xảy ra ngoài ý muốn phát hiện đếm số không đủ Hắn gây gớm lại bán một ít trong tay tích góp ăn mặt bị đảo cụ. Nhất định có thể tích góp đủ. Tay hắn đầu chiếc nhấn có chút cũng không dùng tới rồi. Chính dễ dàng bán đi. Tỉ như thí luyện chi địa đạt được ma năng hồng bảo thạch chiếc nhấn cùng mẫn dụ tử bảo thạch giới trị. Đối chiến lực cao hơn phần trăm hắn tác dụng đã cực kỳ nhỏ. Mới vừa mua cái này cơ giới tạo vật. Diễn đàn giao diện góc trên bên phải đã có người cho hắn phát tới tin nhắn. Là vị kia cơ giới thánh thủ. Cơ giới thánh thủ. Hắc hắc. Người nhắn quang không tệ lắm. Người này mặc dù lắm lời có chút làm người ta dép. Nhưng các hạng tham số cùng dò xếp năng lực đều là ta tác phẩm đắc ý. Nếu như có vấn đề lớn lao gì tùy thời có thể phản hồi cho ta. Người bây giờ là ta hộ khách viên rồi. Phản hồi. Khói miệng của lâm sở kéo ra. Hắn trả lời. Có thể hay không bảo tu. Cơ giới thánh thủ. Một khi bán ra. Tổng thể không bảo tu. Khái không đổi. Cơ giới thánh thủ. Nhưng nếu quả thật xảy ra vấn đề gì. Ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tham khảo đề nhị. Gây gớm lần sau mua nữa cho ngươi bớt. Gia mặt này đủ dày a Xảy ra vấn đề khó giữ được tu không lùi hàng Còn trông cậy vào dưới người lần mua nữa liền như vậy Trước xem một chút mới vừa mua được cơ giới tạo vật cây dạng gì đi Thông qua diễn đàn treo giải thưởng giao dịch giao diện Đem mua cơ giới tạo vật truyền tống đến trước mặt mình Một cái ước chừng to bằng đầu người hình tròn trôi lơ lượng kim loại cầu trống giống xuất hiện Kim loại cầu mặt ngoài không có một tí khe hở Hồn nhiên nhất thể bóng loáng kim loại phẩm chất. Chính chính giữa có một viên giống như hồng bào thạch như vậy tinh xào giò xét mắt tròn. Ngoài trừ chính trung ương quang cảm tham chắc khí. Nhìn không vẻ ngoài cũng không tệ lắm. Lâm sở đưa tay muốn đem kim loại cầu kéo qua tới nhìn kỹ. Kim loại cầu lại nhanh chóng né tránh. Cũng chấn động đồng hồ kim loại mặt phát ra cùng nhân loại không khác thanh thúy giọng nữ. Ui ui. Vừa lên tới liền táy máy tay chân có hay không lễ phép nha. Hướng kia sợ đây, không biết lần đầu tiên gặp mặt trước phải nói lên tên họ sao? Khác cho là mình là chủ nhân cũng đã rất giỏi nha. Ai cũng có nhân quyền. Quả nhiên lắm lời. Lâm Sở giờ giờ cười. Cái này kim loại cầu âm cùng 15, 16 tuổi nữ hài tương phản, giọng rất sống động. Đúng là cao cấp ai không sai. Chính là chỗ này không đem chủ nhân coi ra gì thái độ có chút không phù hợp tiêu chuẩn Lắm lời nói cái gì lao Ta đây gheo cực kỳ thông minh Lời nói sắc bén Suy một ra ba Kim loại cầu vòng quanh lâm sở bay một vòng Trước ta tự giới thiệu mình một chút điệu bộ này Không biết còn tưởng rằng nó mới là chủ nhân Ta tên là lâm sở Lâm Sở cũng không có ý định cùng cái cơ giới tạo vật không chấp nhập. Miệng cười mỉm ý. Ngươi thì sao? ta ân. Mới vừa bị tạo ra không bao lâu. Chỉ có số thứ tự. Vô danh tự. Kim loại cầu vơ vơ. Kêu số thứ tự thật khó nghe. Ngươi cho ta lấy cách danh đi. Phải êm tay. Nếu không ta không thừa nhận. Người này đảo còn nhớ Lâm Sở là nó chủ nhân. Nhưng cho gọi là. Lâm sở trầm ngâm. Ngươi toàn thân đều là kim loại màu trắng bạc. Lại như vậy thích nói không ngừng. Liền dứt khoát kêu ngân linh đi. Thanh âm trong trèo. Với ngân linh như thế vang lên không ngừng. Rất thích hợp. Ngân linh sao? Danh tử này coi như cũng tạm được đi. Ta công nhận. Sau này ngươi liền kêu ta ngân linh. Kim loại cầu. Cũng chính là ngân linh. Lắc lư vòng quanh lâm sở bay tới bay lui Ngươi cũng không cho phép đem ta nhét vào chữ vật không gian à Chế tạo ta tên kia luôn đem ta ném tới chữ vật không gian bên trong không để cho ta đi ra Nếu như không phải có thể cưỡng chế ngủ đông Nói không chừng đều phải ở bên trong chết ngộp Ngươi chiến lực thế nào thấp như vậy nha Lấy ở đâu tiền mua ta Có phải hay không là đặc biệt toàn thật lâu tiền mới mua được Ôi trao nha, ai bảo ta tính năng như vậy ưu việt mà, tài sản phải cao, cái gì, ngươi chỉ tốn 15 chấm nghìn, đùa gì thế, tên kia đem ta hết giá thấp như vậy, tức chết ta mất. Thật đúng là lắm lời cực kỳ, một khắc cũng liên tục không ngừng, dù là ngân linh ai thanh âm rất êm tai như thiếu nữ oanh oanh yến yến Nhưng người nào chiếc được bên tai một mực bị người lãi nhảy không ngừng Lâm sở ngay từ đầu còn có chút không thích ứng Nhưng cũng không có biết bao mâu thuẫn Ở nơi chú quân cũng không có người theo hắn nói chuyện Này cơ giới tạo vật lắm lời liền lắm lời điểm đi Hắn cả ngày với một đống lớn khô lâu tử linh cùng thi thể làm bạn đều nhanh thần kinh chết lặng Vừa vặn mang đến nói nhiều náo nhiệt một chút bầu không khí Nếu thật sự muốn an tính một hồi Cũng có thể trực tiếp đem nó thu vào chứ vật không gian bên trong hoặc là cưỡng chế ngủ đông Không tạo được bao lớn quấy nhếu Buổi trưa 12 đốt chiếc Yêu cầu thủ đặt Thứ sáu trưng bày muốn 12 giờ trưa mới có thể phát viên chương Nói thật Tâm tình thấp thỏm Không biết có bao nhiêu độc giả có thể nhìn đến đây Cũng không biết bao nhiêu độc giả nguyện ý tiêu tiền ủng hộ Từ hồn hệ phó bản bắt đầu. Bình luận chợt giảm. Đối ba trò chơi người không nhiều A Ta cảm giác viết đã thật thông tục dễ hiểu rồi. Không biết được tới đây có bao nhiêu độc giả vẫn còn ở truy thư đây có thể nhờ cậy bình luận cử một tay à. Cho điểm an ủi. Cảm ơn. Nói giỏi một cái trò chơi phó bản một cái nguyên sang phó bản. Có lẽ hẳn trước viết nguyên sang. Đáng tiếc bây giờ không đổi được. Chỉ có thể hấp thụ giáo huấn Có liên quan nơi chú quân nội đấu cạnh tranh nội dung còn chưa kịp mở ra. Vô tận nhạc thổ mới là đầu mối chính. Tìm tòi thế giới đều là phổ tuyến. Nhân vật chính đường còn rất dài. Thủ đặt. liền nhờ cậy mọi người. Trước nói tốt thủ đặt tăng thêm. Phải đến thứ bảy hoặc là chủ nhật mới có thể biết có bao nhiêu. Đến lúc đó nhất định sẽ tăng thêm. Thuận tiện lại nói sau đó tiếp theo đổi mới tiêu chuẩn. Đều đặt 500. Ổn định hai canh. 200 vạn chữ hoàn bổn. Đều đặt 1.000 Ổn định canh 3. 300 vạn chữ hoàn bổn. Dự đoán đại khái suất sẽ dừng lại ở cái này số. Đều đặt 2.000 Ổn định canh 4. 400 vạn chữ hoàn bổn. Mong đợi. Ngắm các độc giả cho phần thưởng ăn miếng cơm đều đặt 3000. Ổn định ngũ canh. Chỉ cần các độc giả nguyện ý cổ động. Số chữ bên trên không nóc. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Mỗi tính tổng cộng 6000 ghi đi an tiền khen thưởng tăng thêm một chương. Tuyệt đối trước tiên tăng thêm đi ra. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề net soromancer 04. Chương 96 Bích lạc huyền huyết quyết. Chức nghiệp ẩm Ta trong kho tài liệu cũng không ghi chép có cái nào nhà thám hiểm từng thu được chức nghiệp ẩm. Khác coi thường ta kho tài liệu A. Bên trong nhưng là diễn đàn gần 3 năm toàn bộ bài bót. Ngân Linh biết được lâm sở nắm giữ nét phô man sơ nghề sau. Biểu hiện mãnh liệt kinh ngạc. Nếu sau này này cơ giới tinh Linh muốn đi theo chính mình đồng thời tìm tòi. Có bí mật gì nó sớm muộn sẽ biết. Nói sớm vãn nói đều giống nhau. Lâm sở đảo không lo lắng chế tạo nó cơ giới thánh thủ sẽ ở trong cơ thể nó lưu hậu thủ gì. Đưa đến bí mật của hắn bài lộ. Chỉ phải trải qua vô tận trò chơi khu vực giao dịch hàng hóa. Cũng sẽ phải chịu vô tận nhạt thổ nghiêm khắc thẩm tra. Hơn nữa đem quyền sở hữu hoàn toàn rời đi cho hắn. Dù là thật lưu rồi hậu thủ gì cũng là uổng công. Lui 10.000 bước nói. Nếu quả thật có the me cha nít ở tạo vật bên trong chừa hậu thủ tiền lệ. Nơi đó còn sẽ có nhiều như vậy nhà thám hiểm ở hắn nơi đó mua cơ giới tạo vật. Không người từng thu được chức nghiệp ẩm sao. Lâm sở lần đầu tiên đối với chính mình có tử linh nghề cảm thấy nghi hoặc Hắn hồi tưởng lại lúc ban đầu cho gọi ra vong linh sứ đổ nghe được thanh âm nhắc nhở. Bên trong có một từ rất đặc thù. Ký trù. Toàn bộ nhà thám hiểm cũng là thông qua thương thành cùng tìm tòi thế giới tự đi lớn lên. Không có gì nghề nói đến. Dù là những kỹ năng kia thư cũng là vô tận nhạc thổ lấy đặc thù quy tắc để cho nhà thám hiểm nhanh chóng học tập. Cho tới bây giờ không nghe nói thêm điểm kỹ năng học kỹ năng. Vô tận trò chơi chỉ là đối vô tận nhạc thổ tìm tòi pháp tắc trình hợp gọi chung. Lại không phải thật trò chơi. Ngân Linh vòng quanh lâm sở bay tới bay lui các kêu kỳ lạ. Không hổ là ta chủ nhân, cùng người khác bất đồng. Sau này phát đạt cũng đừng quên giúp ta thăng cấp sửa đổi a. Trước có thể không nghe ngươi gọi như vậy quá ta. Có không? Chủ nhân. Ngân Linh giả vờ ngây ngốc, liền như vậy, không cùng cơ giới tạo vật không chấp nhận. Ngươi có thể dẫn ta bay đi bao lâu? Thí nghiệm một chút. Lâm Sở hướng Ngân Linh đưa tay ra, Lần này đối phương ngoan ngoãn rừng rơi vào lòng bàn tay hắn. 5 phút đi. Bộ giáp này hơi trùng xuống. Nếu như quang mang chủ nhân ngươi có thể lại kéo dài 2-3 phút. Ngân Linh kia bóng loáng đồng hồ kim loại tầng nứt ra một cách khe hở. Từ phía dưới đưa ra hai cái cố định trừ. Đem lâm sở bả vai cùng dưới nách vững vàng bấu vào. Không có chút nào phong thanh cũng không có chút nào lôi kéo cảm. Hắn bị kim loại cầu vững vững vàng vàng rồi khởi bay đến trời cao. Dù sao mang theo cá nhân. Tốc độ chưa nói tới nhanh chậm. Có thể dẫn hắn phi hành cũng là không tệ rồi. Dựa vào chiêu này có thể đánh chiếm một ít khó giải quyết địa hình cùng rơi xuống nguy cơ. Cũng không trông cậy vào có thể bên bay bên chiến đấu. Ở trên không nhìn xuống cả tòa tự do chi thành khu vực an toàn. Lâm sở nhìn thấy những phân đó bố ở thành phố các nơi. Hoặc ẩm nút hoặc trương dương tính sát thương kiến trúc. Tỉ như năng lượng pháo đài. Phụ ma cử nỗ. Chạm gác vân vân. Trước hắn còn không rõ bạch an toàn khu tại sao yêu cầu rắn chắc thành tường cùng tính sát thương kiến trúc. Nhưng ở giết chết hổ nhân nhà thám hiểm. Đạt được nơi chú quân chi chứng sau. Hắn tâm lý có chút suy đoán. Những thứ này thành tường cùng tính sát thương kiến trúc khả năng chính là dùng để chống đỡ xâm phạm. Nếu như chỉ có một hai tam giai nhà thám hiểm xâm phạm đảo không có gì đáng ngại. Nhưng nếu như đồng thời xuất hiện mười trăm cái người xâm lăng đây, thậm chí là trung cấp nhà thám hiểm, phòng ngự cùng tính sát thương kiến trúc rất có cần phải. Phi hành 3 phút, hắn tỏ ý ngân linh rơi xuống đất. Có thể dùng ta ma lực cung có thể sao? Bao lâu yêu cầu cung có thể một lần? Có thể. Bất quá trực tiếp dùng sinh vật ma lực cung có thể chuyển hóa suốt không phải đặc biệt cao. Về phần bao lâu cung có thể một lần? Yêu cầu nhìn tiêu hao. Mới vừa rồi khô chủ nhân bay kia mấy phút liền tiêu hao ta một phần ba năng lượng dự trữ. Năng lượng dự trữ thật nhỏ. Ngân linh dáng xinh xắn. Chỉ có to bằng đầu người. Bên trong còn chất đầy đủ loại tinh vi điều tra máy móc cùng vũ khí công kích. Có thể để lại cho năng lượng dự trữ vị trí quả thật không nhiều. Có được tất có mất. Dù sao cũng là điều tra loại cơ giới tinh linh. Bản liền không phải dùng để công suất cao tiêu hao. Vô luận là vũ khí công kích hay lại là dẫn người phi hành cũng chỉ là dùng để ứng cho. Mà phi thường quy thủ đoạn. Lâm Sở nắm tay khoác lên kim loại cầu bên trên cho quán thâu ma lực. 10 năm giây sau, tiêu hao trong cơ thể hắn gần một bán ma lực mới đem ngân linh tiêu hao một phần 3 ba năng lượng dự trữ rót đầy. Này ma lực lượng cũng không ít rồi. Đủ để thả ra 5 lần bạch cốt bọc thép hoặc là 9 lần thi bảo. Nhân loại ma lực tương đối bác tạp, chuyển hóa hiệu suất so với tinh khiết nhiên liệu thấp có thể lý giải. Bình thường như vậy cũng có thể ngược lại là không có vấn đề. Nhưng nếu như không nghĩ lúc chiến đấu hoa thời gian dài như vậy tiêu hao chính mình ma lực cho ngân linh cung có thể. Thì phải chuẩn bị nhiều chút có thể mang theo người ứng cho năng lượng dự trữ. Tầm thường xin khẳng định không được. Ít nhất phải là năng lượng thạch cấp bậc cao áp năng lượng. Chờ có rảnh dối liền đang đấu giá bên trong tìm một chút. Lâm sở lật xem chính mình thùng vật phẩm. Tiền không nhiều rồi. Doanh số bán hàng đồ lặt vặt. Hắn đem không dùng được mấy viên phủ ma chiếc nhẫn Ở thế giới của lửa lấy được một ít đảo cụ đặc thù Cùng với cấp thấp ẩm thân Phù toàn bộ ném tới đấu giá bên trên Có ẩm hình thân thể ma pháp Kia chương cấp thấp ẩm thân Phù nên cái gì dùng Không bằng bán đi đổi tư nguyên điểm Bán đi này một đống lớn đồ vật lấy được hơn 4.000 tư nguyên điểm Trong tay tư nguyên điểm lần nữa phá 30.000 Nhưng còn chưa đủ Cao cấp công pháp không chừng muốn xài bao nhiêu tiền. Hắn tiếp theo lại phải tu luyện lại muốn mua những vật khác. Khắp nơi đều yêu cầu tư nguyên điểm. Trong tay có thể bán một số thứ không nhiều lắm. Còn lại đều là hữu dụng. Lâm sở có thể không nỡ bỏ bán đi những thứ kia bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dù là nhiều hơn nữa cũng không nỡ bỏ bán. Cuồng huyết kiếm ngược lại là có thể bán. Nhưng sáu cấp phủ ma là hắn trong tay tối vũ khí tốt. Có thành phố vô giá. Bán đi đúng là đáng tiếc. Coi như hắn không dùng được. Đợi lúc nào có dư thừa tư nguyên điểm. Cũng có thể cho vong linh sứ đồ mua một nắm giữ huyết khí năng lượng cường lực kỹ năng. Nghĩ biện pháp khiến nó dùng. Nhất định có thể tăng lên một mảng lớn năng lực thực chiến. Xôi trào thùng vật phẩm. Suy nghĩ cái gì có thể bán. Cứu dối chi trứng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Bất chi bất sát tay hắn đầu cứu dối chi trứng cũng bày cây rồi. Ba tấm là tiên nhân khiêu ba người kia cống hiến. Còn lại bốn chương tắc là hổ nhân nhà thám hiểm còn để lại. Ta sát lục chi chứng mới bất quá ba tấm. Khoảng cách hồng danh còn rất xa. Cầm những thứ này cứu dối chi chứng cũng vô dụng. Không bằng bán đi. Cùng sát lục chi chứng bất đồng. Cứu dối chi chứng có thể giao dịch có thể truyền tặng. Lâm Sở đang đấu giá bên trong cứu dối chi chứng. Phát hiện thật là có người đấu giá. Giá quy định chỉ cần 2.000 tư nguyên điểm. Giá tổng cộng nhưng là 10.000. Giá giá nhân ngược lại không nhiều. Chỉ có vẹn vẹn vài người dốc lên giá cả. Chậm chạp đem giá đấu giá mang lên rồi 3.800. Cứu dối chi chứng nói không chừng có người cần. Cho nên giá tổng cộng thiết cao Nhưng vật này lại không thuộc về nhu phẩm cần thiết Công dụng cũng rất hẹp Cho nên giá quy định nằm hơi thấp Phỏng trừng giá trị thực tế ngay tại 3.000 giữa Lâm sở như có điều suy nghĩ Hắn đem 7 cái cứu dối chi chứ toàn bộ ném tới đấu giá bên trên Không có đồng thời bán Mà là chia làm 7 cách độc lập vật đấu giá Giá cả cùng trước bán nhân tương phản Dù là lấy đến gần giá quy định giá cả bán đi cũng có thể bán gần hai chục ngàn tư nguyên điểm. Nếu như có người tình nguyện ra giá cao. Bán cách ba. Bốn vạn tư nguyên điểm không khó. Chỉ cần trong tay tư nguyên điểm có thể phá năm chục ngàn. Ứng phó sau đó tiêu xài liền dư giả rồi. Huyết khí loại công pháp huyền thưởng thiếp bên kia cũng có đồng tính. Có vị người bán phát cho hắn một cách đấu giá liên tiếp. Bích lạc huyền huyết quyết Huyền dai công pháp tàn thiên Hiệu quả Mỗi tất cân cốt thịt đều là ngao luyện huyết khí nhất phương thiên địa Bích lạc huyền huyết quyết Thượng thiên cổng phân tam trọng Trước tu huyền huyết quyết tới để nhất trọng đại thành Có thể ngưng toàn thân huyết khí được huyền huyết một giọt Ngưng huyền huyết mười giọt là có thể để nhị trọng đại thành Ngưng trăm giọt huyền huyết đồng suốt còn như máu nhộm bích lạc Mới là bích lạc huyền huyết quyết để tam trọng đại thành Giới thiệu tóm tắt Bích lạc huyền huyết quyết chỗ cường đại ở chỗ huyền huyết Huyền huyết càng nhiều Công pháp càng mạnh Tốc độ tu luyện càng nhanh Nếu không có số lớn huyết khí loại thiên tài địa bảo chống đỡ Không phải là người có đại nhị lực không thể tu thành Ngưng một giọt huyền huyết dị Ngưng 10 giọt huyền huyết khó khăn Ngưng trăm giọt huyền huyết khó như lên trời Ngưng tụ để nhất giọt huyền huyết trước tốc độ tu luyện tương đương với trung cấp công pháp Ngưng tụ một giọt huyền huyết sau có thể tiếp nhận gần công pháp cao cấp Ngưng tụ mười giọt trở lên huyền huyết có thể siêu càng công pháp cao cấp Nhắc nhở Không biết huyền dai công pháp thượng thiên tàn hiệt Không có trung hạ hai thiên nội dung không cách nào nghĩ rằng kỳ cụ thể tầng thứ Nếu không cách nào lấy được tàn thiên đến tiếp sau này, là nên công pháp đạt đến tam trọng sau sẽ không cách nào tiến thêm. Mời cẩn thận tu luyện. Trước mặt giá đấu giá vạch. 20.000 tư nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 1.000 tư nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 23 giờ h 21 giây. Giá tổng tổng 30.000 tư nguyên điểm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04, chương 97 tu luyện huyết khí. huyền sai công pháp sao? Bình thường lời muốn nói thấp trung cao bí tịch chỉ đều là tầng thấp nhất cấp. Sánh vai cấp bí tịch đi lên nữa một bước. Các loại bí tịch đều có mỗi người tầng cấp phân chia. Công pháp phần lớn phân vì thiên địa huyền hoàng tứ sai. Cũng có chút ví dụ như Tây Phương đấu khí công pháp tắc có còn lại phân chia phương thức. Nơi này tạm không nói nhiều Trong đó thấp nhất hoàng giai chính là trung cao thấp tam cấp phân chia Mà huyền giai chỉ sợ là đấu giá đấu giá bên trong có thể thấy cao nhất công pháp Về phần có thể bị vô tận nhạc thổ bầu thành địa giai cùng thiên giai công pháp liền đại đa số trung cấp nhà thám hiểm cũng không chiếm được Không người đấu giá mua Lâm sở phát hiện cái này vật đấu giá phát hành mấy phút đều không nhân ra giá Nếu như là cao cấp công pháp Dù là chỉ có mười mấy giây đều bắt đầu dành mua rồi Phải cùng công pháp này là tàn thiên có liên quan Tàn thiên liền có nghĩa là hạn mức tối đa thấp phiền tói nhiều Vạn nhất không chiếm được đến tiếp sau này Hậu kỳ thì nhất định phải chuyển tu những công pháp khác Đối với phần lớn coi trọng tiềm lực thâm niên nhà thám hiểm mà nói Trừ phi trong tay có đối ứng đến tiếp sau này tàn thiên Nếu không sẽ không mua loại này tàn thiên Giá tiền là một cách khe, chặn lại phần lớn phổ thông nhà thám hiểm, tàn thiên là một cách khe, để cho phần lớn đỉnh cấp thân niên nhà thám hiểm không có hứng thú. Lại nói, các nhà thám hiểm càng theo đuổi tốc thành công pháp, có thể càng nhanh chuyển hóa thành thực lực lại càng được hoan nghênh. Này bích lạc huyền huyết quyết lại khó mà tốc thành, ngay từ đầu tốc độ tu luyện thậm chí không bằng trung cấp công pháp. Phải đến hậu kỳ mới có thể chậm rãi tăng thêm tốc độ tu luyện cùng uy lực Muốn tăng nhanh ngưng tụ huyền huyết còn phải ăn một đống lớn thiên tài địa bảo Hết lần này tới lần khác vừa không có chăm dọt huyền huyết sau trong tu luyện cho Cao không tới Thấp không xong Này vị trí rất lưu túng Đối với ta mà nói đảo không phải vấn đề lớn lao gì Lâm sở như có điều suy nghĩ Hắn tu luyện huyết khí công nếu như Pháp chủ vi có thể dùng tới từ hổ nhân nơi đó chiếm được mấy thứ đồ. Cũng không vội với tốt thành. Ngược lại cũng không hy vọng nào dựa vào cách này bảo vệ tánh mạng. Giai đoạn trước tiến độ tu luyện nhanh một chút chậm một chút cũng không đáng kể. Hắn kiếm tư nguyên điểm tốc độ so với những người khác mau hơn. Mua khí huyết loại thiên tài địa bảo tiêu xài hoàn toàn có thể gánh vác nổi. Giai đoạn trước ngưng tụ đề nhất giọt huyền huyết cần thiên tài địa bảo hoàn toàn có thể khắc đi ra. Về phần luyện đến trăm giọt huyền huyết sau đó nên làm cái gì? Quá xa. Không cân nhắc. Tử linh nghề tốc độ phát triển nhanh như vậy. Nói không chừng chờ hắn tu luyện đến trăm giọt huyền huyết. Tùy tiện kẽ móng tay bên trong tiết kiệm được tư nguyên điểm cũng có thể mua địa giai công pháp. Nếu như trước thời hạn có thể lấy được đến tiếp sau này tàn thiên Tự nhiên tốt hơn Giá tổng tổng ngược lại không cần Nhưng hắn cũng không nguyện ý đợi còn lại ngày 20 giờ Lâm sở tin nhắn liên lạc đấu giá người Biểu thị nguyện ý hoa 2200 nguyên điểm trực tiếp mua này tàn thiên Đối phương có lẽ cũng là trong lòng biết không quá có thể lại có bao nhiêu người ra giá cạnh tranh Rất dứt khoát cũng đồng ý bán cho hắn Có thể được loại này huyền dai tàn thiên nhà thám hiểm nếu như không phải dấm nhằm cước chó. Không một không phải thân niên cấp. Trong tay tùy tùy tiện tiện chính là mấy chục ngàn vốn lưu truyền. Đối như vậy mấy ngàn tư nguyên điểm cũng không phải quá coi trọng. Một quyển tàn phá hình đường thẳng sách vỡ trống giống xuất hiện. Quyển sách này sách chỉ có không tới một nửa. Phía sau bộ phận giống như là bị người vô căn cứ kéo xuống. Cao thấp không đều vết nước chung mơ hồ còn có thể nhìn thấy phía sau mấy tờ bệ tự. Nhưng không hề có tác dụng. Bìa bích lạc huyền huyết quyết 5 chữ to. Đầu tiên nhìn để cho lâm sở giống như đặt mình trong ngút trời huyết hải. Lấy lại tinh thần mới ý thức tới đây là sách vỡ lưu lại đặc thù lực lượng. Lập ra trang sách. Vô tận nhạc thổ lực lượng sử này tàn thiên bí huyết hóa thành huyết quang dung nhập vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt nhớ ký bên trong toàn bộ văn tử. Nhưng muốn quen thuộc cùng với vận dụng còn cần tiêu phí một chút thời gian suy nghĩ. Ta muốn đi tu luyện. Người trước ngủ đông một hồi đi. Lâm sở đem bên tai ồn ảo cơ giới tinh linh thu vào chứ vật không gian. Dứt khoát ở quảng trường ghế ngồi nhắm mắt suy nghĩ. dung hợp bí quyết phương pháp tu luyện. Đem tu nguyên ngọc bội treo ở bên hông. Tăng lên đối thể nổi khí huyết năng lực quản lý. Bích lạc huyền huyết quyết tiền tam trọng cảnh giới chia ra làm. Luyện thể. Thối cốt. Thối biến. Để nhất trọng luyện thể cần đem thể nổi khí huyết ngưng luyện thành chính đảo huyết văn. Chính đảo huyết văn phân biệt đối ứng thập nhị kinh mạch. Tiền lục huyết văn cần dựa theo thứ tự đả thông tiền lục nhánh kinh mạch. Sau huyết văn thì cần đả thông sau sáu cái kinh lạc. Thập nhị chính kinh, vận hành khí huyết, liên tiếp tàng phủ, câu thông trên dưới. Mỗi gia tăng một đảo huyết văn cũng có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết cường độ. Thẳng đến 9 đảo huyết văn trải rộng toàn thân, quán thông toàn bộ kinh mạch, là có thể co giúp lại hội tổ ngưng vì huyền huyết. Chờ hắn đại khái nắm giữ huyền huyết quyết phương pháp tu luyện, mới xoay người đi về phía tu luyện tràng. Ở bắt đầu tu luyện trước, hắn cũng không quên mua trước một đống lớn đối tăng ít khí huyết tu luyện thiên tài địa bảo cùng đan dược. Bởi vì hắn công pháp tu luyện mới khởi bước. Ngay từ đầu cần thiết mua đan dược và thiên tài địa bảo giá trị cũng không cao. Đang đấu giá bên trong cũng có thể lấy giá thấp mua được không ít. Tốn 5.000 tư nguyên điểm. Mua một đống lớn thối thể đan. Bích huyết thào. Sấy gấp nguyên khổ hương loại hỗn tạp phụ trợ tu luyện giá thấp vật tiêu hao. Có tu luyện chàng cùng tu nguyên ngọc bội này hai đại trợ lực, hơn nữa số lớn vật tiêu hao ngoại vật phụ trợ. Trong vòng 3 ba ngày không nói đem để nhất trọng luyện thể đại thành, ít nhất cũng có thể trước tiên đem trước đó lục đạo huyết văn ngưng tụ ra. Đừng quên, hắn chính là ăn rồi hai hạt dịch kinh tẩy tuỷ đan, còn uống qua cải thiện thể chất luyện kim dược tề. Đủ loại tăng cường thể chất đan dược cũng hạp quá không ít. Thiên phú tu luyện khẳng định không thấp. Sinh mệnh tầng thứ lại cao như vậy. Đối với hắn mà nói huyền huyết quyết để nhất trọng giống như người trưởng thành học tập thêm phép trừ. Dễ như trở bàn tay. Nước chảy thành sông. Có hay không nộp 54 nguyên điểm mua 1 giờ tu luyện tràng quyền sử dụng. Có hay không quá mức nộp 104 nguyên điểm mua 1 giờ luyện thể khắc nước bắt trước hoàn cảnh. Có khả năng nhất kích thích huyết khí ngoại lực hoàn cảnh không ai bằng luyện thể thác nước. Thác nước mãnh liệt lực trùng kích và áp lực không ngừng chịu đựng thân thể. Kích thích thể nội khí huyết sống lại tuần hoàn. Hiệu quả so với đơn thuần dùng công pháp huyết khí tuần hoàn luyện thể mạnh hơn nhiều. Khuyết điểm liền lại đau lại khó chịu đựng. Bất quá. Này cũng đúng lúc có thể dùng để mài hắn tâm tính. Bình thường Cẩu thả mệnh thuộc về Cẩu thả mệnh. Sợ chết là nhân thiên tính Nhưng nghĩ tại thế giới vô tận rừng dầm pháp tắc hạ cười đến cuối cùng liền tuyệt không có thể sợ đau sợ chịu khổ Nếu không sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhân lười biếng cùng hèn yếu mà bỏ mạng thường nhận thác nước đánh vào Một bên hạp dược một bên điều động thể nổi khí huyết ngưng tụ huyết văn Điều thứ nhất huyết văn kinh lạc chính là tâm bao kinh Từ ngực đi tay Huyết văn ngưng tụ nhẹ nhóm dì thường. Bị toàn thân điều động huyết khí nhanh chóng khuyết Trương Trương cường cố kinh mạch. Bộ phần huyết khí xung nhập vào kinh mạch chính giữa. Vĩnh chú trong đó. Tiến một bước cường hóa khí lực cùng cơ nhục lực lượng. Không tới mấy phút. Dưới ra mơ hồ có thể thấy huyết văn tự lồng ngực hướng dơ lên hai cánh tay lan tràn. Chỉ tốn ngắn ngủi 10 phút liền nhẹ nhàng thoái mái ngưng tụ điều thứ nhất huyết văn. Nhưng dung nhập vào tâm bao kinh trong khí huyết đem vĩnh cố với nên huyết văn bên trong. Không cách nào nữa điều động dùng để ngưng tủ còn lại huyết văn. Ân, nói cách khác phía sau càng ngày sẽ càng khó khăn. Ngưng tủ thứ một đảo huyết văn. Chỉ hao phí ta toàn thân 1 phần tám không tới khí huyết. Nếu như phía sau kinh mạch huyết văn cũng giống như này đơn giản. Trong thời gian ngắn ngưng tủ 7 đảo huyết văn cũng không khó. Tiện tay hướng trong miệng nhét viên thối thể đan. Lâm sở tiếp tục nhắm mắt. Điều động khí huyết ngưng luyện huyết văn. Ba ngày khổ tu mà thôi. Chưa nói tới trường. Khó chịu đựng thuộc về khó chịu đựng. Nhưng chỉ cần hết khổ rồi. liền phản phất một trong trước mắt. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04. Trường 98 hư hóa 98 hư hóa triệu hoán thú. Rõ ràng cả người xương cũng đang run dậy Nhưng lại lệch cả người thật giống như có dùng không hết sức lực Cảm giác này thật là kỳ quái Ba ngày sau Làm lâm sở tử tu luyện chàng đi ra Áo quần hắn hạ mơ hồ hiển lộ ra thịt không khó nhìn thấy mấy đảo huyết văn lan tràn Thân thể cũng so với trước kia càng khỏe mạnh rồi Như hắn đoán Càng về sau ngưng luyện huyết văn càng khó Mỗi khi phía sau kinh mạch ngưng tủ huyết văn lúc Trước mặt ngưng tủ huyết văn sẽ còn hấp thu một bộ phận khí huyết càng phát ra lớn mạnh thâm thúy Tiêu hao bóng chợt tăng Nhất là làm trong cơ thể hắn nguyên có khí huyết toàn bộ dung nhập vào huyết văn sau Muốn ngưng luyện tân huyết văn Thì nhất định phải mới tăng thêm khí huyết Muốn phải nhanh chóng tăng trưởng khí huyết có thể không dễ dàng như vậy Ăn một miếng không được đại mập mạp Phải tuần hoàn tiến dần Ngoại trừ mỗi ngày bát sở minh tưởng bên ngoài Hắn những thời gian khác toàn bộ vùi đầu vào tu luyện bích lạc huyền huyết quyết chung Liền ăn cơm đều dùng hạp dược thay thế Cuối cùng thành công ngưng tụ ra bảy đảo huyết văn 136 Gần 3 ngày tu luyện Chiến lực liền tăng lên 25 phần có nhiều Đương nhiên rồi Tiêu xài cũng không nhỏ giá trị 5.000 tư nguyên điểm khí huyết phụ trợ đảo cổ tiêu hao sạch sẽ đang tu luyện chàng bắt trước trong hoàn cảnh tu luyện 72 giờ cũng tổn hao 10.000 ra mặt tư nguyên điểm thật may bày cái cứu dối chi chứng tổng cộng bán gần 30.000 tư nguyên điểm nếu không hắn đang tu luyện chàng cũng đợi không được thời gian dài như vậy tiền này hoa giá trị chiếu trước mắt độ tiến triển. Chỉ cần đem chín đảo huyết văn toàn bộ ngưng tụ ra. Chiến lực thỏa thỏa có thể tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Ngưng tụ mười giọt huyền huyết nói không chừng liền có thể đột phá đến tam giai sinh mệnh tầng thứ gông cùng siềng xích. Lâm sở khẽ vuốt cánh tay lan tràn huyết văn. Những văn lộ này tuy như đỏ thắm vết máu. Nhưng cũng không giữ tợn Ngược lại có loại đặc biệt mỹ cảm. Từ thùng vật phẩm lấy ra huyết khí vư châu. Điều động huyết khí. Tư châu tự động hóa làm một đảo huyết ảnh dung vào bên trong cơ thể. Ở lồng ngực chính trung ương hiện lên giọt máu dấu ấm. Bên ngoài thân bảy đảo huyết văn càng phát ra ngưng tụ Lâm sở cảm giác mình không lâu sau nữa có lẽ có thể thử ngưng tổ đảo thứ 8 huyết văn. Cho ta nhìn xem bích lạc huyền huyết quyết có thể ngưng tổ cái gì tư hóa triệu hoán thú. Bích lạc nói về không chung Đại khái suất có thể ngưng tụ ra một con phi hành triệu hoán thú. Lâm sở tràn đầy mong đợi điều động toàn thân khí huyết. Hội tụ vào lồng ngực giọt máu dấu ấm. Còn như thực chất khí huyết từ bên ngoài thân bay lên. Những thứ này thực chất huyết khí còn lâu mới có được hổ nhân nhà thám hiểm khoa trương như vậy. Ngưng tụ thành hư hóa triệu hoán thú chỉ có không tới cao co nửa người. Bởi vì là lần đầu ngưng tụ. Cái này vư hóa triệu hoán thú thể hình không ngừng biến đổi. Cuối cùng cố định hình ảnh ở một cái êm dịu lưu tuyến thân hình bên trên. Một con cá, không, là một cái huyết khí cá voi. Chành lên trước mắt đầu này u trôi nổi tại không. Vòng quanh chính mình chậm chạp tới lui tuần tra cao co nửa người huyết kình. Lâm sở có chút mộng Huyết khí vư châu là dựa theo công pháp và hắn tính cách tới quyết định vư hóa triệu hoán thú. Bích lạc huyền huyết quyết cùng cá voi bát gậy che đánh không được Chẳng lẽ ý là hắn tính cách tương đối giống nhau cá voi Giống như cá voi là cây rượu gì ý tứ Ngay tại hắn buồn mực máu này tức cá voi là tình huống gì lúc Huyết khí cá voi phát ra một tiếng trầm muộn du dương kình minh Đột nhiên Hình thái chuyển hóa Cá voi phía sau duyên triển ra hai cánh Tròn vo dáng tựa hổ hơn nửa bị rực triển chia lời ít đi. Trở nên càng phát ra gầy gò khỏe mạnh. Cuối cùng lại biến thành đủ cao bằng một người cử ưng. Cá voi biến thành ưng rồi hả? Chẳng lẽ vư hóa triệu hoán thú có hai loại hình thái? Nắm lên trước mắt huyết khí cử ưng. Lâm sở đầu tiên là kinh ngạc. Trong đầu văng ra một cái suy đoán. Đồ chơi này sẽ không phải là côn bằng chứ? Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn, hóa thành điểu, kỳ danh vi bằng, cá voi hóa cử ưng Cái này rất phù hợp trong truyền thuyết côn bằng đặc điểm. Không phải cá voi mà là côn bằng, hắc, đại bằng điểu là không trung bá chủ. Hai cánh mở ra che khuất bầu trời. Quả thật rất phù hợp bích lạc huyền huyết quyết ý cảnh. Bên trong còn bao hàm ta tính cách đặc điểm. Khởi không phải nói lòng ta như côn bằng. Hắt hắt. Huyết khí vư châu thật có nhãn quang. Lâm sở càng trước mắt cái này huyết sắc đại bằng lại càng hài lòng. Côn bằng kiêm bị hai loại hình thái. Có nghĩa là vô luận ở đại dương hay lại là không chung cũng có thể sân nhà tác chiến. Tác dụng có thể so với đơn thuần phi hành triệu hoán vật mạnh hơn nhiều. Huyết sắc đại bằng thực lực mạnh mẽ móng nhọn cùng mỏ chim rất có lực sát thương. Dực triển có thể đạt đến 3 mét có dư Gồm cả linh hoạt cùng bùng nổ Vẫn có thể chiếm cứ không trung tu thế địch nhân công dịch Đối phó không có chế không có thể đối đầu nhân ngang hàng đứng ở thế bất bại Phát động trinh ra nhãn 128 Chiến lực còn không có hắn cao Cũng khó trách Mới vừa rồi chính mình chỉ quán trú 1 phần ba huyết khí Cho hư châu quán trú huyết khí càng nhiều Tư hóa triệu hoán thú liền thực lực càng mạnh. Thời gian tồn tại cũng càng dài. Để cho huyết sắc đại bằng mang theo tử bay một cái vòng. Móng nhọn vững vàng bấu vào cánh tay khải. Vỗ cánh vung lên liền phủ riêu thẳng trên không trung hơn trăm mét. Phanh một tiếng. Huyết sắc đại bằng dường như đụng phải cái gì vô hình trong suốt đồ vật phía trên. Thân hình thoát một cái suýt nữa không đem lâm sở vứt bỏ. Tự do chi thành còn có không đính lồng bảo hộ. Lâm sở kinh ngạc nhìn về mới vừa rồi huyết sắc đại bằng đụng tới chỗ. Không có vật gì. Lại rào dược bán trong suốt rung động. Hiển nhiên là lồng bảo hộ loại đồ vật. Huyết sắc đại bằng tốc độ phi hành vượt qua xa ngân linh có thể so với. Dù là nắm nặng 200kg vật. Vỗ cánh gắn sức vung lên. Tốc độ cũng gần như vượt qua hơn 50m mỗi giây. Liệt phong sắc sắc Ở phi hành tốc độ cao hạ lâm sở đều bị cuồng phong trà sát được không mở mắt nổi Tư hóa triệu hoán thú lớn nhỏ cùng uy lực với huyết khí nối kết Ta huyết khí quá yếu Cho nên ngưng tổ ra đại bằng mới chỉ có 3 mét hơn rực triển Nếu như ta huyết khí có thể giống như hổ nhân nhà thám hiểm mạnh như vậy Có lẽ có thể ngưng tổ ra rực triển vượt qua 10 mét đại bằng điểu Không bay bao lâu Huyết khí đại bằng trở nên ảm đàm vô quang Trước tiên đưa hắn thả lại mặt đất Sau đó như là huyết khí tiêu hao hầu như không còn Hóa thành một viên hư châu lần nữa dung nhập vào lâm sở trong cơ thể Mặc dù ta mới vừa rồi dùng một phần 3 ba huyết khí ngưng tụ tư hóa triệu hoán thú Nhưng mới duy trì huyết sắc đại bằng không tới 2 phút thời gian Này tiêu hao cũng quá khoa trương đi Lâm sở chắt lưới Khởi không phải nói hắn dù là đem toàn bộ huyết khí cũng tiêu hao hết. Cũng chỉ có thể duy trì vư hóa triệu hoán thú phi hành 5 phút khoảng đó. Đáng tiếc vô tận phồn tinh ma lực không thể cùng huyết khí năng lượng thông dụng. Hắn ma lực tổng số là huyết khí gấp đôi có dư. Trọng điểm là tinh hà minh tưởng có thể bị động tu luyện. Bích lạc huyền huyết quyết lại không được. Lại dùng 1 phần 3 ba huyết khí chiêu suốt côn bằng. Đại bằng quy năng hắn mới vừa rồi kiến thức Dương cánh quơ múa Tốc độ không thể địch nổi Hắn lần này bắt đầu nghiên cứu côn hình thái tác dụng Nếu như nói huyết sắc đại bằng ưu điểm là linh hoạt cùng bùng nổ Như vậy huyết côn hình thái chính là trọng điểm phòng ngự cùng kéo dài Huyết côn nhìn qua không có đại bằng điều kia thật lớn Nhưng lại thắng ở hùng hậu Vần quanh ở bên cạnh hắn cực kỳ chịu đánh Dù là chiến lực chỉ có không tới nhị giai đỉnh phong Dùng hàn xương cử kiếm cũng rất khó chém vào động nó nặng nề thân thể Lâm sở còn phát hiện huyết côn một cái cách, cách dùng Kia chính là có thể một cái tướng địch nhân hút sạch Hắn tìm một trốn không người Chỉ huy huyết côn đem một cổ khô lâu binh nuốt vào Cũng mệnh lệnh khô lâu binh dùng hết toàn lực trốn ra được Đến gần nhị giai đỉnh phong khô lâu chiến sĩ tốn sức khí lực Lại không trốn thoát so với nó chiến lực còn thấp huyết kinh bụng Cuối cùng bị bàng bạc huyết khí ăn mòn Hóa thành thổi phòng bị ăn mòn mảnh vụn xương cốt rơi xuống đất Huyết kinh cũng hao hết huyết khí năng lượng Hóa thành hư châu trở lại lâm sở trong cơ thể Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04 chương 99 con heo nhỏ tử trưởng thành Thử hoàn huyết khí hư châu Lâm sở lại lấy ra cuồng huyết kiếm. Tiện tay thử hạ hướng bên trong quán thâu huyết khí. Thả ra huyết nhận. Nhưng bởi vì huyết khí cường độ quá yếu. Lực sát thương không mạnh. Đang ngưng tổ huyền huyết trước. Thanh kiếm này bình thường không phải sử dụng đến. Dưới bình thường tình huống hắn cũng sẽ không sách trên thân kiếm trần giết địch. Lạc nhật nhận phòng thân là đủ rồi. Trừ phi đến nguy nan trước mắt. Liền hắn cũng không khỏi không cầm vũ khí lên liều mạng thời điểm. Thanh kiếm này có lẽ có thể rực rỡ hào quang. Cuồng huyết kiếm đặc tính một trong là trong ngày thường phong ấm một bộ phận huyết khí ở trong thân kiếm. Đến trong lúc nguy cấp lại giải phong. Lấy đánh mất lý trí làm giá đạt được số lớn cuồng bão huyết tức gia trì. Mặc dù đánh mất lý trí rất khó giải quyết. Nhưng số lớn huyết khí cùng hộ thể cương khí cũng vẫn có thể xem là rất có giá trị bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Trong thân kiếm một giọt máu tức còn sót lại cũng không có. Hổ nhân nhà thám hiểm thật đúng là dùng cách không còn một mống. Lâm sở đem trong cơ thể còn thừa lại huyết khí toàn bộ rót vào thân kiếm. Tựa như cùng đá chìm đáy biển. Liền một cách đợt sóng cũng không đánh đứng lên. Có thể thấy thanh kiếm này có thể chịu tải huyết khí nhiều. Muốn lấp đầy cũng không dễ dàng Đem trường kiếm màu đỏ ngòm thu hồi thùng vật phẩm Năm ngày đã qua Con heo nhỏ tử không sai biệt lắm cũng nên thúc trưởng thành Sờ nhẹ bạch ngân triệu hoán chiếc nhẫn Đem đã lâu không gặp xích lão chư triệu hoán đi ra Một đảo khổng lồ đỏ ngầu bóng người gần như che đậy tầm mắt Trải qua thúc hoàn một ngày một năm lớn lên Bây giờ xích thì đã 5 tuổi vừa mới bước vào thành niên kỳ. 149. Mà xích lão trừ một khi trưởng thành, sinh mệnh tầng thứ cũng sẽ tự nhiên làm theo bước vào nhị giai đỉnh phong. Này là ma thú huyết mạc di truyền, hoàn toàn không cần bất kỳ cố gắng hoạt ngoại lực quấy nhiễu. Đầu nhanh cùng mẹ của ngươi không lớn bao nhiêu rồi. Lâm Sở vòng quanh dáng khổng lồ xích thị vòng vo một vòng. Tất các kêu gì lạ, cao đến gần 5m. Thân dài 6 mét có dư. Gần như cùng một căn phòng nhỏ không lớn bao nhiêu. Đừng nói là cưới nó. Ở phía trên cố đỉnh cây sân thượng cũng có thể trông non việc nhà cổ mang lên đi. Ở ở phía trên. Trước nói cầm xích lão chư làm tỏa kỷ chính là nhất thời ý tưởng đột phát. Ngồi coi như xong rồi. Ngược lại là có thể cho sau lưng nó bộ cây sân thượng yên. Hỗ trợ ở bình thường trở hàng thổ thi thể và hổ man bí đại. Trọng điểm là hổ man bí đại. Nếu như thật dùng thi thể đem hổ man bí đại ba thước thấy phương nhét đầy. Sức nặng khẳng định vượt qua hai tấn. Hắn thật đúng là cầm không nổi. Không gian loại trang bị không thể lẫn nhau chồng Đoạn tuyệt lâm sở đem hổ man bí đại nhét vào trong chữ vật giới chỉ bút bê mát sốt ca ý tưởng. Lâm sở lật tay lấy ra một khối còn như huyết ngọc tinh thạch. Vỗ vỗ xích lão chư đầu lớn. Há mồm. Huyết ngọc tinh Thánh thú tinh huyết ngưng tụ thành kết tinh nhị dai đỉnh phong ma thú dùng sau có thể giác tỉnh trùng tổ kỹ năng cũng tăng lên huyết mạch tư chất Tiểu sát suất đột phá sinh mệnh tầng thứ không cùng siềng xích Tấn thăng tới tam giai sinh vật Xích thì cũng nghe thấy thấy huyết ngọc tinh mùi vị Kích động nhiên đầu lại gần Mồm heo một cung liền đem quả đấm lớn nhỏ tinh thạch hút đi Nguyên bản là đỏ ngầu như huyết mau phát toé ra càng thêm mãnh liệt huyết quang Trong lúc nhất thời đầu này dáng vóc to heo rừng dáng lại lần nữa tăng vọt một vòng Hơn nữa răng nanh cũng ở đây trong huyết quang càng phát ra vững chắc sắc bén Sinh mệnh tầng thứ tăng cường Nhưng cũng không có đột phá tam dai gông cùng siềng xích Xích thì cũng dừng lại ở cùng vong linh sứ đồ tương tự nửa bước tam dai tầng thứ So với phổ thông nhị dai đỉnh phong mạnh hơn Nhưng lại ghém xa tam dai sinh mệnh Không biết qua một thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa dược liệu có hay không có thể đột phá Có thể hay không đột phá sinh mệnh gông cùng siềng xích nhìn chính ngươi tạo hóa Huyết mạch tư chất tăng lên Sau này lớn lên làm tam dai không khó lắm Để cho ta trước xem một chút ngươi thức tình cái chủng tộc gì kỹ năng Lâm sở mở ra tùy thân giao diện Xích lão chư Chiến lực chấm điểm 149 phân Chủng tộc kỹ năng một tự lành Nắm giữ cường đại sống lại năng lực cùng sinh mệnh lực Sông ngang đánh thẳng Lấy bàng đại thể hình ưu thế tiến hành thực lực mạnh mẽ đụng Heo đột mãnh tiến Đem toàn thân huyết khí tập trung ở bốn vó cùng răng nanh Tính dễ nổ về phía trước phát động cấp tốc công nghiệp Tốc độ cực hạn có thể đột phá tốc độ âm thanh. Trước hai cái trùng tổ kỹ năng lúc trước đều có. Thuộc về tương đối năng lực thông thường. Heo đột mãnh tiến là huyết ngọc tinh tân giác tỉnh chủng tổ kỹ năng. Tốc độ cực hạn đột phá tốc độ âm thanh. Mặc dù cũng là công dịch. Cái này tốt giống như không tầm thường. Lâm sở mệnh lệnh xích thỉ phơi bày một ít heo đột mánh tiến. Âm. Um, một tiếng tiếng nổ đùng đoàn vang rội. Ngay sau đó là hô khiếu phong âm thanh Xích thì thân hình khổng lồ giống như cởi dây mũi tên biến mất không thấy gì nữa Lâm sở suýt nữa bị cuốn lên huyết sắc bão quát cái lào đào Trợn mắt hốt mồm nhìn biến mất xích lão chư Hồng quang như mang Trong trước mắt liền xuất hiện ở trăm mét ra ngoài Heo đột mãnh tiến Cũng quá mạnh chứ Này mười mấy tấn đồ chơi chạy như điên nhanh như vậy Còn có thứ gì là đụng không ngã. Lâm sở hoài nghi dù là phía trước có một tòa cốt sắt xi măng xây cao ốp. Xích thì chắc lần này heo đột mánh tiến đi xuống. Cũng có thể dễ dàng va sụt. Nói không chừng cũng có thể cùng băng cầu bọt đô cầu xe đối đụng nhau. Không chỉ trong chiến đấu có thể dùng để tập kích bất ngờ. Chạy trốn thời điểm có thể cử đi tròng dụng. Ngay lập tức trăm mét. Dù là không thể liên tục sử dụng. Cái tốc độ này cũng đủ dùng để trong nháy mắt kéo dài khoảng cách Lấy suýt thì trên thực lực chiến trường không thành vấn đề Nhưng được nhớ không thể để cho nó chết rồi Cùng vong linh xứ đồ bất đồng Phổ thông triệu hoán thú nếu là chết Nhưng là được tiêu hao tư nguyên điểm mới có thể sống lại Muốn sống lại nhị giai đỉnh phong tiêu xài cũng không nhỏ Nói ít cũng phải gần 7.500 tư nguyên điểm Vì mức độ lớn nhất phát huy ra xích thì tác dụng. Lâm Sở đặc biệt đang đấu giá bên trong tìm một cái bốn thước thấy phương bình đại yên cho trên lưng nó. Sân thượng yên không chỉ có thể dùng để chở hàng thổ vận đồ vật hoặc là an trí ghế ngồi. Thậm chí có thể cố định pháo đài loại vũ khí hạng nặng. Pháo đài, ân, đời có cơ hội có thể thử làm làm. Ý tưởng của Lâm Sở rất chất phát. Liên định dùng sân thượng yên trở hàng thổ nhiều chút thi thể cái gì Làm thi bảo cùng sống lại khô lâu dự trữ Trọng yếu nhất là cái loại này không có biện pháp nhét vào chữ vật đảo cổ đại hình tam dai sinh vật Cũng có thể để cho xích thị vác làm thi đạn nổ Nếu như tình thế nguy cấp Còn có thể để cho xích thị có lấy sau lưng tam dai thi bảo heo đột mánh tiến đi qua nổ địch nhân Mặc dù đây đối với thú sủng có chút không quá nhân đạo Nhưng rất có hiệu quả. Nếu hắn đã chết thú sùng khẳng định cũng sống không hết. Thú sùng tử vong thực ra cũng chưa nói tới đại sự gì. gây gớm sau chuyện này tốn kém điểm sống lại chứ sao. Không tới 10.000 tư nguyên điểm hắn vẫn móc đắc khởi. Đem hổ man bí đại cố định ở xích thị sống lưng bên trên. Lại đang đấu giá bên trong mua đi một tí đại hình triệu hoán thú năng dùng lương thảo đan. Một viên liền có thể đỉnh hơn 10 ngày lượng cơm. Tránh cho ở thức ăn chưa đủ lúc đói bụng triệu hoán thú. Lẻ loi trung quy trung quy các chủng hoa tiêu đi xuống. Lâm sở trong tay còn lại 15 chấm nhìn tư nguyên điểm. Hắn không vội vã đem những thứ này tư nguyên điểm hoa không chút tạp chất. Mà là chuẩn bị trước xem một chút đợt thứ hai tìm tòi thế giới là cái gì. Lấy thêm những thứ này tư nguyên điểm trước thời hạn làm châm trích chuẩn bị. Thật nếu để cho hắn một mực đợi ở mới bắt đầu nơi chú quân tu luyện. Hắn có thể không đợi được. Khoảng cách đợt thứ hai cưỡng chế tìm tòi còn có hai một ngày 10 giờ 49 phân. Có hay không trước thời hạn tiến hành vòng kế tiếp tìm tòi. Vâng, nhà thám hiểm chủ yếu sứ mệnh là tìm tòi thế giới. Ở mới bắt đầu nơi chú quân đợi an toàn thuộc về an toàn. Nhưng không có biện pháp đạt được càng nhiều tư nguyên điểm. Liện có nghĩa là không có biện pháp nhanh chóng lớn lên Làm từng bước có thể không phải hắn tính cách Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04 Chương 100 thứ hai luôn tìm tòi thế giới Đợt thứ hai cưỡng chế tìm tòi nhiệm vụ thông chi một chút phát Tìm tòi thế giới Hơi nước hư cảnh thế giới Tìm tòi độ khó Cấp 2 thế giới ẩn núp nội hạch Cấp 3 Giới ngoại thế giới Hấu tình nhắc nhở Dừng lại ở thế giới bề mặt. Không muốn đi sâu vào giới ngoại hư không. Che giấu thân phận. Người lưu hành tầng bên trong thân phận. Đông phương đại lộc mố lùi bại tiểu quốc vương tử. Có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ một. Hiệp trợ nốt đế quốc mới nhầm chức nữ vương thoát đi chính biến hãm hại. Cũng tìm cơ hội giải quyết tạo thành chính biến kẻ cầm đầu. Nâng đỡ nữ vương lần nữa lên trước Nhiệm vụ hoàn thành thời hạn trong vòng 30 ngày. Cúc Thường 20.000 tư nguyên điểm Hoàng Kim Bảo Dương 3 ba. Hơi nước thế giới hư không ý chí hữu nhị Có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ. Dết chết thoát đi nốt đế quốc mới nhậm chức nữ vương. Cũng hiệp trợ phát động chính biến giới ngoại vô sư hoàn toàn chiếm lính khắp nốt đế quốc đại lục. Từ đó ăn mòn cả thế giới ý chí hơn nửa lực lượng. Nhiệm vụ hoàn thành tầm mắt 100 ngày bên trong Cút thường 10.000 tư nguyên điểm Hoàng Kim Bảo Dương một Trở lên cưỡng chế nhiệm vụ gần có thể tuyển chọn trong đó một hạng tiến được Mới với 24 giờ bên trong chuẩn bị sẵn sàng Chuẩn bị xong có thể tùy thời lựa chọn truyền tống Bắt đầu tìm tòi Hơi nước thế giới hư cảnh Nốt đế quốc Danh tử này Ơn Chưa nghe nói qua Xem ra lần trước tìm tòi là mình quen thuộc thế giới trò chơi chỉ là ngẫu nhiên. Lần này được hàng thật giá thật tìm tòi không biết tân thế giới rồi. Hai cái có thể chọn cưỡng chế nhiệm vụ phân biệt đại biểu hai cái thế lực. Hoặc là lựa chọn giúp nữ vương nhất phương. Hoặc là lựa chọn giúp chính biến nhất phương sao. Từ khen thưởng đến xem. Giúp chính biến bên kia so với giúp vương nữ độ khó nhỏ hơn. Muốn chọn cách nào nhìn không nhiệm vụ giới thiệu không có biện pháp chắc chắn Nhưng lâm sở hiển nhiên càng nghiêng về chọn thời gian ngắn Khen thưởng cao nhiệm vụ Trước phân tích một chút nhiệm vụ yêu cầu Ngay từ đầu hoặc là giúp nữ vương trốn Hoặc là giết chết nữ vương Cách này hẳn độ khó không lớn Chỉ là dùng để lựa chọn trận doanh Chân chính điểm khó khăn ở phía sau Bất luận là giải quyết chính biến đầu sỏ Nâng đỡ nữ vương lần nữa lên chức. Hay lại là trợ giúp phát động chính biến cái gì đó giới ngoại vô sư hoàn toàn chiếm lính đế quốc đại lục. Ăn mòn thế giới ý chí lực lượng. Cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Từ nhiệm vụ giới thiệu nhìn lên thật giống như người sau độ khó lớn hơn. Nhưng khen thưởng người trước càng nhiều. Hoặc là thực tế độ khó người trước lớn hơn. Hoặc là vô tận trò chơi càng để cử nhà thám hiểm trợ giúp nữ vương. Lâm sở càng nghiêng về người trước Cái kia phát động chính biến giới ngoại vô sư sợ rằng rất mạnh Nếu như hắn lựa chọn giúp nữ vương cần bất chấp nguy hiểm tương đối lớn Nhưng nếu như giúp giới ngoại vô sư Nhiều lắm là chính là ở bên cạnh đánh nước tương Cụ thể độ tiến triển liền nhìn nhân ra chơi thế nào Từ nguyên điểm cùng Hoàng Kim Bảo Dương chỉ là phụ Trọng điểm là cái thế giới kia ý chí hữu nhị khen thưởng Nghe vào không hiểu nổi Không biết đảo cụ thể có ít lời gì Ở giải tình huống cụ thể trước Lâm sở tạm thời không cân nhắc chọn kia hạng nhiệm vụ Đợi tiến vào tìm tòi thế giới lại yên lặng theo dõi kỳ biến Hơi nước thế giới hư cảnh Từ cái thế giới này tên không khó nhìn ra đem hẳn thuộc về hơi nước thời đại Nhưng cấp 2 thế giới có thể so với thế giới của lửa còn cường đại Sợ sợ không phải phổ thông hơi nước thời đại Nói không chừng có nhu cầu cẩn thận cơ giới tạo vật Hơn nữa còn có giới ngoại vô sư Chắc có tương tự ma pháp lực lượng hệ thống Được mua mấy cái nhằm vào hơi nước cơ giới cùng vu sư đạo cụ Lâm sở ở đấu giá đấu giá bên trong lục soát Trung cấp cấm ma quyển trục Chế tạo một cái duy trì 3 phút cấm ma lĩnh vực cưỡng chế cấm chỉ chu vi 20m bên trong toàn bộ pháp thuật thả ra tứ sai trở lên có thể đột phá nên cấm ma lĩnh vực. Chẳng phân biệt được định ta. Duy nhất tiêu hao huyền trục, trước mặt giá đấu giá vạch 4204 nguyên điểm, mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 204 nguyên điểm, còn thừa lại đấu giá thời gian 23 phân 29 giây. Giá tổng tổng 5400 nguyên điểm. Này trương cấm ma quyển trục có thể dùng để bảo vệ tánh mạng. Hán mức tối đa đủ cao. Gặp phải không đối phó được pháp hệ địch nhân có thể dựa vào chiêu này phong cấm đối phương lực lượng. Giá tổng tổng mua. Cơ giới ăn mòn đạn mười mai. Kích thích sau có thể thả ra ăn mòn kim loại tạo vật bom khói hoàn. Đối sinh vật vô hại. Có thể nhanh chóng ăn mòn đại đa số kim loại tạo vật. Nhất là tinh vi linh kiện. Mỗi viên viên đạn khói mù phạm vi bao trùm ở 3 mét đường kính khoảng đó Bịt kín không gian hiệu quả cao hơn Trước mặt giá đấu giá vạch 2.500 tư nguyên điểm Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 100 tư nguyên điểm Còn thử lại đấu giá thời gian 56 phân 47 giây Giá tổng cộng 3.000 nguyên điểm Giá tổng cộng mua Mặc dù ta thiếu tiền Nhưng cũng không phải thiếu như vậy mấy trăm tư nguyên điểm Còn lại không tới bảy tư nguyên điểm cân nhắc đến sau đó phải đi có văn minh xã hội ghép cấu thế giới Có cần phải mua nhiều chút có thể làm làm vòng vo vàng bạc châu báu Vàng ở phần lớn thế giới cũng đều là ngoại tệ mạnh Nhưng ở mới bắt đầu nơi chú quân đấu giá đấu giá bên trong hoàng kim căn bản không bao nhiêu tiền 104 nguyên điểm là có thể mua một tấn vàng Ở cấp 2 tìm tòi trong thương thành cũng có bán các loại kim loại hiếm. Giá cả phổ biến so với đấu giá đấu giá đắt gấp 3 4 lần. Lâm Sở đang đấu giá bên trong dứt khoát mua 10 tấn hoàng kim. Tài chính khởi động không thể thiếu. Tiền không phải vạn năng. Nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Đại đa số thời điểm, tiền càng nhiều đường càng rộng. Bởi vì hoàng kim mật độ rất lớn Cho nên 10 tấn cũng mới nửa thước vuông mà thôi Chiếm cứ không được nhiều đại địa phương Thu vào chứ vật không gian xó xỉnh là được Có nhu cầu tùy thời có thể dùng lạc nhật nhận cắt đi một khối nhỏ làm tiền xài Có 24 giờ tùy thời truyền tống hộ thể Có thể đi hoang dã giò nữa tác một ngày Lấy bây giờ thực lực của hắn Ở hoang dã săn giết cấp 2 mặc dù ma thú có thể tích góp tư nguyên điểm cũng không nhiều. Nhưng có còn hơn không? Trọng điểm là lâm sở dự định ở hoang dã ban đêm thử săn giết một lần tam dai sinh vật. Lấy tay hắn đầu hiện có sức mạnh. Một mình tốc độ sát yếu hơn tam dai sinh vật cũng không khó. Dù là gặp phải giống như chú thực đại thổ cái loại này hơi chút cường lực tam dai sinh vật cũng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Vong linh sứ độ cách cách đột phá tam dai gông cùng siềng xích còn kém cuối cùng một chân bước vào cửa. Nói không chừng lại giết một con tam dai sinh vật liền có thể đột phá. Còn có chức hắn ở thế giới của lửa cũng làm thịt không ít quái vật. Khoảng cách lên tới level 19 không xa. Nếu có thể ở tiến vào tân thế giới trước thăng một lần cấp. Vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Rời đi tự do chi đô khu vực an toàn. Tùy tiện chọn rồi một cách phương hướng tiến tới. Khu vực an toàn phủ cận ma thú cũng cơ hộ bị còn lại nhà thám hiểm săn giết sạch. Ở phủ cận đây cũng rất dễ dàng gặp phải khác nhà thám hiểm. Bởi vì cách khu vực an toàn gần. Mọi người lại không tốt hạ sát thủ. Vạn vừa nghiêng đầu chạy đến khu vực an toàn khởi không phải rất lúc túng. Dài đến 10 năm cái tiểu thì ma thú săn giết Ở xích thì. Vong Linh Sứ Đồ. Khô lâu chiến sĩ cùng pháp sư tam phương lực lượng hạ. Sát nhị dai đỉnh phong ma thú cũng với thái thịt đơn giản như thế. Tổng kết giết có gần trăm đầu cấp hai ma thú cùng 10 đầu nhị dai đỉnh phong ma thú. Lấy bây giờ thực lực của hắn sát tam dai dưới đây sinh vật không có biện pháp đạt được bảo dương. Sát cấp hai ma thú mới khen thưởng mấy chục tư nguyên điểm. Lâu như vậy săn giết khen thưởng cộng lại cũng mới không tới 3.000 Ngược lại thì đầu bếp dóc thịt châu bán tài liệu kiếm không ít. Đạt tới hơn 5.000 tư nguyên điểm. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04. Trương 100 linh một thử lại hoang dã dạ săn. Dạ. Buông xuống. Đứng ở một đám khô lâu gian. Lâm sở ngẩn đầu nhìn ra xa lặn về phía tây thái dương. Phía sau hắn là khiêng ba bộ nhị dai đỉnh phong ma thú thi thể xích thì Hổ Man Bí đại bên trong còn trang bị hai cổ nhị dai đỉnh phong cùng hơn 20 cổ một cấp 2 ma thú thi thể. Có thể nói là thắng lợi trở về. Vì chuẩn bị chiến đấu ban đêm tam giai ma thú, hắn đặc biệt lưu lại nhiều như vậy thi thể không có phân giải thành tài vật liệu. Một cấp 2 ma thú không nói, nếu như này 5 cổ cấp 2 ma thú thi thể phân giải thành tài vật liệu, nói ít cũng giá trị 2000 tài nguyên điểm. Nét sơ cấp bậc tăng lên tới level 19. Đạt được hai mai có thể phân phối điểm kỹ năng. Kèm theo lại một đầu cấp 2 ma thú ngã xuống đất. rút cuộc thăng cấp. Lâm sở điều tra nghề kỹ năng bảng. Triệu hoán pháp thuật. Khô nâu sống lại level 13. Chi phối khô nâu cấp 3. Khô nâu pháp sư hồi phục cấp 3. Niêm thổ thạch ma 20 cấp giải tỏa. Tiên huyết thạch ma level 30 giải tỏa. Độc tố cùng bạch cốt pháp thuật Bạch cốt mọc thép cấp 2 Răng có thể giải tỏa Thi thể nổ mạnh cấp 2 Vũ khí ngâm độc có thể giải tỏa Cốt tường 20 cấp giải tỏa Cốt tủ level 30 giải tỏa Chớ chú pháp thuật Tổn thương càng sâu một level Vi án linh thị có thể giải tỏa Suy yếu 20 cấp giải tỏa Công dịch cắn trả level 30 giải tỏa Khô lâu sống lại Khô lâu pháp sư hồi phục, bạch cốt mọc thép, thi thể nổ mạnh đều cần chờ đến 20 cấp mới có thể thăng. Chi phối khô lâu điều kiện thăng cấp là càng xa xôi. Trừ lần đó ra, hắn còn rất chờ mong 20 cấp có thể giải khóa niêm thổ thạch ma. Cốt tường, suy liếu đợi kỹ năng, muốn không hiện tại trước không thêm điểm. Đợi lên tới 20 cấp lại một hơi thở đem phần lớn trọng yếu kỹ năng thăng. Muốn thăng nhiều như vậy kỹ năng Dựa hết vào một lần thăng cấp điểm kỹ năng khẳng định không đủ dùng Tích góp điểm kỹ năng cũng là một loại cần phải thủ đoạn Trước mắt có thể giải tỏa mấy loại kỹ năng cũng chưa nói tới trọng yếu Răng chính là một đạn năng lượng kỹ năng Dù là uy lực so với kỹ năng bình thường cường cũng không có ý nghĩa quá lớn Hoàn toàn có thể dùng còn lại ma pháp thay thế Không cần lãng phí đầy đủ chân quý điểm kỹ năng. Vũ khí ngâm độc chỉ có thể cho vũ khí mình ra trì độc tố. Đối với không cần cận chiến hắn mà nói giống như gân gà. Nếu có thể cho dưới huyền khô lâu ra trì bút ngược lại là có cần phải giải tỏa. Về phần 6 án linh thị loại này tạm thời hạ xuống địch nhân tầm mắt kỹ năng. Tác dụng nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Đối bộ phận địch nhân có lẽ có kỳ hiệu. Chờ sau này điểm ký năng nhàn hơn. Ngược lại là có thể giải tỏa một chút thử một chút. Thừa dịp còn không có mặt trời lặn. Trước đêm trong tay này 15.000 tư nguyên điểm tốn. Đợi đi tìm tòi thế giới được có một đoạn thời gian không có cơ hội lại từ đấu giá bên trong mua thứ tốt. Thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn vào đêm. Lâm sở mở ra đấu giá đấu giá. Hắn bây giờ không thiếu bảo vệ tánh mạng đảo cụ. Cũng không thiếu tấn công cùng chạy trốn thủ đoạn. Duy vừa so sánh thiếu chính là khôi phục ma lực cùng huyết khí vật tiêu hao. Còn có có thể bị đồng tăng lên huyết khí tu luyện thiên tài địa bảo cùng đan dược, tiểu. Hồi ma dược tệ mười bình. Trai nhỏ giả bộ hạng kém luyện kim dược tề. Nên dung dịch do ma tinh hạch cùng nhiều loại dược thảo hỗn hợp mà thành. Bên trong ẩm chứa vi lượng ma lực cùng xúc tiến ma lực khôi phục nhanh chóng dược liệu. Uống sau có thể khôi phục số ít ma lực cùng với tăng nhanh ma lực khôi phục. Nên dược tề đối tam giai sinh mệnh tầng thứ tác dụng cực kỳ nhỏ. Trước mặt giá đấu giá vạch. 1804 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 54 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 28 phân 31 giây. Giá tổng cộng 2.000 nguyên điểm. Khí huyết đan 5 viên. Do ma thú máu yêu thú thịt dựa vào xích huyết thảo luyện chế mà thành. Chính là mô thế giới huyền vũ thường dùng nhất chuẩn bị chiến đấu đan dược một trong. Khả dùng ở chữa khỏi bị thương nhẹ cùng với khôi phục khí huyết. Người bình thường ăn có thể cường thân kiện thể. Trước mặt giá đấu giá vạch. 2.604 nguyên điểm. Mỗi lần tăng giá không phải thấp hơn 104 nguyên điểm. Còn thử lại đấu giá thời gian 14 phân 9 giây. Giá tổng cộng 3.000 tư nguyên điểm Không tệ Này hai cái gì cũng cần dùng đến Dù là giá tổng cộng cũng so với cửa hàng bán tiện nghi hơn nhiều Lâm sở suy đoán những thứ này vật tiêu hao hoặc là một ít nhà thám hiểm ở tìm tòi trên thế giới vơ vét một đống lớn Hoặc là chính là nắm giữ luyện trí dược dược tề hoặc là năng lực luyện đan Có thể chính mình tiến hành sinh sản Một vốn bốn lời Mua xong vật tiêu hao. Hắn đang đấu giá bên trong lật một cái. Định tìm có thể tăng nhanh tức huyết tu luyện đan dược. Không tìm được. Được rồi. Thứ đồ tốt này quả nhiên có rất ít người lấy ra đấu giá. Ở cấp 2 tìm tòi trong cửa hàng lục xoát. Đảo là tìm được một loại huyết khí loại đan dược. Tam vân bổi nguyên đan. Do nhiều loại tăng cường khí lực. Cường hóa tức huyết thiên tài địa bảo cùng vật đại bổ trải qua luyện đan sư tay luyện chế mà thành. Tam dai sinh mệnh dưới đây mỗi 3 ngày chỉ có thể dùng một quả. Dược liệu đem sẽ ngắn hạn bảo tồn trong cơ thể. chậm chạp tăng cường khí huyết tổng số cùng khí lực cường độ. Nhiều lần dùng sẽ sinh ra kháng dược tính. Dược liệu sẽ có yếu ướp hạ xuống. Giá cả 6.400 nguyên điểm một viên. Giá cả so với trước kia khí lực cường hóa đan hoàn còn cao gấp đôi Không biết hiệu quả như thế nào Trong tay còn có một vạn tư nguyên điểm Ngược lại là đủ để mua một viên thử nhìn một chút Một viên phát ra kỳ dị mùi thơm hồng sắc đan hoàn xuất hiện ở lòng bàn tay Đan hoàn có mắt châu lớn nhỏ Mặt ngoài phổ ba tầng màu vàng nhạc đường vân Tinh xảo xa hoa Đan hương sông vào mũi Để cho người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Đem tam vân bồi nguyên đan nhét vào trong miệng. Đan dược tự động hóa vì dòng nước ấm dung vào bên trong cơ thể. Căn bản không cần nuốt. Lâm sở có thể cảm giác được một cổ nóng bỏng dòng nước ấm hồi tụ ở nơi bụng. Kéo dài phát ra nhiệt lưu ở thập nhị kinh mạch lưu chuyển. Mỗi lưu đi một vòng. Hắn khí huyết liền chậm chạp tăng cường một phần. Hiệu quả tuy nhỏ yếu. Nhưng thắng đang kéo dài. Nếu như loại này bị động tu luyện có thể kéo dài 3 ngày. Hắn nhất định có thể ngưng tụ điều thứ 7 huyết văn. Thậm chí đi thử đến đi thử điều thứ 8 huyết văn. Cũng không tệ lắm. tiền này xài đáng giá. Hơn nữa ở cửa hàng là có thể mua. Có nghĩa là hắn ở tìm tòi thế giới trong quá trình cũng có thể không trì hoán bị đồng tu luyện. Hoàng hôn dần tối. Thú minh như nước thủy triều. Lâm sở cảnh giác xiết lạc nhật nhận Lấy ra ma pháp sư trưởng cho mình thêm ẩm hình thân thể bút Sau đó lấy ra cường hóa mấy lần lô giết sĩ lá trắng Lại trồng phổ ma tấm thuẫn Trên tay hắn mang cố định cách âm long huy chiếc nhấn Ngược lại không yêu cầu quá mức sử dụng mật thám ma pháp Nếu như không lo lắng bị đương thành cách bia Ở hắc ám hoàn cảnh sử dụng quang minh chiếu sáng là một cách lựa chọn tốt Đáng tiếc cái này ma pháp chế tạo chức sáng chỉ có thể đi theo thi pháp giả Không có biện pháp thêm cho người khác Để cho xích thị cùng vong linh sứ đồ thủ ở bên cạnh mình Khô lâu pháp sư đứng ở phía trước Khô lâu chiến sĩ là phân tán ra canh giữ bốn phía Lâm sở cũng không quên lần trước đạp trúc tam dai nhện mặt người cảm bẫy liền năng lực phản kháng cũng không có liền bị vội vã chạy đến tìm tòi thế giới thê thảm bại tích Ban đêm tam dai ma thú quá mức dày đặc. Tiếng chém giết có thể sẽ đưa tới còn lại ma thú vây công. Dù là sát không được bao nhiêu. Ít nhất cũng phải đem hết toàn lực sát cây một lượng đầu. Để cho vong linh sứ đổ đột phá đến tam dai tầng thứ. Như vậy mới không uổng lần đi này. Yếu ướp ánh sao chiếu dọi xuống. Lâm sở không có tùy tiện đi tìm ma thú. Mà là nghỉ chân nguyên chờ đợi trên con mồi môn. Như vậy có thể để tránh cho không cẩn thận bước vào mạng nhện loại săn đuổi cảm bẫy. Hoặc là đặt chân ẩn nút loại ma thú tập sát phạm vi chính giữa. Oanh, oanh, oanh. Mặt đất rung động. Tựa hồ cây gì vật khổng lồ đang đến gần. Rống. Hắn định thần nhìn lại. Trăm mét hơn cao trong rừng rầm toát ra một đảo thân ảnh khổng lồ. Đúng là một con đạp tới hơn 10 mét cao dáng vóc to bá vương long. 259 Út nhật. Vận khí kém như vậy sao? Vừa lên tới liền gặp phải khó giải quyết. Lâm sở ngẩn đầu nhìn lên đầu này cả người đỏ ngầu dáng vóc to khủng long. Khóe miệng co giật. Mặc dù hắn không nghĩ gặp phải cái loại này bày cảm bấy ma vật. Có thể cũng không muốn cùng loại này bàng đại thể hình quái vật giao thủ áp. Mới bắt đầu nơi chú quân ban đêm thật đúng là ma thú nhạc thổ. Quái vật gì đều có không biết những đồ chơi này cũng là từ đâu nhi nhô ra. Chẳng lẽ đúng như trong diễn đàn nói như vậy, là vô tận thủ thông qua không gian liệt phùng từ thế giới vô tận các ngõ ngách thu nạp. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nghệ Zo Manse 04. Chương 102 vong linh sứ độ lên cấp. Vong linh khích lệ, tổn thương càng sâu. Tiến lên. Vô luận dáng vóc to bá vương long có phát hiện hay không hắn Lâm sở cũng không có đường lui. Ở nguy cơ tứ phía hoang dã ban đêm hắn không thể chạy tán loạn khắp nơi. Đối mặt sắp đến gần quái vật. Chỉ có thể ngânh chiến. Vong linh sứ đồ sách cử kiếm trường đao đứng mũi chiều sào. Cũng ở lao tới đồng thời tự động ngưng tụ vô số cốt linh mâu đâm về phía bá vương long. Nó đang hấp thu rồi thế giới của lửa số lớn linh hồn một dạng sau. Đã trải qua sơ bộ có thuộc về mình bản năng chiến đấu Phần này bản năng chiến đấu trải qua vô số chém giết càng phát ra cường đại Tương lai nói không chừng không hề yêu cầu lâm sở chỉ huy là có thể tầm xa một mình tác chiến Trải qua vong linh khích lệ ra chỉ khô lâu chiến sĩ thực lực cũng đến nhị giai đỉnh phong Không sợ chết sơ cao lưới hái hơi đi tới dáng vóc to bá vương long nhìn thấy dưới chân đám này vọt tới tiểu tiểu khô lâu Không chút nào đem những này đồ chơi nhỏ coi ra gì. Nhấp chân liền dấm đạp. sầm sầm dầm. Ba bộ nâng nhị dai đỉnh phong thi thể khô lâu chiến sĩ đang đến gần bá vương long lúc ầm ầm nổ mạnh. Bá vương long ra một tầng vững chắc vảy bị huyết quang nổ máu thịt me bét. Nó đau đến không nhìn được phát ra cáo gào thét Phấn nổ mở ra miệng to như chậu máu. Phun ra không biết là nọc độc hay lại là toan dịch chất lỏng màu xanh sấm. Xuy suy Tiếp xúc được xanh sấm chất lỏng tam cổ khô lâu chiến sĩ nhanh chóng bị ăn mòn. Không cách nào nhúc nhích. Thật là đáng sợ tính ăn mòn chất lỏng. Thuộc về ẩn thân trạng thái lâm sở cách xa chiến trường. Do dự có hay không nên để cho xích thì cũng tham gia chiến đấu. Cùng có thể tử trận sau tùy thời bổ sung khô lâu chiến sĩ bất đồng. Nếu như xích thì không cần thận trọng thương hoặc là tử trận Phải trả giá thật lớn liền lớn So với tầm thường khô lâu chiến sĩ càng bén nhạy vong linh sứ đồ tránh khỏi ăn mòn chất lòng Quơ múa hai cây phổ ma vũ khí chém vào bá vương long bắp đùi Ở tổn thương càng sâu ra trì hạ Vạch ra một đại đảo máu tươi chảy dòng vết thương Xích thì có lên hay không chiến trường tạm thời khó nói Lâm sở trước tiên thúc giục toàn thân khí huyết. Đem vư hóa triệu hoán thú chiêu suốt. Huyết sắc đại bằng vỗ cánh nhào tới. Vì vong linh sứ độ trợ trận. Tức huyết tư châu hóa thành tư hóa triệu hoán thú không chỉ có thể lấy người cầm được huyết khí vì động lực. Càng là có thể đang chiến đấu thu nạp địch nhân chảy xuôi huyết dịch cho mình sử dụng. Dù là hắn cho gọi ra đại bằng chiến lực không có đi đến nhị giai đỉnh phong. Đang quấy giày địch nhân và bay liên tục phương diện cũng không cần bận tâm. Đối chiến loại này ở hơi cường tam giai sinh vật. Lâm sở công kích không được bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ có thể núp ở đại hậu phương. Không ngừng chịu hoán tân khô lâu chiến sĩ. Khiến chúng nó đem còn lại hai cổ nhị giai đỉnh phong ma thú dẫn đi tiến hành thi bảo. Đầu này tam giai bá vương long tuy mạnh. Ở liên tục thi bảo cùng biển khô lâu chiến thuật hạ cũng không chống đỡ được bao lâu. Mắt thấy bá vương long chỉ ở vừa mới bắt đầu ói qua một lần ăn mòn chất lòng. Phía sau cũng không có lại dùng quá chiêu này. Chỉ là dùng móng vuốt. Cách đuôi. Miệng khổng lồ đi công kích khô lâu chiến sĩ. Khí lực cùng thể lực cực kỳ cường hãn. Ngọn lửa. Băng xương. Độc tố tam cụ khô lâu pháp sư ở phía xa không ngừng trồng bút đều không có thể suy yếu nó quá nhiều. Do dự một hồi, lâm sở cuối cùng vẫn là quyết định để cho xích thị ra chiến trường. Hắn hao phí huyết ngọc tinh bồi dưỡng ma thú có thể không thể so với vong linh sứ đổ yếu bao nhiêu. Vốn là ở bên cạnh xem cuộc chiến xích thị liền dục dịch. Xích lão chư trời sinh nóng nảy tính cách khiến nó chút nào cũng không ấy kỷ tam dai ma thú. Khi lấy được tấn công mệnh lệnh sau, trước mắt liền hóa thành một đảo bừng bừng huyết quang. Thi triển heo đột mãnh tiến đánh về phía đang cùng bọn khô lâu dây dưa bá vương long. dáng vóc to bá vương long vốn là mệt nhọc ứng đối hơn 10 cổ nhị dai đỉnh phong khô lâu cùng huyết sắc đại bằng điều công kích. Càng bị thế nào cũng giết không chết vong linh sứ đổ chém bị thương hai chân. Chính trực suy hiếu, bên người được to lớn lực trùng kích chợt đụng một cái. Chính là bị xích thì đụng ngã xuống đất. Ở tổn thương càng sâu dưới ảnh hưởng. Một đôi heo rừng răng nanh đem bá vương long bên bụng đâm ra hai cái thật sâu lỗ thủng. Nguyên bản là vô cùng sốt ruột thế cuộc trong nháy mắt diễn biến thành thiên về một bên. Không ra một phút. Người đánh chết tam dai sinh vật. Toan thực bảo long. Lấy được được thưởng Bạch Ngân bảo dương hay. 5.000 tư nguyên điểm. Rõ ràng thực lực mạnh ra nhiều như vậy. Nhưng khen thưởng so với lúc ban đầu hắn săn giết nhị dai đỉnh phong ma thú cũng liền cao gấp đôi mà thôi. Đến khi hắn bây giờ sát nhị cấp đỉnh phong ma thú chỉ cho thanh đồng bảo dương. Càng là chỉ có 540 nguyên điểm. Thực lực tăng cường. Săn giết khen thưởng cũng không ngừng thay đổi thấp. Trừ phi khiêu chiến mạnh hơn sinh vật. Không khó nhìn ra vô tận nhạc thổ đầu phóng những thứ này ma thú là lấy trui luyện làm chủ. Cũng không tính để cho nhà thám hiểm ở mới bắt đầu nơi chú quân kiếm được quá nhiều chỗ tốt. Cho bá vương long bổ túc cuối cùng một kiếm vong linh sứ đồ quanh thân tản mát ra bạc quang trói mắt. Nó trong suốt trong hốc mắt u lan linh hồn chi hỏa lói lên. Liên tiếp biến thành huyết sắc. Hỏa hồng. Xanh thẳm. Đen nhánh. Xanh sấm vẻ. Chiều hoán vật, vong linh sứ đổ lên cấp tam dai, mời lựa chọn dĩ vãng hấp thu đặc thù lực làm là chủ yếu năng lượng thuộc tính. Còn lại đặc thù lực sẽ làm phụ trợ năng lượng thuộc tính, ở lúc cần có thể đơn độc thêm. Một băng xương, huyết khí, nguyện rủa thực, ngọn lửa, độc toan, ừ, còn có loại này thao tác. Lâm sở trước sớm liền phát hiện vong linh sứ đồ trong linh hồn chi hỏa có nhiều loại đặc thù lực lượng. Không nghĩ tới, nguyên lai sẽ ở tấn thăng lúc làm có thể chọn chủ yếu năng lượng thuộc tính. Có năng lượng thuộc tính vong linh sứ đồ ếp sẽ cao hơn một tầng nấp thăng. Nguyên rủa thực cùng độc toan coi như xong rồi. Độc toan đối càng kẻ địch mạnh mẽ tác dụng không phải rất lớn. Bá vương long độc toan cũng chỉ có thể ăn mòn một chút nhị dai đỉnh phong khô lâu chiến sĩ. Đối tiếp gần tam dai vong linh sứ đồ cũng không có biện pháp hoàn toàn ăn mòn. Chỉ có thể để cho hành động nghiêm trọng bị ngăn trở. Về phần xuất sứ từ trú thực đại thổ nguyện rùa thực kết quả có tác dụng gì? Hắn tạm thời không hiểu nổi. Hay lại là băng xương cùng ngọn lửa loại này phụ trợ suy yếu cùng tăng cường tổn thương nguyên tố thuộc tính tương đối thích hợp. Huyết khí năng lượng cũng rất có sức hấp dẫn. Nếu để cho vong linh sứ đồ lựa chọn huyết khí, lập tức là có thể dùng tới 6 cấp phổ ma cuồng huyết kiếm, thực lực đại tăng, lựa chọn chủ yếu thuộc tính, còn lại thuộc tính còn có thể làm phụ trợ quá mức thêm. Này có nghĩa là dù là chọn một cái thuộc tính, cũng sẽ không hoàn toàn đoạn tuyệt những lực lượng khác quyền sử dụng. Những thuộc tính này lực trung quy đều là vong linh sứ đồ trong cơ thể có. Chẳng qua là nhiều ít cùng chủ phó khác nhau mà thôi. Vậy thì huyết khí đi. Sớm dùng tới cuồng huyết kiếm. Nắm giữ mạnh hơn năng lực chiến đấu cùng cự ly vừa công kích thủ đoạn. Còn lại thuộc tính làm quá mức phụ trợ liền có thể. Suy nghĩ kỹ một chút. Một cổ tử linh sinh vật nắm giữ đại biểu sinh chi lực huyết khí năng lượng cũng rất có thú. Thực ra vong linh sứ đồ giết địch cướp đoạt sinh mệnh năng lượng đặc tính. Huyết khí năng lượng thật thích hợp nó. Vong linh sứ đồ toàn thân bung ra đậm đà huyết sắc. Vốn là có u lan sắc linh hồn hỏa diễm biến thành máu đỏ. Trong suốt như bạch ngọc to tráng cốt chiếc cũng dính vào còn như huyết ngọc một loại màu đỏ thắm. Mơ hồ có thể nhìn thấy đậm đà như chất lỏng như vậy bàng bạc huyết khí ở xương cốt bên trong lưu chuyển quanh quẩn. Hoàn toàn không phải lâm sở về điểm kia lẻ tẻ huyết khí có thể so sánh. Tam dai. Xong rồi. Lâm sở mở ra vong linh sứ đồ tin tức. Vong linh sứ đồ. Chiến lực chấm điểm 159-27. Đặc tính một linh hồn bất diệt. Sau khi chết có thể không ngồi xuống vô giá lặp lại triệu hoán. Đặc tính sinh mệnh hấp thu. Mỗi sát chết một người mạnh hơn chính mình sinh mệnh. Thực lực vĩnh cửu tăng cường song phương chiến lực trinh lệch 2/3. Đặc tính thuộc tính cướp đoạt. Cướp đoạt từng cái giết chết địch nhân đặc thù lực lượng. Đặc tính thuộc tính năng lượng. Trước mặt nắm giữ lấy huyết khí làm chủ. Băng xương. Nguyên rủa thực. Ngọn lửa. Độc toan là phụ năng lượng đặc thù. Từ cướp đoạt giết chết địch nhân 10% chiến lực, biến thành cướp đoạt song phương chiến lực trinh lệch 2/3. Lâm sở nhỏ nhếu mày. Tam dai sau quả nhiên là một cách tân tầng thứ. Ngay cả vong linh sứ đồ cướp đoạt sinh mệnh năng lượng cường hóa tự thân cũng thay đổi khó khăn rất nhiều. Muốn tăng lên chiến lược yêu cầu sát càng nhiều kẻ địch mạnh mẽ mới được. Bất quá thuộc tính cướp đoạt cùng thuộc tính năng lượng này hai cái tân đặc tính đối thực tế năng lực chiến đấu tăng cường. Ngược lại là đủ để bù đắp này một chút vấn đề nhỏ. Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề nét vô man sơ 04. Chương 103 thứ hai luôn tìm tòi bắt đầu. Đem cuồng huyết kiếm ném cho vong linh sứ đồ. Đem hàn xương cử kiếm thay thế tới. Bây giờ vong linh sứ đồ phương thức công kích lấy đôi cầm làm chủ. Chú trọng linh xảo cùng tốc độ đánh. Vừa nhanh vừa mạnh hàn xương cử kiếm hai tay cầm cầm lực sát thương không tệ. Vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng một tay liền có vẻ hơi không quá linh xảo rồi. Tự nhiên làm theo bị quy lực càng lớn cuồng huyết kiếm thay thế chủ vũ khí vị trí. Hỏa diễm đà đao cùng cuồng huyết kiếm dài ngắn lớn nhỏ không kém nhiều. Trọng điểm là còn có sắc bén ra máu cùng bén nhạy ra trì này hai loại phụ ma thuộc tính. So với hàn xương cử kiếm thích hợp hơn làm phó thủ vũ khí. Hàn xương cử kiếm bán đi lời nói lâm sở không nỡ bỏ. Dầu gì cũng là thường hắn lâu như vậy level 5 phụ ma vũ khí Cho chung một cổ khô lâu chiến sĩ dùng Trong thời gian ngắn nói không chừng còn có thể phát huy được tác dụng Hắn dự đoán hàn Xương cử kiếm cầm đi đấu giá cũng liền giá trị 6.000 khoảng đó tư nguyên điểm Với hắn mà nói ý nghĩa không phải đặc biệt to lớn Chẳng trước giữ lại để phòng bất cứ tình huống nào Làm bị dùng vũ khí cũng được Bá vương long thi thể quá khổng lồ. Không thể nào bỏ vào hổ man bí đại xăm đi làm thi đạn nổ. Sơ cấp đầu bíp dọc thịt châu không có biện pháp phân giải tam dai thi thể. Lâm sở không thể làm gì khác hơn là phiên dịch cấp 2 tìm tòi thương thành. Tìm thăng cấp phân giải tài liệu kỹ năng. Phân giải thuật. Sử dụng nên kỹ năng có thể đem vô sức đề kháng chất hữu cơ phân giải làm có giá trị tài liệu. Giới hạn tứ sai dưới đây. Có hay không tiêu hao 5.000 tư nguyên điểm đạt được nên kỹ năng. Cùng đầu bíp dọc thịt châu bất đồng. Phân giải thuật không có ma thú thi thể cách này hạn chế. Mà là biến thành có thể phân giải vô sức đề kháng chất hữu cơ. Phân giải hạn mức tối đa cũng dương cao đến tứ sai trở xuống. Giá trị thực dụng tăng lên không ít. Không chút do dự học phân giải thuật. Cách dùng cùng đầu bíp dọc thịt châu không sai biệt lắm. Nhưng cũng không cần thân thể trực tiếp đụng chạm thi thể. Tiện tay chỉ một cách là có thể cách không tiến hành phân giải. Khổng lồ bá vương long thi thể hóa thành bạch quang tiêu tan. Chỉ để lại mấy loại tài liệu đặc biệt. Đây là lâm sở lần đầu phân giải tam giai ma thú. Không chờ hắn tới kịp đi xem lưu lại tài liệu cũng có cái gì. Cách đó không xa chuyển tới mấy đảo thanh âm toa toa vang. Hắn sử dụng trung cấp thăm dò sinh mệnh dự cảnh. Phát hiện có mấy đảo cường đại sinh mệnh khí tức đến gần. Như là bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn tới. Lâm sở vội vã đem toàn bộ tài liệu thu nhập thùng vật phẩm. Đem cơ giới tinh linh ngân linh thả ra. Khiến nó thủ ở bên cạnh mình đề phòng có giỏi về ngụy trang tiềm phục ma thú đến gần. Trước ban ngày săn giết ma thú lúc. Hắn ngại ngân linh ở bên tai ý vì ồn ào. Liền đem nó nhét vào chữ vật không gian một mực không thả ra. Ngân Linh tuy đối lâm sở đem nó nhét vào chữ vật không gian cưỡng chế ngủ đông cử động bất mãn. Nhưng ở trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng sẽ không dần dỗi. Nó hết lòng tan trách sử dụng nhiều loại trinh địch thủ đoạn. Cũng từ tròn vo trong thân thể đưa ra điện tử sung mạch. Xúc năng pháo la sơ cùng súng máy nhóm vũ khí tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Tầm xa sức chiến đấu mặc dù không bằng khô lâu pháp sư Nhưng là đoán một phần lực lượng Năm đầu tam cấp ma thú Chủ nhân Chúng ta chạy chứ Trôi nổi tại không ngân linh ở trinh sát đến địch nhân thực lực sau Thân hình nhỏ nhẹ thoáng một cái Lập tức rút về toàn bộ thương pháo vũ khí Hình như là hơi nhiều Liện như vậy Chạy đi Lâm sở dùng thăm dò sinh mệnh ngay từ đầu chỉ phát hiện hai đầu tam dai sinh vật đến gần. Nhưng rất nhanh số lượng liền càng ngày càng nhiều. Trong lòng cũng trong nháy mắt không có chắc. Hoang dã ban đêm tam dai ma thú số lượng quá nhiều. Dù là dựa vào khô lâu chiến sĩ môn có thể chống đỡ một hồi. Cũng chỉ là bỗng dưng hao phí lực lượng. Kỳ quái hơn là... Những thứ này ma thú chỉ có đang không có nhà thám hiểm lúc mới có thể lẫn nhau chém giết Một khi có thám hiểm người ở phủ cận, sẽ không hẹn mà cùng ưu trước công kích thám hiểm người. Giống như trước thời hạn thương lượng xong như thế. Không có tam giai đỉnh phong thực lực. Sợ là không có mấy người nhà thám hiểm dám ở ban đêm liệt ma. Lâm sở lầm bầm một câu. Đem ngân linh cùng toàn bộ khô lâu binh thu vào chứ vật không gian. Lựa chọn mở ra đợt thứ hai tìm tòi nhiệm vụ Gần sắp rời đi số thứ tử 994 một mới bắt đầu nơi trú quân Căn cứ tìm tòi nhiệm vụ Phong tỏa truyền tống vị trí Phong tỏa xong Mời nhớ ngươi ngụy trang thân phận Người lưu hành tầng bên trong thân phận Đông phương đại lục mố lùi bại tiểu quốc vương tử Gần sẽ tiến vào hơi nước thế giới hư cảnh cấp hai thế giới Tay trái kia vô đồng tam giác tìm tòi dấu ấm nở rộ bạc quang. Chuyện tống đếm ngược. 10 cửu bát. Chờ hắn lại lần nữa khôi phục tầm mắt. Phát hiện mình đang đứng ở một tòa hắt thạch thành bào trước. Hai gã bên hông bội kiếm cùng hỏa tủy súng lục thủ vệ đứng ở cửa lâu đài hai bên. Đang dùng cảnh giác ánh mắt đánh giá hắn. Một tên trong đó mang theo kim loại mũ bảo hiểm thủ vệ cao giọng nói. Tiên sinh. Ngày thư mời, lâm sở sượng sốt một chút thần. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình sẽ bị trực tiếp truyền tống đến trước mặt người khác. Không có thư mời lời nói. Không nên ở chỗ này lắc lư. Hai gá thủ vệ đưa tay đè ở trên bội kiếm. Nhìn hắn chầm chầm. Nhanh lên một chút rời đi. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Này cũng cái gì với cái gì à. Này luôn tìm tòi nhiệm vụ mở một cách chàng liền không giải thích được Thư mời Là muốn tham gia cái gì yến hội sao Lâm sở dùng trinh tra nhãn web hai gã thổ vệ Này hai gia hỏa đều là chiến lực chỉ có cấp một đỉnh phong yếu vê. Hắn tiện tay một quyền là có thể đập chết Nhưng ở loại này nắm giữ xã hội kết cấu văn minh thế giới Tùy tiện giết người không thể thực hiện Nhất là còn chưa biết hiện trạng dưới tình huống Lâm sở theo bản năng mầy mò trên người túi Hắn phát hiện mình vốn là xuyên diệu nhật khải giáp Bị thay đổi thành một bộ Tây phương quý tộc lễ phục Vài vóc cũng không hề tốt đẹp gì Thậm chí có điểm bó sát người câu nệ Trong ngực bên trong túi quả thật có một tấm cứng sắn giấy cắt tung Từ trong ngực lấy ra này trương cứng sắn giấy các tung Là một tấm tương tự trung thế kỷ tín phong thư chương Mặt trên còn có huy chương đèn cầy ấm Nguyên lai like ngài có thư mời A Vậy tại sao không sớm một chút lấy ra Xin lỗi mới vừa rồi thất lễ Mời ngày vào Nhìn thấy này tờ tín chỉ Hai gã thủ về thái độ đột nhiên 180 đại chuyển biến Một mực cung kính vì lâm sở đẩy ra trước mắt kia cánh cửa Nặng nề cổ phát chảm trổ tinh xảo đường vân đối tát cửa gỗ bị kết đẩy ra Đèn đuốc sáng choang lâu đài đại điện đập vào mi mắt Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là xa hoa cao cấp hồng mộc trang hoàng. Nguy nga lộng lẫy. Đoan trang đại khí. Ngoài trừ canh giữ ở đại điện hai bên bồi kiếm bọn hộ vệ. Còn có hơn 10 người người mặc hoa lệ quần áo trang sức. Cử chỉ ưu nhã thượng lưu nhân sĩ lắc lắc ly rượu lẫn nhau chuyện trò. Đại điện đạt tới gần ngàn thước vuông. Cực kỳ rộng rãi. Ngay phía trên trên đài cao để một tấm hình dáng đặc biệt màu xám bạch thạch chất ngai vàng. Hai bên là đứng sừng sứng so với người còn cao lớn hơn dương cánh hùng ung tượng đá. Ở trên vương tọa. Ngồi một tên tư thế hiên ngang nữ nhân trẻ tuổi. Nàng mặc đến ưu nhã bảo thủ tố thân đen nhánh lễ phục. Cũng không phải là váy mà là tương tự tu xe đô trang phục. Vô cùng em lan phong cách đồ len dạ sợi tổng hợp. Áo khoác màu đen hạ là trắng tuyển tay áo tô điểm. Tăng thêm một phần đoan trang quý tộc khí tức. Vương thành yến hội. Ánh mắt của lâm sở đảo mắt nhìn trong đại điện người sở hữu. Nhìn thấu. Đồng loạt tất cả đều là quý tộc. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình là bị truyền tống đến đế quốc vương cung rồi. Ngai vàng vị kia nữ nhân trẻ tuổi mời có 899 là nốt đế quốc nữ vương. Lần này tìm tòi nhiệm vụ chủ yếu mục tiêu một trong. Mới vừa chuyển tống tới liền trực tiếp vào vương cung Độ tiến triển có phải hay không là quá nhanh một chút Chiếu cái này thật nhanh độ tiến triển Sợ không phải rất nhanh thì chính biến sẽ bắt đầu Khiến cho hắn không thể không mau sớm lựa chọn lựa chọn trợ giúp bên kia cưỡng chế nhiệm vụ Vô tận trò chơi mở đầu đạt được nghề Nexomancer 04 chương 104 Hoàng cung chính biến Thử lẫn vào nâng ly cạn chén quý tộc chính giữa Ở một đám người ưu châu bên trong Chỉ có một người châu Á lộ ra phá lệ bắt mắt Dù là lâm sở muốn đê điều cũng không được Hơn nữa hắn còn đeo chừng mấy loại có giá trị không nhỏ chiếc nhẫn cùng vòng cổ Những thứ này thiếp thân mới có thể phát huy hiểu lực trang bị vô tận trò chơi có thể không cho hắn đổi Cho nên càng tuyển người chú ý Người lữ hành Đông phương tiểu quốc vương tử Muốn ngủy trang kỹ cái thân phận này cũng không dễ dàng. Ta nào biết cái này thế giới vương tử có cái gì thói quen. Giữa quý tộc quy củ cũng hoàn toàn không hiểu. Cầm lên người hầu đưa tới Tram Bân Ly. Lâm sở đảo mắt nhìn toàn bộ đại sảnh. Trinh tra nhãn phát động. Tại chỗ phần lớn quý tộc thực lực phổ biến không cao. Chỉ có cấp một đỉnh phong hoặc là cấp hai ra mặt. Liện nhị dai đỉnh phong sinh mệnh tầng thứ cũng không có. Ngược lại thì bên cạnh bọn họ theo sát quần áo đen thủ vệ thực lực rất mạnh. Phổ biến là nhị dai đỉnh phong. Xem bọn hắn bên hông bội kiếm cùng đặc thù súng ốm. Hẳn không phải ma pháp bên. Không biết biết sử dụng thế nào chiến đấu thủ đoạn. Phải nghĩ biện pháp được mau sớm hiểu cách thế giới này mới được. Ngồi ở trên vương tỏa tên kia trẻ tuổi nữ vương chiến lực đạt tới 262. So với tất cả mọi người tại chỗ đều mạnh hơn Tam giai hình người địch nhân có thể so với tam giai quái vật còn khó hơn đánh Một điểm này lâm sở thấu hiểu rất rõ Huống chi này chiến lực còn cao hơn bá vương long Dù là muốn đi sát nữ vương đường đi cũng không dễ dàng Ai biết vị này tuổi không lớn lắm nữ vương trong tay còn ẩm tàng cái gì bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy Tuy nói ở chính biến nữ vương nhất phương sẽ ở thế hiếu. Nhưng khẳng định cũng sẽ có vị nàng tử chiến trung thành thị vệ. Lâm sở thi chuyển trung cấp thăm dò sinh mệnh. Chủ vi 20 m bên trong. Không chỉ vị này trẻ tuổi nữ vương chiến lực cao. Còn có một danh thân mặt màu đen ra áo khoác người đàn ông trung niên chiến lực còn cao hơn nàng. Đạt tới 329 phần. So với chú thực đại thổ sinh mệnh tầng thứ còn mạnh hơn. Quần áo đen người trung niên cùng trẻ tuổi nữ vương quan hệ thân mật Tựa hồ là thiếp thân thị vệ Ngược lại không quá có thể là chính biến địch nhân Lâm sở hoài nghi nếu quả thật động thủ Chính mình không đánh lại hai người này Đợt thứ hai tìm tòi quả nhiên không thoải mái Lại dựa theo thực lực của chính mình cho xứng đôi rồi cao nhiệm vụ khó khăn Bưng Tram Vân Ly thử cùng tại chỗ quý tộc nói chuyện với nhau Có thể thu được thư mời tiến vào yến hội nhân cũng không giàu thì sang. Hơn nữa hắn mở miệng giới thiệu mình là tới từ Đông Phương quốc độ vương tử. Những quý tục này đều có kết giao ý hướng. Cũng không khó triển khai thoại đề. Trọng yếu nhất là Đông Phương quốc độ khoảng cách nốt đế quốc rất xa xôi. Đám này trong quý tục không người tiếp xúc qua người bên kia. Cho nên tùy ý lâm sở thế nào nói càn đều được. Trải qua chuyện trò Hắn hiểu đến dưới đây tin tức Hôm nay là nốt đế quốc nữ vương lễ trưởng thành Long trọng nghi thức ở đế quốc thủ đô đan cắt lơ vương thành cử hành Trẻ tuổi nữ vương thủ nhỏ tang mấu Làm vì đế quốc ngôi vua người thừa kế hợp pháp thứ nhất Sau khi trưởng thành nàng đem từ nay khắc chính thức kế nhiệm đế quốc trí cao ngôi vua Trở thành nốt đế quốc người thống trị Trẻ tuổi nữ vương tên là Li A An Bớt Bên người nàng đi theo quần áo đen người đàn ông trung niên là phụ thân nàng. Cùng thời điểm là hoàng gia thánh vệ. Hoàng thất huyết mạch sau khi trưởng thành nắm giữ khống chế tư cảnh ma năng thiên phú cường đại. Cho nên các đời đều là huyết mạch đơn truyền. Phụ thân nàng chẳng qua là cho nhậm chức nữ vương từng có tư tình người ngoài. Cho nên ghế nhiệm không được ngôi vua. Chỉ có thể phụ tá chính mình nữ nhi. Tư cảnh ma năng. Cái thế giới này ma pháp sao? Lâm sở đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hắn ngược lại là muốn tìm cơ hội cùng vị kia trẻ tuổi nữ vương tiếp lời. Nhưng đối phương đang cùng phụ thân nàng chuyển trò. Không có biện pháp tùy tiện đến gần. bệ hạ. Bắt đầu cái nhiệm nghi thức trước. Chúng ta có vị ngoài ý muốn khách đến thăm. Xô nốt công tước cầu kiến. Một tên người mặt đỏ thấm thì vệ phục nam nhân đi tới ngai vàng trước. Dùng ở chàng đại đa số quý tục cũng có thể nghe được thanh âm cao giọng nói. Vừa dứt lời. Vương thành đại môn nhanh chóng bị người đẩy ra. Chỉ thấy 10 chiếc đạc tới bốn thước hơn cao cơ giới chiến sĩ đứng mũi chịu xào. Hảo hảo đáng đáng từng bước một đi vào đại điện. Những thứ này cơ giới chiến sĩ dơ lên hai cánh tay do lưới dao sắc bén tạo thành. Mỗi đi một bước đều có kim loại tiếng chấn đồng âm. Đơn sơ lại tinh diệu kim loại cơ giới xây dựng để cho người ta hoa cả mắt. Lồng ngực nơi có một chai màu xanh thắm dung dịch chai tựa hồ là năng lượng nguồn. Lâm sở dùng trinh tra nhãn nhìn những thứ này cơ giới chiến sĩ. Không có biện pháp nhìn ra chiến lực. Trinh tra nhãn chỉ có thể nhìn chiến lực. Chiến lực là là sinh mệnh tầng thứ biểu tượng. Đối không phải là sinh mạng thể không có hiệu quả. Bất quá nhìn không những thứ này cơ giới chiến sĩ động tác lưu loát cùng nặng nề cơ giới thân thể Còn có kia đạp tới giải hai thước sơ lên hai cánh tay lưới sao sắc bén Cũng biết bọn họ tuyệt đối khó đối phó Là thuần túy cố máy giết chóc Mời giá cơ giới chiến sĩ phân chia hai hàng Đứng ở đại điện hai bên Sơ lên hai cánh tay lưới sao sắc bén sơ cao như là đang vì phía sau nhân mở đường Tham kiến nữ hoàng bệ hạ cùng hoàng gia thánh về khoa tháp dạ À ốt. Theo sát những thứ này cơ giới chiến sĩ phía sau là một vị ăn mặt hoa lệ nhỏ nam nhân mập. Hắn chỉ cao khí ngang đảo mắt nhìn tại chỗ toàn bộ quý tục. Đưa mắt về phía ngai vàng trên trẻ tuổi nữ vương. Một gối quỳ xuống với ngai vàng trước. Bắt đầu nói tham gia nghi thức Yến hội trường mặt lời nói. Xô so nốt làm cho này đáng giá vui mừng thời gian dâng lên chúc mừng. Ở chỗ này dâng lên cống phẩm, để cho mọi người nhớ chúng ta quốc gia. Viên này nam phương trên đường chân trời mới cất tinh. Các hạ, cảm tạ ngài, trẻ tuổi ánh mắt của nữ vương ở cơ giới chiến sĩ bên trên quét qua. Những thứ này cơ giới chiến sĩ là đưa cho ta quà tặng sao? Cái gì quà tặng nha? Rõ ràng đằng đằng sát khí thật sao? Đứng ở xó xỉnh biết rõ toàn cuộc khóe miệng của lâm sở nhỏ rút ra. Cái này công tước mười có tám chính, chính là sẽ phải phát động chính biến nhân. Hắn đang suy nghĩ có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường. Đem người này giết chết có phải hay không là là có thể ngăn cản chính biến. Trước thời hạn thẻ bất hoàn thành cưỡng chế nhiệm vụ. Dù sao không có chính biến. Nữ vương cũng sẽ không cần muốn trốn khỏi cùng lần nữa nâng đỡ thượng vị. Dùng chinh tra nhãn nhìn một chút. Vị này xô nốt công tước chiến lực mới chỉ có 129. Liện nhị giai đỉnh phong cũng chưa tới. Lâm sở có hoàn toàn chắc chắn một đòn đưa hắn chớp nhoáng giết chết. Nhưng này ngược lại để cho hắn hoài nghi. Người này rốt cuộc có phải hay không là chính biến thủ phạm. Trong nhiệm vụ nói phát động chính biến nhưng là vì muốn ăn mòn thế giới ý chí giới ngoại vô sư. Thực lực dù là sẽ không cường khoa trương, nhưng khẳng định cũng sẽ không quá yếu. Trước mắt vị này chỉ có thể nói lời xã giao công tước có thể không hề giống. Điện hạ, đừng vội nói cảm ơn. Bây giờ ta muốn vì ngày dân lên giỏi nhất lễ vật. Đó chính là người nhà. Xô nốt khóe miệng của công tước câu dẫn ra một vệt ý vì thâm trường lại không có hảo ý nộ cười. Phía sau hắn còn có một đài sa hoa một người gỗ thật cổ kiểu Bị sáu gã vệ binh hợp lực mang tới tới Xô nốt công tước đứng dậy Đi tới cổ kiểu trước đưa tay ra Chầm bổng nói Vị này đó là tiện nhiệm nữ vương Lít ta An bớt thất lạc nhiều năm chi em gái Chính thống nữ hoàng Đức Lệ Phóng An bớt Vừa nói ra lời này Toàn trưởng xôn xao Ngay cả trẻ tuổi nữ Vương Ly A đều kinh ngạc kinh ngạc. Mấu thân của ta có chi em gái. Một tên người mặc thiếp thân quần áo đen cô gái trung niên từ trong kiểu đi ra. Nàng khí chất riêng rúa. Vóc người thon dài. Đạp ung dung bước chân đi đến trước đại điện. Cha của ta là Càng Thủy. Ra cốp. An bớt hoàng đế. lí ta là ta cùng cha khác mẹ muội muội Nàng mặc dù có thể ngồi lên ngôi vua là bởi vì ta từ nhỏ liền bị cha đưa đến giới ngoại nơi Ta hôm nay trở lại Là vì lấy đi vốn nên thuộc về ta hoàng vị Người sở hữu nghe cho kỹ Các ngươi chính thống nữ hoàng trở về Tất cả mọi người tại chỗ nghe được bất thình lình đoạt quyền tuyên ngôn cũng sắc mặt phải biến đổi Nhà thông suốt Chính biến nguyên lai là vị này Lâm sở nhiều hứng thú nhìn về vị này riêng rúa nữ sĩ Trinh tra nhãn phát động 619 Hắn biểu tình cứng đờ, cam Trinh tra nhãn xảy ra vấn đề